Đúng vậy, ngươi nói làm ta thu thập hảo tự mình sau liền tới nước trong hẻm tìm ngươi, trước hai ngày có việc trì hoãn, không biết hiện tại tới có tính không vãn. Ngươi tới giơ tay gãi gãi đầu, tựa hồ có chút ngượng ngùng. Diêu Cẩm Thi trên dưới đánh giá hắn một chút, nàng cho rằng chính mình tìm chính là trung niên nam nhân, không nghĩ tới gia hỏa này thu thập một chút còn khá xinh đẹp. Diêu Cô Nương Thấy Diêu Cẩm Thi nhìn chằm chằm chính mình không nói lời nào, nam tử dối tay ở nàng trước mắt quơ quơ. Diêu Cẩm Thi phục hồi tinh thần lại không xác định hỏi trông coi một nhĩ việc cũng không mệt chỉ là buồn tẻ chút ngươi xác định ngươi nguyện ý vẫn luôn ngốc tại trên núi đối phương nghe vậy gật gật đầu chúng ta nói tốt nếu đối phương không chê cái này công tác nàng tự nhiên cũng không có gì hảo chọn nói thật ra là cái người trẻ tuổi cũng hảo ít nhất nàng không cần lo lắng hắn ở trên núi sinh bệnh hoặc là gặp được cái gì nguy hiểm rốt cuộc người trẻ tuổi tổng muốn so người già làm ít người nhọc lòng chút nếu ngươi nguyện ý ta đây chờ lát nữa mang ngươi lên núi nhìn xem hảo Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Diêu Cẩm Thi một bên phân phó một bên xoay người vào phòng. Về nhà cùng dì Mỹ Anh chào hỏi sau. Diêu Cẩm Thi liền mang theo nam tử hướng trên núi đi đến. Dọc theo đường đi, Diêu Cẩm Thi cũng không nhàn rỗi. Liên Châu pháo dường như hỏi, ngươi tên là gì a? Bao lớn rồi? Là trấn trên người sao? Trước kia là làm gì đó? Trong nhà còn có cái gì người? Nam tử đảo cũng kiên nhẫn, nhất nhất trả lời, ta kêu Trình Vĩnh Phong, năm nay 17 tuổi là trình gia thôn người trước kia liền ở chợ thượng làm tán công trong nhà còn có một cái đệ đệ một cái muội muội cha mẹ ngươi đâu ta cha mẹ đều đã chết thực xin lỗi ta không biết nghe được trình vĩnh phong trả lời diêu cẩm thi có chút xin lỗi nói trình vĩnh phong nghe vậy quay đầu nghi hoặc nhìn về phía nàng chậm rãi lắc lắc đầu không có gì ngươi không cần cùng ta xin lỗi nếu cha mẹ ngươi đều không còn nữa ngươi ra tới làm việc nhì ngươi đệ đệ muội muội không có người chiếu cố sao Diêu Cẩm Thi không để ý đến Trình Vĩnh Phong nghi hoặc, xoay cái để tài hỏi. Trình Vĩnh Phong nghe vậy nhỏ đến khó phát hiện cười khổ một tiếng. Ta đệ đệ mười lăm tuổi, muội muội cũng mười hai tuổi, đều là đại hải tử. Con nhà nghèo từ lúc còn rất nhỏ liền không cần người chiếu cố. So với những cái đó, có thể kiếm được tiền không cho bọn họ đói bụng mới là nhất mấu chốt. Diêu Cẩm Thi nghe vậy có chút không biết nên như thế nào nói tiếp, chỉ phải lại lần nữa rời đi đề tài. Ta lần trước gặp ngươi thời điểm, bộ dáng của ngươi nhìn qua không phải quá hảo. Không biết phát sinh chuyện gì. Phần 47 Chương 47 phơi một nhĩ địa phương. Lúc ấy ta vừa mới bang nhân làm xong công, còn không có tới kịp thu thập, nguyên bản là chuẩn bị trở về. Vừa lúc gặp phải cô nương ở ngưỡng người, ta liền nghĩ thử xem. Không biết ngày đó có hay không dọa đến cô nương. Nói lên ngày đó sự tình, trình vĩnh phong vẫn là có chút ngượng ngùng. Những năm gần đây, hắn ở chợ thượng nhận việc nhì, chỉ cần là cho tiền hắn cơ hồ ai đến cũng không cự tuyệt, người khác trướng mắt hắn đều nguyện ý thử xem. Cho nên lúc này mới có thể gặp gỡ tốt như vậy việc Lại nói tiếp Trước kia hắn ở chợ thượng nhận việc nhi Cũng không phải mỗi ngày đều có thể ôm đến Cho nên một tháng có thể kiếm được bao nhiêu tiền toàn xem vật khí Hiện tại có thể tìm được như vậy một cái việc Đối hắn cùng hắn người một nhà tới nói đều là may mắn nhất sự tình Một tháng một lượng bạc tử Nói nhiều không nhiều Nói ít không ít Nhưng là nơi này bao ăn bao ở Chính mình nếu đem tiền toàn bộ tiết kiệm được tới nói Một năm xuống dưới cũng có thể tích cóc không ít Diêu Cẩm Thi tự nhiên không biết trình vĩnh phong tính toán, chỉ là cảm thấy cái này tiểu tử cho nàng ấn tượng không tính hư, tạm thời có thể dùng dùng xem. Về sau ngươi liền phải ngốc tại nơi này, bên này là ta loại mộc nhĩ, ta sẽ mỗi ngày tới xem lớn lên tình huống, thuận tiện giúp ngươi đưa cơm, nhiệm vụ của ngươi chính là đem này đó mộc nhị xem trọng, đừng làm cho người khác tới thải là đủ rồi, không có gì khó, yêu cầu duy nhất chính là ngươi không thể thời gian dài rời đi. Bên kia đang ở cái chính là về sau cho ngươi trụ phong ở chờ đến phòng ở cái hảo về sau ngươi liền có thể tới tới rồi loại một nhĩ đất trống sau diêu cẩm thi đem tình huống nơi này đơn giản giới thiệu cho trình vĩnh phong trình vĩnh phong nhìn nhìn trên đất trống bày biện chỉnh tề một đoạn có chút kinh ngạc không nghĩ tới một nhĩ loại này thổ sản vùng núi còn có thể loại trước mắt tiểu cô nương tựa hồ so với hắn tưởng tượng muốn lợi hại nhiều đến nơi cách đó không xa đang ở cái phòng ở hắn chỉ cần xem một cái liền biết dùng tài liệu đều là không tồi mặt hàng xem ra còn rất bỏ được tiêu tiền Mặc kệ nói như thế nào, cái này công tác cho tới bây giờ hắn là thập phần vừa lòng. Ta có thể lưu lại hỗ trợ, miễn phí hỗ trợ. Diêu Cẩm Thi ý tứ là chờ đến phòng ở cái hảo sau hắn lại đến công tác liền có thể, nhưng là Trình Vĩnh Phong lại chủ động yêu cầu nói. Ở hắn xem ra, hai ngày này liền tính đi nhận việc nhi cũng chưa chắc có thể có thích hợp, nếu là bởi vì nhận việc nhi chậm trễ bên này công tác liền càng không hảo, chính là làm hắn mấy ngày nay nhàn rỗi chính hắn lại khó chịu, không bằng đơn giản tới nơi này hỗ trợ. Nếu có thể sớm chút hoàn Công nói, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt. Diêu Cẩm Thi tự nhiên là sẽ không cự tuyệt như vậy yêu cầu, kia thật tốt quá, ngươi ở chỗ này hỗ trợ, cũng có thể trước tiên quen thuộc quen thuộc nơi này hoàn cảnh, đảo cũng không xem như chuyện xấu. Hai bên nói tốt sau, Diêu Cẩm Thi cũng không có ở trên núi nhiều đãi, đem Trình Vĩnh Phong lưu lại nơi này sau, chính mình liền về nhà đi. Trương Thị Tựa Hồ đang đợi nàng, thấy nàng một hồi tới, lập tức tiến lên đây hỏi thăm, Thi Nhi à, vừa rồi nam nhân kia là ai à. Ngươi như thế nào nhận thức? Các ngươi vừa rồi đi đâu vậy? Thím hôm nay hảo thanh nhàn a. Diêu Cẩm Thi biết Trương thị muốn nghe đến cái gì, nhưng nàng chính là không nghĩ nói, chỉ là cười tủm tỉm trêu chọc. Trương thị vây vây tay, trong nhà nào có như vậy sống lâu nhi làm a. Ta không nghĩ các ngươi mẹ con, mỗi ngày vội rừng không được tới, thật là lao lực mệnh. Đó là thím mệnh hảo. Diêu Cẩm Thi một bên cười, một bên hướng nhà mình đi đến. Trương thị thấy nàng muốn vào môn, cấp đôi tay giữ nàng lại, "Thi nhi a, Vừa rồi người kia rốt cuộc là ai a? Ngươi còn không có nói cho thím đâu. Chúng ta vừa rồi tại đây lời nói thím không nghe được sao. Chính là như vậy hồi sự a. Diêu Cẩm Thi nhẹ nhàng rút ra Trương Thị tay, vẻ mặt giả cười nói. Vừa rồi nàng cùng Trình Vĩnh Phong ở chỗ này nói chuyện thời điểm, Trương Thị nhưng vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh, lúc này lại tới hỏi, thật không biết nàng là chuyện như thế nào. Trương Thị nghĩ nghĩ nói, đây là ngươi tìm tới xem một nhĩ người. Nay tiểu tử nhìn qua thực tuổi trẻ a, diện mạo cũng không tồi hắn là duy nhất nguyên lai like làm cái này công tác người đến nỗi mặt khác cùng ta cũng không có gì quan hệ thím giống như đối hắn thực cảm thấy hứng thú a diêu cẩm thi thật sự là có chút chịu không nổi trương thị như thế nào sự tình gì tới rồi nàng nơi này tựa hồ đều sẽ biến vị đâu trương thị nghe được diêu cẩm thi nói có chút không đúng lập tức phản ứng lại đây muốn nói gì thời điểm lại thấy nàng đã vào sân trương thị không có theo vào đi hứng thú giã rời xoay người hồi chính mình trước ra môn ngồi đi Vài ngay sau trên núi phòng ở cái hảo trình vĩnh phong cũng thuận lợi ở đi vào xây nhà tổng cộng hoa tám lượng tam đồng bạc so diêu cẩm thi dự tính còn không nhiều lắm mà này muốn ít nhiều tôn thợ xây phòng ở hoàn công cùng ngày diêu cẩm thi đặt mua một bàn tố yến xem như chúc mừng có trình vĩnh phong thủ mục nhị không có lại bị trộm quá hơn nữa bởi vì trình vĩnh phong chăm sóc mục nhị sản lượng đều so trước kia hảo một ít diêu cẩm thi một bên bảo đảm mỗi ngày doanh số Một bên còn muốn nhiều chuẩn bị một ít lấy bị mùa đông thời điểm không có hóa có thể cung cấp, mỗi ngày vội vô cùng. Mà trước mắt mới thôi để cho nàng đau đầu vấn đề là, trong nhà sân căn bản phơi không dưới như vậy nhiều mộc nhĩ, nàng cần thiết mau chóng tìm được một cái phơi nắng mộc nhĩ địa phương. Nghe nói diêu cẩm thi khó xử sau, triệu bộ khoái chủ động tới cửa giúp nàng giải quyết, chấn trên có một chỗ nhà cũ, hồi lâu không có trụ hơn người, phòng ở có chút rách nát, bất quá sân không nhỏ, dùng để phơi mộc nhĩ tất nhiên là không có vấn đề. Đó là nhà ai tòa nhà đâu. Ta tùy tiện đi vào có thể hay không không tốt lắm. Có cần hay không cùng tòa nhà chủ nhân thương lượng một chút. Diêu cẩm thi nhưng không nghĩ chọc phải không cần thiết phiền thoái. Triệu bộ khoái nghe vậy nghĩ nghĩ, từ ta ký sự thời điểm bắt đầu, bên kia liền vẫn luôn hoang phế, cũng không nghe nói đó là nhà ai tòa nhà, nghĩ đến là không có chủ nhân, ngươi chỉ lo yên tâm dùng đi, nếu ra chuyện gì, ngươi tìm ta là được. Triệu bộ khoái đều nói đến cái này phân thượng diêu cẩm thi cũng liền không có nói cái gì nữa chỉ là nói lời cảm tạ vậy cảm tạ triệu bộ khoái nhà của chúng ta sự tình làm ngươi lo lắng xem ngươi nói nói gì vậy ta cùng cha ngươi so thân huynh đệ còn thân hắn hiện tại không còn nữa ta giúp đỡ các ngươi một phen cũng là hẳn là nhìn các ngươi hiện tại nhật tử quá đến càng ngày càng tốt ta cũng liền an tâm rồi chính là cha ngươi ở dưới chin suối cũng nên nhắm mắt nói triệu bộ khoái hơi có chút cảm khái giơ tay lau lau khoe mắt có triệu bộ khoái hỗ trợ diêu cẩm thi đem mục nhị thuận lợi phơi tới rồi trấn trên phế trong nhà vì tỏ vẻ đối triệu bộ khoái cảm tạng diêu cẩm thi cố ý trang hai cân mục nhị cấp triệu bộ khoái này đó là chúng ta một chút tâm ý đây là các ngươi bán tiền đồ vật ta cũng không tham này một ngụm ngươi mau lưu chữ bán đi triệu bộ khoái nhìn thoáng qua kia một cái túi nhỏ làm mục nhĩ vây vây tay cự tuyệt dì mỹ anh nghe vậy cười nói triệu huynh đệ nói đùa này đó cũng không đáng giá bao nhiêu tiền ngươi trong khoảng thời gian này giúp chúng ta không ít vội Ta còn không có hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, nguyên bản hẳn là sớm chút đưa chút đi trong nhà, chẳng qua nhà của chúng ta sự tình quá nhiều, thật sự không rút ra thời gian, hy vọng các ngươi đừng để ý à. Phần 48 Chương 48 Mướn Nhân Thủ Triệu bộ khoái để cử cái này địa phương sắc thật không tồi, địa phương đủ đại, ánh mặt trời lại sung túc. Vì phơi mục nhĩ, Diêu Cẩm Thi ban ngày cơ hồ vẫn luôn canh giữ ở phế trạch, vì thế nàng còn chuyên môn thu thập ra một kiện phòng ở tới cung chính mình nghỉ ngơi. Có trình vĩnh Phong ở. Mộc Nhĩ thu hoạch càng ngày càng tốt, rất nhiều thời điểm thậm chí không cần Diêu Cẩm Thi chính mình lên núi, Trình Vĩnh Phong liền sẽ đem trưởng tốt Mộc Nhĩ hai xuống, hơn nữa đưa xuống núi tới. Hơn nữa có cũng đủ đại phơi Mộc Nhĩ địa phương, Diêu Cẩm Thi ra làm Mộc Nhĩ dần dần chữ hàng lên. Di Mỹ Anh đối này cũng không lo lắng, nay đó đặt ở mùa đông bán nói, nói không chừng có thể bán được càng tốt giá. Diêu Cẩm Thi lại không phải như vậy tưởng, mùa đông nàng còn có mặt khác kế hoạch, nhà mình trong tay Mộc Nhĩ tự nhiên là càng sớm bán đi càng tốt chẳng qua chấn trên khẳng định là không có khả năng bán đi càng nhiều, cho nên muốn muốn bán đi cũng chỉ có thể đi ra ngoài, mà trước mắt mới thôi nàng còn không rời đi nơi này. Nghĩ đến đây, Diêu Cẩm Thi cảm thấy trong nhà khả năng đến mướn nhân thủ. Nương, giặt đồ việc ngươi đừng làm, Mộc nhị sinh ý bên này yêu cầu nhân thủ, ta yêu cầu ngươi tới hỗ trợ. Di Mỹ Anh giặt đồ việc kiếm không nhiều lắm lại khiến người mệt mỏi, còn không bằng hoàn toàn từ bỏ cùng nhau tới làm Mộc nhị sinh ý, tổng so mướn người muốn tính ra. Dì Mỹ Anh rất rõ ràng mục nhị sinh ý quan trọng, tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu này, dù sao hắn giặt đồ trong khoảng thời gian này tới nay, bởi vì nghiêm túc lại tiểu tâm, danh tiếng nhưng thật ra không tồi, nếu là lấy sau không đừng ra, giặt đồ việc tùy thời còn có thể một lần nữa làm. Vì bảo đảm dì Mỹ Anh đối mục nhị sinh ý hiểu biết, Diêu Cẩm Thi mang theo nàng từ mục nhị gieo trồng bắt đầu giáo, mỗi một cái giai đoạn đều thập phần kiên nhẫn nghiêm túc, bảo đảm dì Mỹ Anh hoàn toàn học được, hơn nữa chính mình có thể thượng thủ. Mới tiến hành tiếp theo cái giai đoạn Một tháng xuống dưới Liên tính đem Mộc nhị sinh ý hoàn toàn giao cho dì Mỹ Anh Cũng sẽ không có bất luận vấn đề gì Ở diêu cẩm thi giáo dì Mỹ Anh Gieo chồng Mộc nhị trong khoảng thời gian này Trình Vĩnh Phong thường xuyên có thể nhìn đến nàng Cũng rõ ràng nàng hiện tại như cũ thiếu nhân thủ Suy xét hồi lâu lúc sau Trình Vĩnh Phong quyết định đề cử chính mình đệ đệ tới thử xem Diêu cô nương Ta nghe nói ngươi bên này thiếu nhân thủ Là phụ trách phơi Mộc nhị người phải không Không sai Ta quá đoạn thời gian khả năng muốn ra cửa, này đó một nhị càng ngày càng nhiều, phơi khô là cái vấn đề lớn, đến lúc đó chỉ dựa vào ta nương một người khẳng định là cố bất qua tới. Diêu Cẩm Thi đã bài trừ thời gian đi chợ thượng xoay vài vòng, nhưng chính là không tìm được chọn người thích hợp, bằng không chính là ghét bỏ tiền công thiếu, bằng không chính là nhìn qua lấm la lấm ghét, nàng cũng thực đau đầu. Trình Vĩnh Phong thấy Diêu Cẩm Thi vẻ mặt khó xử, cắn chặt răng nói, ta có một người có thể đề cử cấp cô nương, không biết cô nương có nguyện ý hay không. Ngươi có thích hợp người? Nói nhanh lên một chút xem. Bất quá trước nói hảo, phơi một nhị công tác ta cũng sẽ không cấp quá nhiều tiền. Một tháng tiền công chỉ có 8 đồng bạc. Diêu Cẩm Thi nghe vậy mắt sáng rực lên một chút. Trình Vĩnh Phong là cái kiên định đáng tin cậy. Nếu hắn có thể giới thiệu cái đồng dạng kiên định đáng tin cậy, vậy thật tốt quá. Trình Vĩnh Phong nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, cô nương cũng biết nhà ta còn có một cái đệ đệ. Ngày thường tuy rằng có chút bướng bỉnh, bất quá là cái nguyện ý chịu khổ hài tử, cũng thực cẩn mẫn. Nếu ngươi nói như vậy, hôm nào mang đến nhìn xem đi, nếu thích hợp nói, ta bên này là không có gì vấn đề, chỉ là ta khả năng không địa phương làm hắn trụ. Không quan hệ, hắn có thể cùng ta ở tại trên núi. Thấy Diêu Cẩm Thi tựa hồ là đáp ứng rồi, Trình Vĩnh Phong lập tức nói tiếp nói. Mỗi ngày sẽ thôn thượng khẳng định là không có khả năng, bất quá hắn nơi này tuy nói là chỉ có một gian nhà ở, bất quá huynh đệ hai cái tế tế cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười cười, Xem ra Trình Vĩnh Phong đã sớm tưởng hảo này đó. Nàng nhưng thật ra không thèm để ý, chỉ cần hắn đệ đệ thật sự có khả năng đáng tin cậy nàng bên này là hoàn toàn không ngại. Trình Vĩnh Phong cùng ngày liền mang tin về nhà, ngày hôm sau hắn đệ đệ Trình Vĩnh năm liền xuất hiện ở Diêu Cẩm Thi trước mặt. Diêu Cẩm Thi nhìn trước mặt cái này so với chính mình còn muốn đại một tuổi nam hài, có chút không thể tin được, hắn nhìn qua quá gầy yếu đi, nói hắn 11-12 tuổi người khác đều sẽ không hoài nghi. Bất quá Trình Vĩnh năm trên mặt cặp mắt kia nhưng thật ra làm Diêu Cẩm Thi ký ức khắc sâu. Ngươi biết chính mình tới làm cái gì sao? Diêu Cẩm Thi một bên xem xét Mộc nhĩ sinh trưởng trạng huống, một bên hỏi. Trình Vĩnh năm nhìn trước mắt cô nương, sắc mặt hơi hơi có chút hồng, nhỏ giọng nói, ca ca nói là để cho ta tới phơi Mộc nhĩ. Vậy ngươi có thể làm được sao? Tiền công không có ca ca ngươi nhiều, ngươi mỗi ngày còn muốn từ nơi này đi đến trấn trên, cùng ca ca ngươi ở cùng một chỗ, này đó ngươi đều rõ ràng sao? Diêu Cẩm Thi dừng lại xoay người đối mặt Trình Vĩnh Năm, trên mặt mang theo một tia mỉm cười hỏi nói. Bị Diêu Cẩm Thi nhìn chằm chằm, Trình Vĩnh Năm ánh mắt trốn tránh một chút, ngay sau đó lại lập tức kiên định nói, ta đều rõ ràng, Diêu cô nương, ta có thể làm tốt. Thấy bộ dáng này của hắn, Diêu Cẩm Thi lộ ra một cái tươi cười tới, kia hảo, ngươi thu thập chuẩn bị một chút, ngày mai cùng ta đi phơi một nhĩ, bất quá ta từ tục tiểu nói ở phía trước, nếu ngươi làm không hảo, ta chính là sẽ không trả tiền. Trình Vĩnh Nam nghe vậy sửng sốt một chút, ngay sau đó thực mau phục hồi tinh thần lại, trên mặt lập lòe hưng phấn quan mang, ta nhất định có thể làm tốt. Diêu cẩm thi định ra dùng Trình Vĩnh Nam qua phơi một nhĩ, Trình Vĩnh Phong quay đầu sẽ biết tin tức này, thập phần cao hứng lại đây nói lời cảm tạ. Trình Vĩnh Phong huynh đệ hai cái đều là số khổ người, Trình Vĩnh Phong một người muốn lôi kéo đệ đệ muội muội, chính mình 17 tuổi còn chưa nói thân, đệ đệ cũng 15 tuổi, quá hai năm cũng muốn làm ai, muội muội về sau suất giá đồng dạng yêu cầu của hồi môn. Trong nhà nơi trốn đều phải tiền Trước kia hắn một người ra tới nhận việc nhi Thu vào khi tốt khi xấu Trong nhà cũng liền không tích cóp hạ cái gì tiền Cũng may hiện tại có cái ổn định việc Trong nhà nhật tử tự nhiên Có thể được đến một ít cải thiện Nếu đệ đệ cũng có thể tới công tác nói Như vậy toàn ra về sau liền càng có buôn đầu Trình Vĩnh năm sát thật giống Trình Vĩnh Phong theo như lời như vậy Cần mẫn chịu chịu khổ Hơn nữa phơi mộc nhị cũng không phải cái gì việc khó Thực mau chuyện này cũng liền không cần Diêu cẩm thi tự mình tới làm Diêu cẩm thi toàn ra mục nhĩ sinh ý càng ngày càng tốt, rốt cuộc kinh động Diêu ra người. Diêu lão đầu nhi đã sớm nghe nói gì Mỹ Anh mang theo hai cái làm mục nhĩ sinh ý sự tình, chẳng qua ở hắn xem ra liền cửa hàng đều không có gì Mỹ Anh toàn ra, nói cái gì làm buôn bán đều là chê cười mà thôi. Chính là ở hắn cố ý lưu ý một chút gì Mỹ Anh ra động tinh sau, lúc này mới phát hiện, cư nhiên mỗi ngày đều có như vậy nhiều người đi bán làm mục nhĩ. Diêu lão đầu nhi có chút ngồi không yên. Diêu ra hiện tại không có gì tiền thu. Nhật tử khó khăn túng thiếu, hắn đã sớm muốn làm điểm nhi cái gì kiếm tiền, trong khoảng thời gian này hắn cũng suy nghĩ rất nhiều kiếm tiền biện pháp, chính là đều không rất thích hợp, sau lại liền có chút nụ trí. Gần nhất hắn ở tính toán một lần nữa khai cửa hàng, tốt xấu xem như phần nghề nghiệp. Bên này hắn cửa hàng còn không co khai lên, liền nghe nói gì mị anh một cái quả phụ cư nhiên cũng bắt đầu làm buôn bán, này như thế nào có thể làm hắn không hiếu kỳ đâu. Nếu bán một nhĩ sinh ý thật sự có thể kiếm được tiền nói, Diêu gia cũng không thể buông tha cơ hội này. Phần 49. Chương 49 hậu chi hậu giác Diêu lão đầu nhi. Diêu lão đầu nhi đầu tiên là ở trấn trên đi bộ một vòng, nơi nơi cùng người hỏi thăm nơi nào có thể mua được làm mục nhĩ. Từ nhỏ tiệm cơm đến tiệm tạp hóa, tất cả đều nói chính mình là từ Diêu cô nương nơi đó tiến hóa, kết quả này làm Diêu lão đầu nhi sợ ngây người. Khi nào mục nhĩ sinh ý tốt như vậy làm nếu này đó tiệm tạp hóa cùng tiệm cơm nhỏ mỗi ngày đều từ diêu cẩm thi nơi đó nhập hàng kia bọn họ mẫu tử ba cái mỗi ngày đến kiếm bao nhiêu tiền a chỉ sợ lão nhị trên đời thời điểm cũng kiếm không được nhiều như vậy diêu lão đầu nhi loáng thoáng có chút hối hận lúc trước làm các nàng toàn gia phân ra đi nếu lúc trước không phân ra lời nói hiện tại này một nhị sinh ý chẳng phải chính là bọn họ nhà mình sinh ý bất quá hiện tại nói này đó đã coi chút chậm việc cấp bách vẫn là ngẫm lại nhà mình như thế nào kiếm tiền tương đối thực tế diêu lão đầu nhi không có tiếp tục ở trấn trên đi bộ mà là chạy tới diêu cẩm thi trước ra môn thủ muốn nhìn một chút bọn họ rốt cuộc lại như thế nào làm được diêu lão đầu nhi vẫn luôn ở diêu cẩm thi trước ra môn ngồi cả buổi chiều thấy được tới đưa mới mẹ một nhị trình vinh phong cũng thấy được tới mua một nhĩ người trong đó cư nhiên còn có tiểu lầu chọn mua diêu lão đầu nhi lại lần nữa cảm khái nhất định là lão nhị ở thiên có linh nhìn không được mới như vậy phù hộ bọn họ cô nhi quả phụ nếu là lúc trước không có phân ra thì tốt rồi chiều hôm buông xuống thời điểm diêu lão đầu nhi mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại đứng lên muốn về nhà đi Gia ra ra ngươi như thế nào ở chỗ này diêu lão đầu nhi quay người lại liền gặp vừa mới từ học đường trở về diêu văn bách không có gì ra tới hít thở không khí sắc trời không còn sớm mau về nhà đi thôi diêu lão đầu nhi trên mặt có chút xấu hổ nhanh chóng vây vây tay nói diêu lão đầu nhi nói xong liền nhấc chân trở về đi đi rồi vài bước sau lại ngừng lại còn có chuyện gì sao thấy riêng lão đầu nhi do do dự dự đứng ở nơi đó không đi rồi riêng văn bách khách khí trải vớt hỏi riêng lão đầu nhi nghĩ nghĩ quay đầu nhìn về phía hắn vẻ mặt hòa ái dễ gần tươi cười văn bách ta đã lâu không trở về ăn cơm bằng không hôm nay buổi tối cùng ta trở về ăn một bữa cơm đi ta có lời tưởng cùng ngươi nói có nói cái gì ở chỗ này nói là được ta liền không đi trong nhà cái dày riêng văn bách có chút kinh ngạc riêng lão đầu nhi đề nghị bất quá thực mau liền khách khí cự tuyệt Diêu lão Đầu Nhi nghe vậy có chút khó xử, có chút lời nói ở chỗ này nói cũng không có phương tiện A. Văn Bách A, ta biết ngươi trách ta, nhưng là muốn khởi động một cái ra cũng không dễ dàng, lúc trước cũng là các ngươi chính mình một hai phải phân ra, ta tưởng lưu lại các ngươi, cho nên mới đưa ra những cái đó điều kiện, ta cho rằng không cho các ngươi tiền, các ngươi liền sẽ không tưởng phân ra, ta. Diêu lão Đầu Nhi chiều Diêu Văn Bách đi rồi hai bước, thanh âm thấp thấp vì chính mình giải vây diêu văn bách nghe vậy trên mặt hiện lên một tia cười lạnh ra ra này đó ngươi không cần cùng ta giải thích nói nữa nhà của chúng ta hiện tại nhật tử cũng còn không có trở ngại chúng ta người một nhà đều thực cảm tạ lúc trước phân ra sự tình nếu không phải trải qua quá sinh hoạt không đi xuống nhật tử chúng ta chỉ sợ cũng không thể nhanh như vậy liền quá thượng hảo nhật tử không phải sao văn bách gia, ta biết nhà các ngươi nhật tử quá đến hảo ngươi là cha ngươi duy nhất nhi tử chúng ta tóm lại là người một nhà ngươi không biết vì cho ngươi ra chuột lại phòng ở chúng ta đem trong nhà cửa hàng đều để cấp lý viên ngoại hiện tại trong nhà chỉ ra không vào chỉ sợ là kiên trì không được bao lâu các ngươi hiện tại sinh ý làm rực rỡ cũng muốn cố chút trong nhà mới lại a diêu lão đầu nhi nói xong những lời này tựa hồ trên lưng cái gì trầm trọng gánh nặng một nửa cả người đột nhiên câu lũ đi xuống diêu văn bách thần sắc phức tạp nhìn hắn cuối cùng chào phương nói ra ra ngươi hiện tại nói này đó là có ý tứ gì đâu diêu ra chưa từng có dưỡng dục quá ta hiện tại ngươi muốn lấy diêu ra trách nhiệm tới bức ta sao ta không phải ý tứ này ta chỉ là hy vọng ngươi có thể kéo chúng ta một phen diêu lão đầu nhi chính mình cũng cảm thấy nói ra như vậy yêu cầu có chút mặt đỏ nhưng là hiện tại trừ bỏ cầu bọn họ hỗ trợ hắn còn có cái gì mặt khác biện pháp đâu diêu văn bách thật sâu hít vào một hơi trên mặt một lần nữa lộ ra khách khí tươi cười tới ra ra sắc trời không còn sớm sớm một chút nhi trở về nghỉ ngơi đi nhà ta cũng còn có việc liền không bồi ngài nói chuyện sau khi nói xong diêu văn bách trực tiếp xoay người hướng trong nhà đi đến diêu lão đầu nhi nhìn diêu văn bách quyết tuyệt bóng dáng cả người giống như trong gió lá cây lay động vài cái cuối cùng thở dài một tiếng xoay người chậm gì gì hướng trong nhà đi đến diêu văn bách về nhà sau ngậm miệng không đề cập tới gặp được diêu lão đầu nhi chuyện này ngược lại nói lên học đường muốn nghỉ tin tức từ ngày mai khởi học đường muốn nghỉ chậm thi một tháng nhiều thi hai tháng trong khoảng thời gian này ta có thể ở nhà hỗ trợ phóng lâu như vậy Này có thể được không? Quá 2 năm ngươi liền phải tham gia khoa cử, này có thể hay không chậm trễ ngươi việc học ca? Dì Mỹ Anh nghe được hắn nói sau, lo lắng nói. Liền tính hiện tại trong nhà sinh ý làm rực rỡ, nhưng là ở dì Mỹ Anh xem ra, Diêu Văn Bách muốn tham gia khoa cử mới là trong nhà hạng nhất đại sự. Diêu Văn Bách chính mình nhưng thật ra không có gì lo lắng, sẽ không chậm trễ, ở nhà ta cũng sẽ đọc sách. Là nha, nhiều thể nghiệm thể nghiệm sinh hoạt, đối ca ca cũng có chỗ lợi. Khoa cử tuyển chọn phương thức. Cuối cùng tuyển ra tới tuyệt không phải con một sách, cho nên chỉ biết đọc sách khẳng định là không được. Thơ thơ, ta nghe nói ngươi quá đoạn thời gian tưởng đem một nhị bán được chấn ngoại đi, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi hảo. Diêu Văn Bách tuy rằng đại bộ phận thời gian ở học đường, nhưng là trong nhà một nhị sinh ý hắn vẫn là thực quan tâm, ngày thường cũng sẽ hỗ trợ. Nói lên cái này, Diêu Cẩm Thi lập tức tinh thần tỉnh táo, ở kia phía trước, ta cảm thấy chúng ta hẳn là trước xác định một chút chúng ta sinh ý về sau quy hoạch. Cái gì quy hoạch? Diêu Văn Bách không hiểu lắm Diêu Cẩm Thi ý tứ. Mục nhĩ sinh ý hiện tại tới xem là chỉ có chúng ta này một nhà, nhưng là thứ này muốn loại cũng không có như vậy khó, cho nên về sau khẳng định sẽ có rất nhiều nhân chủng mục nhĩ, đến lúc đó sinh ý thượng cạnh tranh khẳng định sẽ không thiểu, cho nên ý nghĩ của ta là, chúng ta tốt nhất thừa dịp hiện tại còn không có những người khác làm này một khối sinh ý, trước đem thanh danh đánh ra đi. Ở ngay lúc này đánh ra đi thanh danh nói, về sau chẳng sợ những người khác tới đoạt sinh ý, bọn họ cũng không cần sợ. Này hẳn là gọi là nhãn hiệu hiệu ứng. Diêu Văn Bách cân nhắc một chút hắn lời này, nhịn không được gật đầu khen ngợi, suy nghĩ của ngươi thực không tồi, nhưng là chúng ta hẳn là như thế nào làm đâu. Bước đầu tiên ta muốn làm chính là, muốn lấy cái tên, lại tìm một cái thích hợp đồ vật tới đóng gói một chút. Hiện tại nàng có thể nghĩ đến có thể dùng biện pháp, chính là từ ngoại hình trên dưới tay. Thật giống như trấn trên điểm tâm cửa hàng giống nhau, chỉ cần nhìn đến bọn họ đóng gói giấy, là có thể chuẩn xác biết là ai ra điểm tâm. Biện pháp này là trước mắt nhất thực dụng. Ngươi cái này ý tưởng không tồi, cụ thể ngươi tính toán làm sao bây giờ? Diêu Văn bách nhìn chằm chằm Diêu Cẩm Thi, đột nhiên cảm thấy chính mình muội muội đã sớm không phải cái kia ngây thơ tiểu nha đầu, ở làm buôn bán phương diện này mới có thể quả thực không người có thể cập. Đối với cái này, Diêu Cẩm Thi hai ngày này cũng xác thật nghĩ tới, ta cảm thấy đóng gói nói, có thể dùng mỏng tấm ván gỗ làm thành dương gỗ tới trang. Phần 50. Chương 50 thiện nói sa phu làm Mộc nhĩ là thực hảo chứa đựng, cho nên mặc dù dương gỗ phong kiến tính không hảo cũng không có gì quan hệ. Hơn nữa làm quy tắc có sẵn cách tương đương dương gỗ, mỗi dương chuyên trở lượng bằng nhau nói, về sau tính toán lên cũng sẽ phương tiện rất nhiều. đến nội dương gỗ phí tổn vấn đề, diêu cẩm thi cũng đã nghĩ tới, dương gỗ có thể ấn cái kế giới, đến lúc đó còn có thể dựa theo giá gốc thu về, tính lên là sẽ không lô vốn. diêu văn bách nghe xong nàng kế hoạch sau, lần nữa cảm khái diêu cẩm thi ở làm buôn bán phương diện này năng lực. Ta cảm thấy ở làm buôn bán phương diện này, ngươi chỉ sợ so cha còn lợi hại. Cũng không phải là, nếu là cha ngươi lúc trước có thể nghĩ ra loại mộc nhị như vậy sinh ý, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình. Dì Mỹ Anh ở một bên nghe được nhắc tới Diêu Tĩnh Khang, nhịn không được xen mồm một câu. Nếu đều đã nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta liền đi tìm người giúp chúng ta làm dương gỗ. Diêu Văn Bách lo lắng nhìn dì Mỹ Anh liếc mắt một cái, đông cứng rời đi đề tài. Còn có một vấn đề, chúng ta này sinh ý càng ngày càng chính quy. Ta nghĩ có phải hay không hẳn là lấy cái tên linh tinh, đến lúc đó viết ở cái dương thượng, phương tiện về sau phân biệt. Đóng gói vấn đề Diêu Cẩm Thi đã nghĩ tới, bất quá lấy tên chuyện này nàng liền không quá am hiểu. Diêu Văn Bách nghe vậy tinh thần tỉnh táo, suy nghĩ trong chốc lát nói, tên này ta cảm thấy tốt nhất dùng đơn giản, không thể quá phức tạp, dễ dàng làm người không nhớ được. Theo ta thấy, không bằng đã kêu Cẩm Nhớ cho kỹ, dễ nghe lại dễ nhớ. Cẩm Nhớ Diêu Cẩm Thi cân nhắc một chút. Tên này giống như không có gì chiều sâu A. Ta cảm thấy có thể, dù sao này một nhị sinh ý cũng là thi nhi một tay làm lên, dùng tên của ngươi lại thích hợp bất quá. Dì Mỹ Anh nghe xong cũng gật đầu, ở nàng xem ra, loại này đơn giản tên là tốt nhất. Diêu Cẩm Thi nguyên bản cho rằng Diêu Văn Bách sẽ giúp nàng lấy một cái có nội hàm có chiều sâu lại ưu nhã tên, không nghĩ tới như vậy tùy ý liền định ra tới. Bất quá nghĩ lại ngẫm lại, quá mức nội hàm có chiều sâu tên đảo cũng thật sự chưa chắc so loại này đơn giản hảo. Rốt cuộc nơi này người mua định Tây cũng sẽ không đi truy cứu những cái đó, đảo thật đúng là không bằng một cái đơn giản hảo nhớ tới thật sự. Nghĩ thông suốt này đó sau, Diêu Cẩm Thi liền định ra tới về sau một nhị sinh ý nhãn hiệu danh, đã kêu Cẩm Nhớ. Ngày hôm sau bắt đầu, Diêu Văn Bách liền bắt đầu tìm thợ mộc mua vật liệu gỗ, tới dựa theo Diêu Cẩm Thi yêu cầu làm dương gỗ, đồng thời còn muốn ở làm tốt dương gỗ thượng viết thượng Cẩm Nhớ một nhị mấy chữ. Diêu Cẩm Thi thiết kế dương gỗ đều là đại quy cách, tổng cộng có hai cái kích cỡ một loại là một dương trang mười cân, một loại là một dương trang năm cân, lượng đều không tính thiếu. bất quá, rốt cuộc bọn họ sinh ý nhằm vào chủ yếu là tiệm tạp hóa tiệm cơm tiểu lầu linh tinh nhu cầu lượng khá lớn khách nhân, loại này thiết kế ngược lại càng thêm hợp lý. bởi vì diêu cẩm thi đối với dương gỗ yêu cầu cũng không cần dán chắc, hơn nữa nàng yêu cầu lượng lại đại, cho nên tổng thể tính xuống dưới, một cái dương gỗ phí tổn ở năm mươi văn tiền tả hưu. nhóm đầu tiên diêu cẩm thi trước làm một trăm dương gỗ, mỗi cái kích cỡ năm mươi cái. Trình Vĩnh năm rửa theo quy cách đem một nhị toàn bộ trang hảo, Diêu Văn Bách ở dương gô thượng viết hảo tự. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Diêu Cẩm Thi liền mướn hai chiếc xe ngựa tới, nàng muốn mang theo này một trăm dương một nhị đi mặt khác chấn trên bán. Các ngươi dọc theo đường đi nhất định phải cẩn thận, mặc kệ có thể hay không lộng xong, đều phải sớm một chút nhi trở về. Diêu Văn Bách cùng Diêu Cẩm Thi đều phải ra cửa, dì Mị Anh trong lòng không yên lòng, lôi kéo Diêu Cẩm Thi tay liên tiếp dặn dò. Diêu Cẩm Thi thấy thế chỉ phải kiên nhẫn trấn an dì Mỹ Anh cảm xúc, "Nương, chúng ta chỉ là đến vụ cận thị trấn đi xem, cũng sẽ không đi xa, ngươi yên tâm đi, nói không chừng chúng ta hôm nay buổi tối liền đã trở lại đâu. Bất quá nếu muốn sớm một chút nhi trở về, lúc này chúng ta cũng nên khởi hành." "Ngươi nói rất đúng, đi sớm về sớm đi." Dì Mỹ Anh nghe vậy không tha buông ra Diêu Cẩm Thi tay, lại lần nữa dặn dò. Diêu Cẩm Thi ngồi trên xe ngựa, công đạo xa phu một tiếng, "Đi thôi." Các ngươi này còn tuổi nhỏ, liền mang theo nhiều như vậy đồ vật ra cửa, cũng không có đại nhân đi theo, lá gan cũng thật đại. Vì Diêu Cẩm Thi huynh mội hai cái lái xe xa phu tương đối thiện nói, vừa ra khỏi cửa liền hơi có chút cảm khái nói. Diêu Văn Bách nghe vậy nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, phía trước bọn họ nhưng không nghĩ tới vấn đề này. Đại Thúc nói đùa, chúng ta đây chính là Thái Bình thịnh thế, có thể có cái gì nguy hiểm đâu. Chúng ta cũng chính là làm một ít sinh ý mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì đâu. Diêu Cẩm Thi ngồi ở trong xe, cách mảnh ra vẻ nhẹ nhàng nói. Sa Phu nghe vậy tựa hồ cười một tiếng, quay đầu lại nhìn thoáng qua mảnh, nhàn nhạt nói, ha ha ha, các ngươi vẫn là quá tuổi trẻ à. Đại thúc chính là có cái gì chuyện xưa. Diêu Văn Bách nhìn Diêu Cẩm Thi liếc mắt một cái, hỏi dò. Sa Phu nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, bắt đầu giảng chính mình trước kia lái xe gặp gỡ Sơn Phỉ sự tình. Có một năm ta bị một kẻ có tiền nhân ra thiếu ra mướn tới lái xe, lúc ấy chúng ta nguyên bản muốn đi Giang Nam. Ai biết đi đến nửa đường thượng, ở một chỗ núi rừng liền gặp gỡ Sơn Phỉ. Kia hỏa nhi Sơn Phỉ ước chừng có hơn 20 cái, đem chúng ta xe ngựa bao quanh vây quanh, cầm đầu người đem ta cùng vị kia thiếu ra từ trên xe kéo xuống tới, dẫn theo đao liền phải chém chết chúng ta, may mắn vị kia có tiền thiếu ra mang theo ngân phiếu, đem trên người một ngàn nhiều lưỡng toàn đều cho Sơn Phỉ, chúng ta hai cái lúc này mới nhặt về mệnh tới. Hiện tại ngẫm lại đều nghĩ mà sợ, lúc ấy kia đao liền đặt tại trên cổ, ta cho rằng ta lúc ấy chết chắc rồi đâu cho nên nói à nếu là gặp gỡ cướp đường sân phỉ nhưng ngàn vạn không thể chơi tâm nhãn nhân gia muốn cái gì cấp cái gì là được chỉ cần giữ được mệnh mặt khác đều không quan trọng các ngươi nói có phải hay không à Sa Phu lo chính mình nói không ít cuối cùng còn nói về đạo lý tới Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách đều nghe ra trong đó sơ hở có lẽ bị cướp đường trải qua là thật sự nhưng câu chuyện này khẳng định có khuyết đại thành phần đương nhiên này đó đều không phải trọng điểm mà là loại này thời điểm Sa Phu nói loại này lời nói luôn là làm người cảm giác không quá thoải mái thấy diêu cẩm thi huynh ngội hai cái không để ý đến chính mình sa phu lại không có muốn dừng lại ý tứ liên tiếp nói lên chính mình bang nhân lái xe các loại chuyện này tới diêu cẩm thi nghe xong nhịn không được hỏi đại thúc ngươi vẫn luôn là thay người lái xe sao kia đương nhiên không phải ta trước kia là bang nhân lái xe chẳng qua hầu hạ người việc không hảo làm không có biện pháp chỉ có thể đổi nghề nghe được diêu cẩm thi cùng chính mình đáp lời sa phu tựa hồ thực vui vẻ cười ha hả nói Diêu Cẩm Thi nguyên bản chuẩn bị cùng hắn nói chuyện phía một chút, kết quả vừa chuyển đầu nhìn bên ngoài cảnh sắc cảm giác được có chút không quá thích hợp nhi. Hiện tại không phải cũng là lái xe sao. Có cái gì không giống nhau. Diêu Cẩm Thi không xác định có phải hay không chính mình đa tầm, chỉ có thể một bên tiếp tục cùng xa phu đáp lời, một bên vô vô Diêu Văn Bách, lại chỉ chỉ ngoài cửa sổ. Diêu Văn Bách nghi hoặc xem qua đi, không trong chốc lát sắc mặt liền âm trầm xuống dưới, giật giật môi, không tiếng động nói, con đường này không đúng. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Diêu Cẩm Thi cũng khẩn trương lên, không tiếng động hỏi. Phần 51 mươi 51 chạy trốn. Tiểu cô nương A, ta nghe chấn trên người ta nói các ngươi cái này sinh ý rất kiếm tiền A. Sa Phu lo chính mình nói trong chốc lát sau, đột nhiên đem để tài chuyển tới Diêu Cẩm Thi bọn họ sinh ý thượng. Sa Phu biểu hiện thực chấn định, nhưng là bởi vì phía trước hắn nói chuyện có chút kỳ quái, hơn nữa hiện tại lộ lại không đúng. Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách khó tránh khỏi sẽ khẩn trương. Nghe vậy càng là trong lòng nhẹ dự Làm buôn bán còn không phải là vì kiếm tiền sao Bất quá chúng ta này sinh ý mới vừa bắt đầu Không thể nói kiếm không kiếm tiền Bất quá là vì sống sót mà thôi Tuy rằng trong lòng thấp thỏm, Nhưng Diêu Cẩm Thi lại tận lực không cho chính mình biểu hiện ra ngoài Ở Diêu Cẩm Thi cùng Sa Phu đáp lời cái này không đương Diêu Văn Bách ở trong xe tìm một vòng cũng không tìm được cái gì tiện tay đồ vật có thể phong thân Huynh mội hai cái khẩn trương cái chán chảy ra mồ hôi Diêu Cẩm Thi đột nhiên sở đến chính mình bao vây. Từ trong bọc nhảy ra một cái đai lưng, Diêu Cẩm Thi cắn răng nhéo, đứng dậy muốn đi ra thùng xe. Diêu Văn Bách nhìn ra nàng ý đồ, tiến lên một phen giữ chặt nàng, từ nàng trong tay tiếp nhận đai lưng, cho nàng đưa mắt ra hiệu. Diêu Cẩm Thi hiểu ý, lập tức lớn tiếng nói chuyện, đại thúc, các ngươi cái này đoàn xe hàng năm xe thể thao, ta xem ngươi là cái sảng khoái người, nếu là chúng ta lúc này đây sinh ý nói thành, về sau nhất định thường xuyên sẽ dùng đến các ngươi xe. Đến lúc đó ngươi cần phải cho chúng ta tiện nghi chút ta. Ha ha ha, tiểu cô nương cũng thật có thể nói, bất quá về sau nếu là ngươi còn nguyện ý dùng chúng ta, chúng ta tự nhiên Sa Phu nói đến một nửa đột nhiên không thanh. Hắn bị Diêu cẩm thi phân tán lực chú ý, mà Diêu văn bách thừa dịp lúc này đột nhiên dùng eo mang thít chặt cổ hắn. Các ngươi, tưởng, làm gì? Sa Phu thình lình bị người chế trụ, gian nan từ trong miệng phun ra như vậy một câu tới thời điểm, cả khuôn mặt đã khác đỏ lên. Diêu Cẩm Thi thừa dịp lúc này xuất hiện, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn, nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Chuẩn bị mang chúng ta đi chỗ nào? Con đường này cũng không phải là đi dễ thanh chấn lộ. Các ngươi, người tới bị Diêu Cẩm Thi đem lời nói vạch trần, sa phu đột nhiên vẻ mặt hung ác muốn gọi người. Chỉ tiếp, hắn nói còn không có kêu xuất khẩu, đã bị Diêu Văn Bách đem miệng cấp lấp kín. Trước đem người chói lại, Diêu Văn Bách vừa nói, một bên bắt đầu dùng eo mang chuẩn bị đem người chói lại. Sa Phu tự nhiên là sẽ không phối hợp, liều mạng dây rủ muốn thoát khỏi, đáng tiếc lúc này đã có chút đã muộn, Diêu Cẩm Thi lại nhảy ra mấy cái đai lưng, đem người trói lại cái vững chắc. Đem người cột chắc sau, Diêu Cẩm Thi mới phát hiện này Sa Phu trên người cư nhiên mang theo đao, chúng ta không thể ngốc tại trên xe, mặt sau trên xe cũng là bọn họ người, chúng ta phải nghĩ biện pháp đào tẩu. Dựa theo Sa Phu phía trước theo như lời, bọn họ rất có thể ở trên núi còn có đội nhi, chờ đến lên núi liền chậm. Diêu Văn Bách phản ứng cũng rất nhanh, nghe vậy lập tức đi ra ngoài đem xe ngựa ngừng lại. Chuyện gì? Như thế nào không đi rồi? Nhìn đến bọn họ xe dừng lại, mặt sau Sa Phu gân cổ lên hỏi. Diêu Văn Bách nhảy xuống xe, vẻ mặt xin lỗi nói: Ngựa ngung a, ta muội muội có chút không thoải mái, chúng ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lên đường. Vậy các ngươi nhanh lên nhi. Mặt sau người thấy không có gì dị thường, liền cũng không có đa tâm. Diêu Văn Bách đem Diêu Cẩm Thi đỡ xuống dưới. Huynh mội hai cái đi đến ven đường trong rừng, ở tránh đi bọn Sa Phu tầm mắt sau, bắt đầu chạy như điên. Diêu cẩm thi nguyên bản là mướn tam chiếc xe ngựa, một chiếc tái người, mặt khác hai chiếc chỉ kéo hóa. Lúc này mặt sau xe cũng ngừng lại, có Sa Phu liền tiến lên muốn tìm kéo bọn hắn huynh mội Sa Phu tâm sự. Kết quả một lại đây liền nhìn đến hắn bị trói ném ở trên xe, đây là có chuyện gì. Bị cởi bỏ lúc sau, phía trước Sa Phu hung tận lấy rất đổ ở trong miệng bố, mau đuổi theo kia hai người không biết như thế nào phát hiện sự tình không đúng, lúc này hẳn là chạy trốn. Trong khoảng thời gian này quan phủ người đang ở tìm chúng ta đâu, vừa rồi kia hai cái gặp qua chúng ta, không thể làm cho bọn họ chạy, nếu không chúng ta chính là tử lộ một cái. Hảo, chúng ta lập tức đuổi theo. Mặt sau sa phu trang điểm nam tử lên tiếng, lập tức chạy về chính mình xe ngựa bên cạnh, từ xe đế rút ra một phen trường đao tới, kêu lên một cái khác sa phu trang điểm nam tử, cùng nhau cầm đao truy vào trong rừng cây. Mà phía trước bị chói nam tử nhìn nhìn rừng cây phương hướng, cũng không có đổi theo, mà là lái xe hướng trên núi chạy tới. Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách nghe được phía sau có người truy lại đây thanh âm, hai người đối nơi này địa hình cũng không quen thuộc, chỉ là dựa vào cảm giác chạy, mà mặt khác hai người tựa hồ đối nơi này địa hình rất quen thuộc, truy càng ngày càng gần. Mắt thấy tình huống càng ngày càng gấp gấp, Diêu Văn Bách lôi kéo Diêu Cẩm Thi trốn vào một cái ẩn nấp trong sân đậu. Mẹ nó, chạy đi đâu? Không động tĩnh có thể là ẩn nấp rồi. Hai cái nam tử đuổi không kịp người, bắt đầu chửi ma nó. Hẳn là liền ở gần đây, chúng ta liền đem nơi này bảo vệ tốt, ngũ ca đã lên núi gọi người, trong chốc lát các huynh đệ tới, cũng không tin bọn họ hai cái có thể chạy trốn. Lại nói tiếp cũng là đáng thương, này hai cái tiểu nhân nếu là chết ở chỗ này, kia ra đã có thể chỉ còn một cái quả phụ. Này có cái gì đáng tiếc, ta xem ngũ ca giống như rất thích cái nào quả phụ, khiến cho hắn thu làm áp trại phu nhân hảo. Ha ha ha ha. Hai người một bên ở trong rừng chuyển động, một bên không kiêng nể gì đàm luận lên. Diêu Cẩm Thi nghe này đó âu nôn huyến ngữ, hận không thể lao ra đi xé hai người kia. Diêu Văn Bách so nàng còn phải xúc động, dẫn theo vừa rồi từ xa phu chỗ nào lấy tới đao liền sông ra ngoài. Các ngươi hai cái câm miệng cho ta. Diêu Văn Bách cầm đao liền sông lên đi, Diêu Cẩm Thi ở phía sau đều không kịp giữ chặt hắn. Cũng may kia hai người ly đến khá xa, trong đó một cái không có phòng bị, thật đúng là bị hắn một đao chém phiên trên mặt đất. Diêu Văn Bách bị huyết bắn vẻ mặt, trong lúc nhất thời có chút nốc, nhưng là thực mau lại cầm đao về tới Diêu Cẩm Thi bên người, che chở nàng sau này lui. Mà lúc này, Diêu Cẩm Thi cũng chú ý tới cách đó không xa có không ít người đang ở hướng bên này chạy tới. Vừa rồi bị Diêu Văn Bách chém phiên người chỉ là bị chém bị thương một cái cánh tay, cũng không có bị chém chết, bị đau đau kích thích đỏ mắt, thế nhưng không muốn sống giống nhau dẫn theo đao chiều bọn họ xuống tới. Một người khác thấy nhà mình huynh đệ bị thương, cũng vội vàng chạy tới chi viện. Diêu Văn Bách nguyên bản cũng không am hiểu này đó, một đao lúc sau đã có lưu ý, tự nhiên là đánh không lại này hai cái bỏ mạng đồ đệ. Diêu Văn Bách cùng Diêu Cẩm Thi thực mau ở vào hạ phòng, lúc này muốn chạy đã không còn kịp rồi, Diêu Cẩm Thi trộm bắt một phen thổ ở trong tay, chuẩn bị chờ đến hai người kia xông lên thời điểm đánh lén, sau đó hảo thừa dịp không đương giải quyết rất một hai cái. Đương nhiên, đây là lý tưởng trạng hướng hạ, nàng cũng hoàn toàn không biết có thể hay không thành công. Ở bên kia, cùng ta tới. Cách đó không xa người càng ngày càng gần, có thanh âm chuyển tới. Hai cái nam tử nghe vậy cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, theo sau đột nhiên nảy sinh ác độc giống nhau vọt đi lên. Diêu Cẩm Thi hoảng loạn đem trong tay thổ dương đi ra ngoài, thành công đem trong đó một người đôi mắt cấp mê hoặc. Diêu Văn Bách cũng rất phối hợp, một đao bổ về phía người nọ, thành công đem người bị thương. Mà liên ở ngay lúc này, Diêu Cẩm Thi cảm giác được trên cổ trật lạnh. Phần 52 Trước 52 quét sạch sân phỉ Đừng núp đích nếu không ta giết nàng. một cái nam tử thanh âm ở diêu cẩm thi phía sau vang lên. diêu cẩm thi theo bản năng muốn quay đầu lại, nhưng nàng vừa mới vừa động, liền cảm giác được trên cổ một trận đau đớn, tựa hồ là bị hoa bị thương. ngươi đừng xúc động, có chuyện hảo hảo nói. diêu văn bách thấy thế vội vàng ném xuống chính mình trong tay đao, thanh âm trầm ổn ý đồ chân an cầm đao nam tử cảm xúc. hiện tại thả ta đi. thấy diêu văn bách ném xuống đao, bắt cóc diêu cẩm thi nam tử lúc này mới vừa lòng, lại như cũ khẩn trương. Diêu Văn Bách vừa nghe lời này liền có chút không rõ, bọn họ người đã qua tới, hiện tại muốn chạy trốn hẳn là hắn cùng Diêu Cẩm Thi đi. Diêu Cẩm Thi cũng phát giác không thích hợp tới, chúng ta có thể thả ngươi đi, ca ca ta sẽ hiểm hộ ngươi, chính là ngươi muốn đi chỗ nào. Hiện tại liền xuống núi. Nam tử không kịp tự hỏi Diêu Cẩm Thi ý tứ trong lời nói, chỉ là bắt cóc nàng sau này lui, bởi vì cánh tay hắn còn bị thương, đau đớn làm hắn bất chấp mặt khác. Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách nhìn nhau liếc mắt một cái đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc chẳng lẽ chính hướng bên này truy lại đây không phải trên núi sơn phỉ nghĩ như vậy diêu văn bách cố ý đi rất chậm mặt sau tiếng bước chân cùng nói chuyện thanh càng ngày càng gần bắt cóc diêu cẩm thi nam nhân cũng rõ ràng càng ngày càng hoảng loạn thừa dịp hắn quay đầu lại nhìn xung quanh thời điểm diêu cẩm thi đem hắn hướng bên cạnh mang theo một ít theo sau nam tử đã bị lỏa lộ bên ngoài dễ cây cấp vướng ngã diêu cẩm thi nhìn chuẩn thời cơ né tránh nam tử đao liều mạng hướng bên cạnh nhảy qua đi Diêu văn bách tiếp được điều lại đây Diêu Cẩm Thi, huynh Ngụy hai cái lại bắt đầu hướng dưới chân núi chạy như điên. Hai người vừa mới chạy trong chốc lát, liền nghe được phía sau nam tử bị bắt lấy thanh âm. Đứng lại, huynh Ngụy hai cái không biết mặt sau đuổi theo người là địch là bạn, vì an toàn chí năng tiếp tục chạy, kết quả lại bị người ngăn cản. Như thế nào là ngươi? Ngươi như thế nào tại đây? Diêu Cẩm Thi dừng lại vừa nhấc đầu, thấy ngăn lại chính mình đường đi cư nhiên là Hạ Nguyên Tể. Hạ Nguyên Tể cũng sửng sốt một chút. Ngay sau đó thấy được nàng trên cổ một cái huyết tuyến, lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng đi. Ngươi như thế nào tại đây? Phát sinh chuyện gì? Chúng ta hơi kém bị bắt cóc. Thấy hạ nguyên tề nhìn chằm chằm Diêu cẩm thi xem, hạ nguyên tề tiến lên một bước đem Diêu cẩm thi che ở chính mình phía sau. Lời ít mà ý nhiều nói, hạ công tử như thế nào lại ở chỗ này? Ta giúp quan phủ người tới quét sạch nơi này sân phỉ, trên núi đã toàn bộ bị chúng ta người không chế được, vừa rồi hồi chỉnh trên đường phát hiện nơi này có cá lọt lưới. Lúc này mới truy lại đây, các ngươi không có việc gì đi. Hạ Nguyên Tề giải thích hai câu, lại nhìn về phía Diêu Cẩm Thi hỏi. Không có việc gì, một chút tiểu thương, may mắn các ngươi tới. Diêu Cẩm Thi nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, bọn họ vận khí thật đúng là không tồi. Không có việc gì liền hảo, các ngươi đây là muốn đi đâu nhi. Như thế nào sẽ bị bắt cóc? Đối với Diêu Cẩm Thi huynh mội hai cái xuất hiện ở chỗ này, Hạ Nguyên Tề vẫn là cảm thấy kỳ quái. Diêu Văn Bách đối Hạ Nguyên Tề ấn tượng không tồi nghe vậy liền giải thích nói chúng ta nguyên bản là muốn đi dễ thanh trấn kết quả mướn mã xa phu cư nhiên là sơn phỉ, chúng ta không nhận thấy được đã bị đưa tới nơi này cũng may hiện tại đã không có việc gì chính là chúng ta như thế nào đi dễ thanh trấn a hiện tại đã không có xa phu chỉ có bọn họ huyên ngụy hai cái còn có ba lượng xe ngựa giống như là đi không được có không thỉnh hạ công tử hỗ trợ đem xe ngựa lộng trở về trấn thượng hôm nay chú định là đi không được chỉ có thể trở về trấn thượng một lần nữa mới người nghe được diêu văn bách nói hạ nguyên tề nhịu nhữ mày lại nhìn về phía diêu cẩm thi nếu hạ công tử không có phương tiện nói liền tính bất quá chúng ta mướn kia tam chiếc xe ngựa hẳn là xem như sơn phỉ đồ vật sao nếu tính nói các ngươi có phải hay không muốn mang về nha môn đương nhiên nếu không tính nói vậy cho là chúng ta nhặt được hảo diêu cẩm thi cười vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ nói chuyện thời điểm còn có chút mừng thầm bộ dáng hạ nguyên tề bị nàng bộ dáng chọc cười ta tưởng xe ngựa vẫn là muốn mang về Đến nỗi có thể hay không xem như sơn phỉ tài sản, khả năng muốn huyện lệnh đại nhân tới làm quyết định. kia thật tốt quá. Diêu Cẩm Thi hơi hơi mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Diêu Văn Bách, đi thôi, chúng ta hồi trên xe ngựa đợi. Mặc kệ nói như thế nào, muốn đi về trước chấn trên. Này chiếc xe ta tới giá trở về. Diêu Cẩm Thi trở lại trên xe ngựa, chỉ chốc lát sau lại nghe được hạ nguyên tể thanh âm. Diêu Văn Bách vén rèm lên nhìn ra đi, liền thấy hạ nguyên tể ngồi ở xe ngựa phía trước xa phu vị trí Thượng. Hạ công tử, lái xe sự tình những người khác hẳn là có thể làm đi. Không cần ngươi tự mình tới. Hạ nguyên tề là cái gì thân phận? Tới cấp bọn họ lái xe. Diêu huynh tựa hồ cũng sẽ lái xe. Muốn hay không đi mặt sau trên xe nhìn các ngươi hóa? Hạ nguyên tề quay đầu xem qua đi, vẻ mặt khách khí hỏi. Diêu văn bách nhíu nhíu mày, hạ nguyên tề ý tứ thực rõ ràng, chính là lưu hắn cùng thơ thơ đơn độc ở chung tựa hồ không quá thỏa đáng. Ca, ngươi đi mặt sau trên xe nhìn hóa đi. Đến lúc đó làm cho bọn họ đem hóa tá hồi nhà chúng ta là được, ta sẽ không cấp hạ công tử thêm phiền thoái, một hồi đến trong thị trấn liền về nhà đi. Vậy được rồi. Diêu Cẩm Thi đều nói chuyện, và lại nói này dọc theo đường đi hạ nguyên tề lái xe nói, nghiêm khắc tới nói hai người cũng hoàn toàn không xem như một chỗ, hẳn là cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, Diêu Văn Bách cũng liền không lại kiên trì. Trên đường, Diêu Cẩm Thi bảo trì tuyệt đối trầm mặc, kỳ thật nàng không quá tưởng cùng hạ nguyên tề nói chuyện, cũng không biết nói cái gì hảo. Ngươi sinh ý tựa hồ càng làm càng lớn. Là hạ nguyên tề dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Diêu cẩm thi do dự một chút, gật gật đầu, ngay sau đó nàng ý thức được hạ nguyên tề không thấy mình động tác, tổng muốn kiếm tiền sinh hoạt. Ngươi hiện tại kiếm được tiền cũng đủ người một nhà phổ phổ thông thông sinh hoạt, chính là ngươi giống như vẫn như cũ thực nỗ lực. Cái dạng gì nhật tử xem như phổ phổ thông thông. Có lẽ mỗi người đối sinh hoạt mục tiêu bất đồng đi. Trước mắt mới thôi sinh hoạt còn không phải ta sở chờ mong. Ngươi nhưng thật ra không chút nào che giấu chính mình dục vọng. Mỗi người đều nghĩ tới càng tốt sinh hoạt, nhân chi thường tình mà thôi, có chút người không muốn nói ra tới, có thể là lo lắng cho mình không đạt được chính mình kỳ vọng, cũng có thể là căn bản không nghĩ vì chính mình sợ chờ mong sinh hoạt nỗ lực, mà ta không giống nhau, ta biết ta có thể quá thượng càng tốt nhật tử, cũng sẽ vì thế mà nỗ lực, cho nên không có gì không thể nói. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ tới cái dạng gì nhật tử đâu? Nghe thế câu nói riêu cẩm thi sửng sốt một chút, Ở nàng trong ý thức, nàng tự hồ vẫn luôn ở nỗ lực quá thượng càng tốt sinh hoạt, chính là đối với cái này càng tốt sinh hoạt nàng chính mình tự hồ cũng không có cái gì tiêu chuẩn. Đi vào nơi này về sau, ngay từ đầu trong nhà xác thật thực khó khăn, nàng thậm chí muốn đối mặt toàn gia tùy thời khả năng không có gì ăn quất cảnh, cho nên lúc ấy nàng động lực là mang theo người một nhà quá thượng hảo nhật tử. Đối với gì Mỹ Anh tới nói, ăn mặc không lo hẳn là coi như là ngày lành. Chính là dựa theo bọn họ hiện tại một nhị sinh ý. Dị mị anh mục tiêu hẳn là xem như đã thực hiện. Như vậy nàng chính mình cảm thấy thỏa mãn sao? Không, ở nàng xem ra, hết thể mới vừa bắt đầu mà thôi. Kia đối nàng tới nói đến cùng chờ mong chính là cái dạng gì nhật từ đâu. Có lẽ là tiêu tiền như nước, ngập trong vàng son nhật từ đi. Diêu Cẩm Thi thật dài ra một hơi, cười nói. Phần 53. chương 53 ý kiến khác nhau. Liên ở vừa mới, Diêu Cẩm Thi đột nhiên nghĩ kỹ, qua cái dạng gì nhật tử kỳ thật cũng không phải nàng mục tiêu. Nàng sở thích cùng mê luyến chính là loại này nỗ lực đem hết thể biến tốt cảm giác, mặc kệ thân ở cái dạng gì hoàn cảnh, loại cảm giác này mới là nàng làm việc động lực cùng mục tiêu. Phải không? Ta nhưng thật ra cảm thấy ngươi sẽ càng có giã tâm một ít, ngập trong vàng son, tiêu tiền như nước sinh hoạt thích hợp không có giã tâm người. Hạ Nguyên Tề nghe được Diêu Cẩm Thi nói sau chính mình cười hảo một thời gian, cuối cùng mới cho ra đánh giá như vậy. Diêu Cẩm Thi nghe vậy hơi hơi sửng sốt một chút, theo sau không có nhiều làm giải thích chỉ là đi theo hắn cùng nhau cười. Hai người phía trước bởi vì đối nữ tính quan niệm bất đồng mà sinh ra ngăn cách, tựa hồ đang cười thanh loại lặng lẽ bị tiêu mất một ít. Cảm tạ ngươi dẫn ta trở về, hiện tại ta phải về nhà đi. Tiến thị trấn, Diêu Cẩm Thi liền yêu cầu xuống xe. Hạ Nguyên tệ mỉm cười gật gật đầu, lần sau ra cửa trước nhớ rõ tìm đáng tin người giúp ngươi lái xe. Ta sẽ. Diêu Cẩm Thi buông tay, vẻ mặt cổ linh tinh quái bộ dáng. Nhìn Diêu Cẩm Thi bóng dáng chậm rãi biến mất, hạ nguyên tề xoay người lên xe giá xe ngựa hướng huyện nhà phương hướng đi nhìn đến diêu cẩm thi trở về dì mỹ anh có chút phản ứng không kịp lúc này mới đi ra ngoài bao lâu a thi nhi ngươi như thế nào đã trở lại cả ca ngươi đâu nha ngươi như thế nào bị thương phát sinh chuyện gì dì mỹ anh đi lên trước tới nhìn diêu cẩm thi hỏi cái không ngừng diêu cẩm thi giơ tay xoa xoa cái chán chờ đến dì mỹ anh một hơi đem vấn đề hỏi xong lúc này mới lôi kéo nàng ngồi xuống Ca ca một lát liền đã trở lại, chúng ta ở trên đường gặp được một chút chuyện này, hôm nay chỉ sợ là không làm đi dễ thanh trấn, chờ đến ngày mai tìm được thích hợp sa phu lại đi không muộn. Có ý tứ gì? Chúng ta hôm nay sa phu kỳ thật là trên núi Sơn Phỉ, ta cùng ca ca hai người hơi kém bị mang lên sơn, may mắn quan phủ hôm nay quét sạch Sơn Phỉ, chúng ta lúc này mới được cứu trợ. Ca ca mang theo một nhĩ một lát liền đã trở lại, chúng ta đều không có bị thương, yên tâm đi. Ta ông trời nha. Sơn Phỉ Ngươi là nói các ngươi hơi kém bị bắt cóc, nay thật là đáng sợ. Theo ta thấy chúng ta một nhị sinh ý ở trấn trên làm làm liền cũng đủ chúng ta sinh sống, ra xa nhà sự tình vẫn là thôi đi. Di mỹ anh nghe xong diêu cẩm thi nói, cả người đều ở phát run. Tuy rằng diêu cẩm thi huynh nội hai cái an toàn đã trở lại, chính là nàng chỉ cần ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Diêu cẩm thi thấy nàng bộ dáng này, trong lòng có chút không đành lòng, rồi tay ôm lấy nàng, nương, sơn phỉ đã bị quan phủ người đều bắt lại. Chúng ta đều an toàn, về sau sẽ không lại ra chuyện như vậy, ta sẽ càng thêm cẩn thận. Loại chuyện này ai có thể nói được chuẩn. Chỉ là nghe Diêu Cẩm Thi nói những việc này, dì Mỹ Anh đều cảm thấy nguy hiểm. Nương, thơ thơ đã trở lại sao? Diêu Cẩm Thi còn đang dầu dĩ nói như thế nào phục dì Mỹ Anh, liền nghe được Diêu Văn Bách thanh âm, vội vàng chạy đi ra ngoài. Ca, ngươi đã trở lại, yêu cầu dỡ hàng sao? Diêu Cẩm Thi tả hữu nhìn nhìn, tựa hồ chỉ có Diêu Văn Bách một người đã trở lại. Quan phủ người cũng không có theo tới. Diêu Văn Bách quay đầu nhìn thoáng qua trang mục nhị xe ngựa, cười nói, đây là ta tưởng nói cho ngươi tin tức tốt, hóa tạm thời trước không cần tá, xe ngựa cũng tạm thời trước không cần còn. Không cần còn. Đây là có ý tứ gì? Diêu Cẩm Thi có chút không rõ. Quan phủ người ta nói huyện nha không bỏ xuống được nhiều như vậy xe ngựa, cũng không ai chiếu cố mã, cho nên ở điều tra rõ phía trước, xe ngựa trước đặt ở nhà chúng ta. Diêu Văn Bách cũng không nghĩ tới hôm nay còn nhờ họa được phúc. Tuy rằng không phải bạch nhặt hai chiếc xe ngựa, nhưng là hiện tại bọn họ đúng là yêu cầu dùng đến xe ngựa thời điểm, chính mình có tóm lại là muốn phương tiện một ít. Nếu là cái dạng này lời nói, kia thật đúng là coi như là tin tức tốt. Diêu Cẩm Thi có chút ngoài ý muốn, nhưng thực mau lại nghĩ tới hạ nguyên tề, không biết chuyện này cùng hắn có hay không quan hệ. Cái gì xe ngựa không xe ngựa, các ngươi có thể an toàn trở về chính là tốt nhất. Di Mỹ Anh ra tới thời điểm, liền nghe được Diêu Văn Bách nói xe ngựa sự tình, nhất thời lại tức lại cấp. Diêu Văn Bách không biết nàng vì cái gì sinh khí, còn không kịp hỏi, đã bị bắt lấy phía trước phía sau kiểm tra rồi một phen, xác nhận hắn không bị thương sau, dì Mỹ Anh mới nhẹ nhàng thở ra. Hóa liền trước không cần tá, ta đi xe hành tìm một chiếc xe ngựa, lại nhiều tìm hai cái đáng tin xa phu, chúng ta ngày mai đi dễ thanh trấn. Diêu Văn Bách nhưng không nghĩ lãng phí thời gian, Gia Môn cũng chưa tiến liền phải đi xe hành. Dì Mỹ Anh nghe vậy một tay đem người cấp bắt được, lời nói của ta ngươi không nghe được sao. Mấy ngày nay không cho phép ra môn. Nương, chúng ta diêu cẩm thi muốn khuyên bảo vài câu, kết quả còn không có mở miệng đã bị gì mỹ anh chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta nói không cho phép ra đi chính là không cho phép ra đi. Nương, loại chuyện này sẽ không thường xuyên phát sinh, lần này là ngoài ý muốn, huống chi quan phủ đã quét sạch sân phỉ, về sau đều sẽ không có cái gì nguy hiểm. Diêu văn bách thở dài, có chút bất đắc dĩ. Di Mỹ anh cũng không để ý nhiều như vậy, bướng bình lôi kéo hai người phải về nhà đi. Huynh mội hai cái không có biện pháp, chỉ có thể đi trở về. Nương, chúng ta không thể bởi vì lần này ngoài ý muốn liền không buôn bán A. Về đến nhà, Diêu Văn Bách vẫn là chưa từ bỏ ý định. Di Mỹ Anh không nói lời nào, liền ở một bên hát mặt ngồi. Huynh mội hai cái cho nhau nhìn xem, đều có chút bất đắc dĩ. Diêu Cẩm Thi suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên mở miệng nói, Nương, nếu không phải như vậy ngươi xem được chưa, chúng ta có thể tìm tin được Sa Phu, này tổng không thành vấn đề đi. Này căn bản không phải xa phu vấn đề, bên ngoài loạn thật sự, các ngươi đều còn nhỏ, vốn dĩ liền không nên đi ra ngoài. di Mỹ Anh có chút khí, khí hai đứa nhỏ không hiểu chính mình. diêu Cẩm Thi nghe vậy cũng có chút nhì không cao hứng, cái gì kêu loạn thật sự. Thái Bình thịnh thế có thể có bao nhiêu loạn. Làm buôn bán không đi ra ngoài sinh ý như thế nào làm đại. Hiện tại xem ra có lẽ nhà chúng ta sinh ý còn tính không tồi, chỉ ở chấn trên bán một nhị giống như cũng có thể nuôi sống chúng ta toàn ra. Chính là ta đã nói qua, loại mộc nhị chuyện này không có gì khó khăn, về sau đại gia có lẽ đều sẽ học loại này, đến lúc đó nhà chúng ta còn có cái gì ưu thế. Đến lúc đó không sinh ý làm, chúng ta toàn ra ăn cái gì. Liên tính ta giặt đồ, cũng có thể cho ngươi cơm ăn, tóm lại sẽ không bị đói ngươi. Di Mỹ Anh đột nhiên đứng lên, thái độ thập phần cường ngạnh Diêu Cẩm Thi bị lời này khí tới rồi, tưởng nói điểm nhi cái gì, lời nói đến bên miệng lại cảm thấy không có gì tất yếu. Cuối cùng càng là trực tiếp xoay người ra cửa. Thi nhi hiện tại tính tình là càng lúc càng lớn, chẳng lẽ ta nói có cái gì không đúng sao? Nhà chúng ta cũng không phải thế nào cũng phải dựa vào làm một nhị sinh ý mới có thể sinh hoạt. Về sau ngươi nếu là có thể cao trung, nhà chúng ta còn cần làm cái gì sinh ý? Diêu Cẩm Thi rời đi sau, dì Mỹ Anh nhìn Diêu Văn Bách, có chút sinh khí, lại có chút mạc danh trột dạ nói. Diêu Văn Bách nghe vậy thở dài, nương, ngươi lời nói mới rồi thương đến thơ thơ tâm ta dỉ mỹ anh muốn giải thích vài câu lại thấy diêu văn bách đứng lên đi ra ngoài ngươi đi đâu nhi trên xe ngựa còn trở hóa ta đi dàn xếp hảo xe ngựa cùng mã liền trở về đến nỗi sinh ý sự tình hôm nay đều mệt mỏi ngày mai rồi nói sau phần năm mươi bốn chương năm mươi mệnh huyền một đường diêu cô nương đã xảy ra chuyện ngươi mau đi xem một chút đi phế trạch cái kia tiểu tử mau bị người đánh chết diêu cẩm thi từ đâu mỹ anh trong phòng ra tới nguyên bản nghĩ đi ra ngoài đi một chút Kết quả mới ra viện môn, liền có người hoang mang rối loạn chạy tới. Trong lòng cả kinh, Diêu Cẩm Thi không kịp nghĩ nhiều, cất bước hướng phế trạch phương hướng chạy tới. Tiểu tử này có phải hay không cho ta giả chết đâu? Các ngươi đi lên nhìn xem. Diêu Cẩm Thi đi vào phế cổng lớn khẩu thời điểm, nhìn đến có không ít người vây quanh ở nơi này, bên trong còn chuyển ra lý có kỷ cương thanh âm. Thiếu ra, ra hỏa này thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, khả năng thật sự không được, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì? Không thể nào, ta lại không cho các ngươi đem người đánh chết. Lý có kỷ cương trong thanh âm mang theo vài tia bất mãn, theo sau lại nói, bất quá chúng ta chiếm lý, là hắn không nói đạo lý trước đây, đem người cho ta ném văng ra đi. Ở chỗ này nhìn trứng mắt, phiên thoại giúp ta tìm trấn trên tốt nhất đại phu tới. Diêu Cẩm Thi nghe được mặt sau bị khí đến phát run, giữ chặt bên ngoài một cái xem náo nhiệt người thấp giọng dặn dò một câu. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi liền đẩy ra đám người đi vào, nơi này phát sinh chuyện gì. Nhà ta tiểu nhị như thế nào không động tĩnh. Nha, là Diêu Cô Nương a. Ngươi nói đây là nhà ngươi tiểu nhị. Ta như thế nào không biết nhà ngươi khi nào thỉnh tiểu nhị. Nhìn đến Diêu Cẩm Thi tới, Lý Có Kỷ Cương hơi hơi nhịu nhíu mày, ngay sau đó cười vẻ mặt nhẹ nhàng. Diêu Cẩm Thi thật sâu nhìn hắn một cái, ngay sau đó ngồi xổm xuống thân xem xét Trình Vĩnh năm tình huống. Hắn sắc mặt xám trắng nằm trên mặt đất, trên mặt có vài chỗ ứ thanh, trên người xiêm y liễu cũng có bao nhiêu chỗ dấu chân. Lộ ra tới làn da thượng đồng dạng đều là xanh tím sắc ứ thanh. Diêu Cẩm Thi run rẩy xuống tay đi thăm hắn hơi thở, nhẹ giọng nói, kiên trì, đừng lo lắng, ta đã đi thỉnh đại phu, ngươi sẽ không có việc gì. Diêu Cô Nương, bất quá là một cái hạ nhân mà thôi thấy Diêu Cẩm Thi không để ý tới chính mình, Lý có kỷ cương hơi có chút bất mãn mở miệng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy quay đầu đi xem hắn, Lý Công Tử coi mạng người như cỏ rác, ta chỉ sợ không thể gật bừa, ta nói lại lần nữa, đây là ta mời đến tiểu nhị. Hắn nếu là có bất chắc gì, Lý Công Tử tốt nhất có thể cho chúng ta một cái cách nói. Diêu cô nương đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ phải vì một cái hạ nhân cùng ta phản bội sao? Diêu Cẩm Thi thái độ không phải nói giỡn, Lý có kỷ cương cũng rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, trầm khuôn mặt hỏi. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười lạnh một tiếng, quay đầu không hề để ý tới loại người này. Thấy Diêu Cẩm Thi cùng Lý có kỷ cương chính diện đối thượng như cũ một chút đều không túng. Vây xem người có đã sớm nhìn không được hảo tâm người đã mở miệng, chúng ta đừng ở chỗ này chờ, mọi người cùng nhau nâng tiểu tử đi y hề quán đi. Không được. Diêu Cẩm Thi lập tức cự tuyệt cái này đề nghị. Trình Vĩnh Năm Thương Thế nhìn qua rất nghiêm trọng, nàng không phải đại phu, không có biện pháp phán đoán cụ thể là tình huống như thế nào, nhưng là dưới loại tình huống này làm cho bọn họ này đó cái gì cũng đều không hiểu người tùy ý di động người bị thương cũng không phải sáng suốt cử chỉ, một cái không cẩn thận đều có khả năng tăng thêm thương tình. Diêu cẩm thi còn không có tới kịp giải thích, Lý có kỷ cương liền ở một bên khinh thường nói, ta cho rằng ngươi nhiều thiện lương đâu, hiện tại còn không phải không chịu dẫn hắn đi xem đại phu. Người này nếu là đã chết, ngươi có phải hay không còn muốn ngoa ở ta trên đầu. Đại phu tới. Lý có kỷ cương nói âm vừa ra, đám người ngoại liền có người hô một câu. Lý có kỷ cương trên mặt không quá đẹp, đứng ở một bên không chịu thanh. Đám người tự phát nhường ra một cái lộ tới, dâu hoa dâm đại phu thuận lợi đi tới Diêu cẩm thi bên người, không kịp nhiều lời liên bắt đầu kiểm tra nằm trên mặt đất trình vĩnh năm ở một phen xem xét cùng bắt mạch lúc sau đại phu từ tùy thân mang theo trong bao lấy ra một mảnh hơi mỏng nhân sâm bẻ ra trình vĩnh năm miệng thả đi vào theo sau nhẹ nhàng thở ra lại xoay người nhìn về phía diêu cầm thi tìm cái mềm ghế đem người bị thương nâng đến y quán đi thôi hắn bị thương thực trọng ta yêu cầu vì hắn chăm cứu người bị thương hiện tại không thể sốc nảy tốt nhất tìm những tiểu hoặc là mềm ghế tới nâng may mắn các ngươi vừa rồi không có di động người bị thương Bằng không hiện tại liền phiên thoái. Diêu Cẩm Thi nghe vậy vội vàng chạy về trong phòng, nàng phía trước ở chỗ này thả một phen ghế mây, lúc này nhưng thật ra có thể có tác dụng. Ai tới hỗ trợ nâng một chút? Mỗi người ta ra 50 văn tiền. Đem ghế mây dọn ra tới sau, Diêu Cẩm Thi đối xem náo nhiệt mọi người hỏi. Có tiền kiếm, hơn nữa ý quán cũng không xa, nguyện ý ra tới nâng vẫn là có khối người. Trong đám người đi ra bốn cái nhìn qua cường tráng nam tử, ở đại phu chỉ đạo hạ đem người đặt ở ghế mây thượng. Cuối cùng đi theo đại phu hướng ý quán phương hướng đi đến. Diêu Cẩm Thi cũng không có suốt ruột cùng qua đi, đại phu bên kia hẳn là sẽ không xảy ra chuyện, vừa rồi nàng cũng cùng đại phu nói qua, toàn lực cứu trị, lúc sau chính mình sẽ đem bạc đưa quá khứ. Lý công tử hôm nay tới đả thương ta tiểu nhị, chẳng lẽ không có gì tưởng nói sao? Diêu Cẩm Thi đứng ở tại chỗ, nhìn sắc mặt khó coi Lý có kỷ cương hỏi. Lý có kỷ cương hơi hơi nheo nheo mắt, ngay sau đó cười hì hì nói, người lại không chết, đừng làm đến như vậy nghiêm trọng được không? Nói nữa, này hết thể đều là hiểu lầm a. Hiểu lầm. Lý công tử không ngại nói nói rốt cuộc là cái gì hiểu lầm, làm người đối ta tiểu nhị hạ như vậy trong tay. Khi chúng ta dễ khi dễ sao. Diêu Cẩm Thi chỉ cần nghĩ đến Trình Vĩnh Năm vừa rồi bộ dáng liền cảm thấy trong cơn giận dữ, như vậy tiểu nhân một cái hài tử, hơi kém liền chết ở chỗ này. Ta phía trước cũng không biết người này là nhà ngươi tiểu nhị, có người tới cùng ta nói nhà ta nơi ở bị người chiếm, ta tới vừa thấy là cái chưa thấy qua tiểu tử. Ta cho rằng hắn trộm nhà ngươi một như đâu, ta ngay từ đầu chính là làm kia tiểu tử đi rồi, là chính hắn không đi, này có thể trách không được ta. Lý công tử lời này chính mình nói ra, chính mình tin sao? Ta hôm nay không có thời gian cùng ngươi vô nghĩa, nhưng là chuyện này còn không có xong đâu. Nếu là ta tiểu nhị không có việc gì chúng ta còn thôi, nếu là có bất chắc gì, giết người tội danh không biết Lý công tử cảm thấy có đủ hay không trọng đâu. Diêu Cẩm Thi Đại Khái hiểu biết là tình huống như thế nào. Cũng liền không hề cùng Lý có kỷ cương vô nghĩa, lưu lại như vậy một câu liền hướng ý quán phương hướng đi đến. Thiếu gia chúng ta làm sao bây giờ? Chờ đến Diêu cẩm thi rời đi, mới có Lý ra gia đình thật cẩn thận hỏi. Lý có kỷ cương một cái tát hô qua đi, tức giận nói, đi trước ý quán nhìn xem, đừng làm cho kia tiểu tử chết thật. Cái này đàn bà khó đối phó, ra nhưng không muốn ăn lao cơm. Nếu nói ngay từ đầu Lý có kỷ cương còn một lòng chỉ nghĩ cùng Diêu cẩm thi làm tốt quan hệ nói hiện tại hắn đối diêu cẩm thi càng có rất nhiều chán ghét cùng căm hận tiện nhân này trước mặt mọi người làm hắn không mặt mũi đã không phải lần đầu tiên thật đúng là cho rằng hắn dễ khi dễ sao tuy rằng hiện tại hắn còn không thể động nàng nhưng là một ngày nào đó hắn muốn đem thù này cấp báo diêu cẩm thi không biết lý có kỷ cương trong lòng oán độc chỉ là vừa ra tòa nhà liền tìm người đi cấp trình vĩnh phong báo tin thơ thơ phát sinh chuyện gì ta nghe nói có người nháo sự diêu văn bách vừa mới mới nghe được tin tức chạy tới đụng tới diêu cẩm thi liền quan tâm hỏi diêu cẩm thi mang theo diêu văn bách hướng y quán phương hướng đi đến trên đường đem sự tình đại khái nói một chút cái kia phê trạch là lý gia tổ trạch phần năm mươi lăm chương năm mươi lăm chân thật mục đích bại lộ vĩnh năm chính là bị lý có kỷ cương dẫn người đả thương đại phu vừa rồi chỉ nói thương tình nghiêm trọng nhưng rốt cuộc nghiêm trọng đến tình trạng gì ai cũng không thể nói tới hiện tại chỉ hy vọng vĩnh năm cũng có thể mau chóng hào lên cái này còn có rất nhiều kỳ quặc địa phương Diêu Cẩm Thi sẽ không liền như vậy tính. Lý ra như thế nào lại bắt đầu tìm chúng ta phiền thoái? Bọn họ phía trước không phải còn cố ý cùng nhà chúng ta giao hảo sao? Diêu Văn Bách cũng không nghĩ ra, Lý ra này thái độ biến hóa cũng quá nhanh chút. Diêu Cẩm Thi nghe vậy lắc lắc đầu, đây là trong đó nhất kỳ quặc địa phương A, chẳng lẽ Lý ra biết nàng cùng hạ nguyên tể chi gian kỳ thật không có gì giao tình sự tình? Diêu cô nương, ta đệ đệ đâu? Hắn có khỏe không? Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách ở y quán cửa nói chuyện thời điểm, Trình Vĩnh Phong được đến tin tức đổi lại đây, thở hồn hển hỏi. Diêu Văn Bách thấy thế, tiến lên vô vô bờ vai của hắn, đại phu đang ở bên trong vì hắn châm cứu đâu, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ khá lên. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này đâu? Ta đệ đệ con nhỏ, ngày thường tuy rằng có chút ra, khá vậy không phải sẽ gây chuyện người A. Trình Vĩnh Phong vẫn là có chút không tiếp thu được chuyện này, ngôi sổm y quán cửa trên mặt đất lẩm bẩm tự nói. Diêu Cẩm Thi nhìn có chút không đành lòng, tiến lên ăn ủi, đại phu nhất định có thể trị Hảo Vĩnh Năm, đến nôi đối hắn hạ độc thủ những người đó, ta cũng nhất định sẽ thảo cái cách nói. Trình Vĩnh Phong đối này lại không có gì phản ứng, chỉ là ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, bả vai hơi hơi chịu động. Không biết qua bao lâu, Y Lý quán rốt cuộc truyền đến tiểu đồ đệ thanh âm, người bị thương người nhà ở sao. Đại phu trị xong rồi, ta đệ đệ hiện tại thế nào? Nghe được học đồ thanh âm, Trình Vĩnh Phong cái thứ nhất chạy đi và hỏi. Khá hơn nhiều, bất quá còn không có tỉnh lại, bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này chỉ sợ đến tính dưỡng. Đại phu từ trong đường ra tới thời điểm, vừa lúc nghe được Trình Vĩnh Phong nói, ta đệ đệ sẽ không chết đi. Trình Vĩnh Phong cố nén kích động cảm xúc, tiến lên bắt lấy đại phu cánh tay hỏi. Đại phu nhẹ nhàng đẩy ra hắn tay, ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, tuy nói không có tính mạng chi nguy, bất quá thương thành như vậy, nếu muốn hảo lên chỉ sợ phải tốn không ít bạc, hơn nữa tính dưỡng cũng sẽ chậm trễ sự tình. Ta sợ các ngươi gánh vác không dậy nổi à. Điểm này không cần lo lắng, chị thương yêu cầu hoa tiền chúng ta sẽ ra, chỉ cần có thể đem người chữa khỏi, mặt khác đều không phải vấn đề. Trình Vĩnh Phong nghe xong đại phu nói trầm mặc xuống dưới, Diêu Cẩm Thi lập tức đứng ra nói. Đại phu nghe vậy chưa nói cái gì, đi đến một bên bắt đầu viết phương thuốc. Chờ lát nữa các ngươi liền đem người tiếp về nhà hảo hảo dưỡng đi, ta đem phương thuốc khai hảo, mỗi ngày sáng trưa chiều các uống một lần dược, trong khoảng thời gian này tận lực nằm trên giường tĩnh dưỡng. Một tháng sau không sai biệt lắm là có thể hảo. Diêu Cẩm Thi nghe vậy làm Trình Vĩnh Phong cầm phương thuốc bắt dược, ngươi muốn cho hắn ở đâu dưỡng thương? Nằm trên giường tĩnh dưỡng là yêu cầu người chiếu cố, có thể hay không chiếu cố hảo rất lớn trình độ lần trước ảnh hưởng đến dưỡng thương hiệu quả. Trình Vĩnh Phong nghĩ nghĩ nói, khiến cho hắn ở ta chỗ đó dưỡng thương đi, ta có thể chiếu cố hắn. Trình Vĩnh Phong nghĩ nghĩ làm quyết định. Diêu Cẩm Thi kỳ thật tưởng nói có thể cho Trình Vĩnh năm về nhà, dù sao trong nhà còn có một cái muội muội. Chiếu cố người sự tình hẳn là vẫn là có thể làm tới. Bất quá đây là Trình Vĩnh Phong gia sự, nếu hắn có quyết đoán, Diêu Cẩm Thi cũng liền không nói cái gì nữa. Diêu Cẩm Thi tìm người hỗ trợ đem Trình Vĩnh năm nâng tới rồi trên núi Phong nhỏ, trở về lại đi phế trạch đem phơi ở nơi đó một nhị cấp thu trở về. Bên kia, Lý có kỷ cương chính như mày nghe hạ nhân hội báo. Công tử, hôm nay đánh cái kia tiểu tử không chết, đã cứu tới, kia tiểu tử thật đúng là Diêu ra thỉnh tiểu nhị giống như cùng trên núi xem một nhĩ gia hỏa là huynh đệ hiện tại bị người nâng tới rồi trên núi phòng nhỏ nói là muốn nằm trên giường tĩnh dưỡng một tháng là có thể hảo chúng ta muốn hay không gia đình nói xong lời cuối cùng vẻ mặt hung ác giơ tay ở trên cổ một hoành ý tứ thập phần rõ ràng lý có kỷ cương thấy thế một chân đá vào hắn trên người tức giận nói muốn cái giá muốn người muốn thật sự đã chết diêu ra kia nha đầu còn có thể buông tha ta sao ta nói các ngươi cũng là chỉ là cho các ngươi cấp kia tiểu tử một chút giáo hấn xuống tay như thế nào không cái nặng nhẹ đâu hơi kém liền chọc phiên thoái thiếu ra, kia chẳng phải là một cái tiểu nhị sao chính là thật sự đánh chết có thể thế nào chẳng lẽ chúng ta lý ra còn sẽ để ý điểm này như việc nhỏ sao vẫn luôn đi theo lý có kỷ cương gia đình vẻ mặt tự hào bộ dáng vốt mông ngựa đã trở thành bản năng lý có kỷ cương chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái muốn thật là như vậy thì tốt rồi vấn đề là, chuyện này hắn căn bản không cùng hắn cha nói qua Nếu như bị hắn cha biết hắn soi lưng cùng diêu cẩm thi đối nghịch, còn nháo ra chuyện như vậy tới, ai biết sẽ thế nào à? Thiếu ra, giữa trưa thời điểm, ta ở trên phố nhìn đến vị kia diêu cô nương, còn có hạ công tử. Ở Lý có kỷ cương sầu một chương béo mặt tệ ở bên nhau thời điểm, đột nhiên có một cái ngày thường không thế nào nói chuyện gia đình mở miệng. Lý có kỷ cương vừa nghe lời này lập tức nhìn qua đi, ngươi còn nhìn đến cái gì? Ta nhìn đến hạ công tử lái xe mang theo diêu cô nương từ thị trấn ngoại trở về bất quá một hồi thị trấn Diêu Cô Nương liền xuống xe, Hạ công tử cũng không có đưa Diêu Cô Nương trở về. Vị tiêu kinh thành tới quý công tử, cư nhiên cấp Diêu Cẩm Thi lái xe. Xong rồi, xong rồi. Chúng ta muốn chơi xong rồi. Lý Có Kỷ cương mập mạp thân mình lập tức nằm liệt ghế trên, trên tay cầm khăn không ngừng lau mồ hôi, chính là mồ hôi trên chán vẫn là không ngừng chảy xuống tới. Từ ngày đó lúc sau, Lý Có Kỷ cương mỗi ngày đều ở lo lắng đề phòng, sợ Diêu Cẩm Thi tìm hắn tính sổ. Mà ở sự tình phát sinh ngày hôm sau, Trình Vĩnh Phong đột nhiên tới tìm Diêu Cẩm Thi, cô nương, trên núi loại mục nhĩ mục đoạn ném. Ném nhiều ít. Nghe thấy cái này tin tức, Diêu Cẩm Thi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh hỏi. Ta số qua, ném 10 đoạn, đều là phía trước lớn lên tốt nhất. Trình Vĩnh Phong là thập phần phụ trách người, hắn mỗi ngày trừ bỏ sái thủy cùng thu thập mục nhĩ ở ngoài, đều sẽ làm tốt kỷ lục. Chính là ngày hôm qua hắn xuống núi phía trước còn số quá một đoạn, hôm nay buổi sáng lại số cũng đã không đúng rồi. Mà hắn đêm qua vì chiếu cố đệ đệ cơ hồ một đêm không ngủ, hắn có thể khẳng định một đoạn không phải đem qua bị chống đi. Những người đó đánh vĩnh năm mục đích là dẫn ta xuống núi, hảo nhân cơ hội đem một đoạn chống đi. Đây là Trình Vĩnh Phong ở phát hiện sự tình không đối sau cái thứ nhất phản ứng. Diêu Cẩm Thi nghe vậy gật gật đầu, hẳn là như vậy, bất quá đối phương không có trộm mục nhĩ, ngược lại là đem một đoạn chống đi, đảo cũng là có vài phần tâm tư người. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không có xem trọng một đoạn. Trình Vĩnh Phong cảm thấy thực cái náy. Diêu cẩm thi nhưng thật ra một chút đều không nóng nảy bộ dáng, thậm chí trái lại an ủi hắn. Đây cũng là không có cách nào sự tình, bất quá một đoạn thượng một nhị cũng không phải trống giống mọc ra tới. Đối phương liền tính trộm đi một đoạn, cũng chưa chắc có thể đoạt đến đi chúng ta sinh ý. Nhưng thật ra cái này ăn trộm, chỉ sợ quá hai ngày liền sẽ lộ ra dấu vết tới. Chúng ta đây hiện tại liền cái gì đều không làm sao. Trình Vĩnh Phong vẫn là có chút không cam lòng. Hiện tại cái gì đều không làm mới là tốt nhất cách làm. Nếu là rút dây động rừng, ngược lại khả năng sẽ đối bọn họ bất lợi. Phần 56 chương 56 là ai thu lợi? Ném mục nhĩ sự tình riêu cẩm thi cũng không có cùng gì mị anh đám người nói, chỉ là thừa dịp lúc này lại mang theo hóa đi ra một chuyên môn, trở về thời điểm mang đi ra ngoài 50 cân làm mục nhĩ đã bán xong rồi. Huynh mội hai cái trở về thời điểm, gì mị anh do do dự dự cả ngày, cuối cùng vẫn là nhịn không được ở ăn cơm chiều thời điểm đã mở miệng. Ta nghe nói bên kia mấy ngày nay cũng ở bán mục nhĩ, hơn nữa bán so chúng ta còn tiện nghi một văn tiền, thật không biết bọn họ là như thế nào loại ra mục nhĩ, bất quá như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp à, bọn họ mục nhĩ càng tiện nghi, về sau nhà chúng ta chẳng phải là muốn không sinh ý. Diễm Mỹ Anh vẻ mặt lo âu, mà nàng theo như lời bên kia chỉ chính là Diêu ra. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cùng Diêu văn bách nhìn nhau liếc mắt một cái, huynh mỗi hai cái trong mắt đều đúng rồi nhiên thần sắc. Không cần phải nói phía trước liên hợp lý có kỷ cương trộm một đoạn chính là diêu ra người kết quả này thật đúng là chính là lệnh người kinh hỉ đâu phóng nhẹ nhàng đi nương bọn họ có thể bán bao lâu một nhị còn chưa cũng biết chúng ta chỉ lo làm chúng ta sinh ý là được không cần để ý người khác diêu cẩm thi một chút đều không lo lắng có người giá thấp đoạt sinh ý rốt cuộc sinh ý trong sân sự tình cũng không phải là đẻ thấp giá cả là có thể chiến thắng hết thảy ăn qua cơm chiều sau diêu cẩm thi cùng diêu văn bách ghé vào cùng nhau nói lên chuyện này. Hiện tại làm sao bây giờ? Diêu ra người làm ra chuyện như vậy, chúng ta nếu muốn trả thù, chỉ sợ cuối cùng đến không được hảo, xuống tay nhẹ không ý nghĩa, xuống tay trọng lại sẽ bị người ta nói. Diêu văn bách thật đúng là không nghĩ tới diêu ra người có thể vô sỉ đến loại trình độ này, Hắn phía trước nghe diêu cẩm thi nói phát sinh sự tình sau, cũng nghĩ tới muốn như thế nào sửa trị những cái đó không biết xấu hổ ăn trộm, chính là nếu đối phương đổi thành diêu ra người nói, chuyện này ngược lại xử lý không tốt. Chuyện này chúng ta chủ động làm cái gì đều sẽ bị người chỉ trích, cho nên chúng ta xác thật không có phương tiện ra tay. Nhưng là chúng ta không ra tay, không đại biểu chính bọn họ liền không thành vấn đề. Diêu ra muốn dùng loại này bị ổi thủ đoạn bỏ dậy, đã có thể đừng trách ta trướng mắt bọn họ. Ngươi có biện pháp nào? Mấy cây mộc đoạn mà thôi, ngươi cho rằng có thể mọc ra mấy trang mộc nhĩ. Hùng chi bọn họ trộm đi chính là phía trước mọc vẫn luôn không tồi những cái đó, ta đoán nhiều nhất bọn họ còn có thể thu hoạch hai trang mộc nhĩ chờ đến mục nhị rốt cuộc trường không ra, ngươi cảm thấy đến lúc đó bọn họ sẽ làm sao đâu? Cho cũ trọng thi, cho cũ trọng thi cũng muốn có người chịu hỗ trợ, có người chịu mắc mưu mới được. Theo ta thấy, dựa theo Diêu gia nhất quán hành sự tác phong, càng có khả năng sẽ tìm tới mua tới. Đến lúc đó bọn họ trộn một đoạn sự tình liền tàng không được, thanh danh bị hủy, còn có thể làm cái gì sinh ý? Chờ một chút. Nói tới đây, Diêu Văn Bách đột nhiên nhớ tới một sự kiện, tại đây phía trước ra đã từng đi tìm ta lúc ấy ta không để ý hiện tại nghĩ đến lúc ấy hắn lời trong lời ngoài ý tứ đều là muốn phân một ít mục nhị sinh ý diêu cẩm thi sửng sốt một chút theo sau bất đắc dĩ cười cười trước kia ta cho rằng diêu láo ra tử tuy rằng có chút hồ đồ tốt xấu là có hạng cuối, hiện tại xem ra nhưng thật ra ta xem trọng hắn hiện tại trộm một đoạn người tìm được rồi kia lý ra bên kia ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ diêu văn bách cũng đối diêu ra thất vọng tốt đỉnh thậm chí tới rồi không nghĩ nhắc lại trình độ Lúc ấy Diêu Cẩm Thi vẫn luôn không tìm Lý ra muốn nói pháp, hiện tại hết thể thời cơ chín muồi ổi, cũng là thời điểm cấp trình vĩnh phong huynh đệ một công đạo. ngày hôm sau, Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách cùng nhau bái phỏng Lý ra. Lần trước hạ nguyên tề giúp Diêu Cẩm Thi lái xe thời điểm Lý Viên Ngoại sớm đã biết được, chẳng qua hắn không biết chính là Lý có kỷ cương cong hắn làm chuyện gì. Hiện tại Diêu Cẩm Thi tìm tới muốn tới, Lý Viên Ngoại còn có chút thụ sùng nhược kinh, Diêu Cô Nương, Diêu Công Tử hôm nay như thế nào có dành tới Đột nhiên tới cửa quấy dày là chúng ta không tốt, bất quá có chuyện thật sự là không thể không giải quyết, không biết Lý Công Tử có ở trong phủ không. Diêu Cẩm Thi cười tủng tỉm mở miệng, nửa điểm nhi không có hưng sư vấn tội nên có bộ dáng. Lý Viên Ngoại nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, khuyển tử hôm nay có việc ra ngoài, bất quá nếu là cần thiết, ta có thể phái người kêu hắn trở về. Lại nói tiếp cũng không tính cái gì cùng lắm thì sự tình, chẳng qua là Lý Công Tử khoảng thời gian trước dẫn người đả thương nhà ta tiểu nhị. Tuy rằng may mắn nhặt về tới một cái mệnh, nhưng là thương thế sắc thật nghiêm trọng, ta cảm thấy chuyện này Lý Công Tử khả năng yêu cầu ra mặt nói rõ ràng, nhìn xem trong đó chính là có cái gì hiểu lầm. Nghe Diêu Cẩm Thi vẻ mặt cười tủm tỉm nói ra những lời này tới, Lý Viên Ngoại trên đầu hãn đều chạy xuống tới, bất quá vẫn là chấn định nói, đây là chuyện khi nào. Ta như thế nào một chút cũng không biết. Diêu cô nương nên không phải lầm đi. Có mấy ngày rồi, trước hai ngày ta ra cửa, đêm qua mới về đến nhà. Vốn tưởng rằng chuyện này Lý Công Tử sẽ tự xử lý, nhưng là mấy ngày tới nay Lý Công Tử vẫn chưa ra mặt, dù sao cũng là hơi kém nháo ra mạng người sự tình, ta cảm thấy vẫn là nói rõ ràng chút tương đối hảo. Lý viên ngoại nghe xong quả thực muốn hỏng mất, trong lòng thầm hận diêu cẩm thi không hiểu chuyện, nhưng trên mặt lại có không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gọi tới hạ nhân, đi đem thiếu ra cho ta tìm trở về. Sông lớn như vậy họa cư nhiên làm gạt ta, ta xem hắn là không muốn sống nữa. Chờ hắn đã trở lại ta thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Lý viên ngoại hung tận mắng một hồi, hạ nhân lĩnh mệnh đi xuống. Diêu Cẩm Thi lúc này mới lại từ từ nói, cũng không biết có phải hay không trùng hợp, Lý Công Tử đem nhà ta tiểu nhị đả thương ngày đó, nhà ta loại một nhĩ một đoạn ném một bộ phận, không biết là Lý Công Tử cùng người hợp nhu bổn, vẫn là bị người lợi dụng. Nay nhất định là hiểu lầm, khuyện tử tuy rằng không có gì tiền đồ, nhưng là còn không đến mức mơ ước nhà ngươi sinh ý. Lý Viên Ngoại cơ hồ là lập tức liền phủ định Diêu Cẩm Thi nói. Diêu Cẩm Thi làm như có thật gật gật đầu, vẻ mặt khẳng định nhìn Lý Viên Ngoại. Kia Lý Công Tử tất nhiên chính là bị người lợi dụng. Sau khi nói xong, Diêu Cẩm Thi ngay sau đó nói, lợi dụng Lý Công Tử nhân tâm tư thật sự ác độc, ăn cắp tội danh nếu là bị ném tới rồi Lý Công Tử trên đầu kia cũng không phải là việc nhỏ. Còn có lúc ấy Lý Công Tử đại nhân thời điểm, nếu là một cái không cẩn thận đem người cấp giết, này chẳng phải là lại muốn trên lưng giết người tội danh? hai tội cũng phạt sợ là lý công tử này nửa đời sau cũng chỉ có thể ở trong tù vượt qua đương nhiên ta biết lý gia thần thông quảng đại mánh khóe thông thiên chính là ta nghe nói gần nhất huyện lệnh đại nhân trảo vô cùng muốn thoát tội chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy tóm lại lý công tử là lý gia độc đinh lý viên ngoại vẫn là muốn dạy dưỡng hảo lý gia ngày sau mới có thể càng ngày càng tốt không phải làm tiểu bối ta nói lỡ mong rằng lý viên ngoại không cần để ý mới hảo lý viên ngoại bị diêu cẩm thi một tiểu nha đầu giáo dục Trong lòng tự nhiên là không cao hứng, chính là Diêu Cẩm Thi lời này lại cũng làm hắn nhịn không được trong lòng căng thẳng. Không biết Diêu cô nương có biết này phía sau màn lợi dụng khuyển tử chính là người nào. Ta Lý Gia tuy rằng không có gì bản lĩnh, lại cũng không chấp nhận được người khác khinh đến trên đầu tới. Phần 57. Chương 57 thảo cách nói. Diêu cô nương có biết rốt cuộc là người nào ở sau lưng muốn hại ta Lý Gia. Lý Viên ngoại nghiến răng nghiến lợi sau khi nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi hỏi diêu cẩm thi những mày cái này ta xem vẫn là chờ đến lý công tử sau khi trở về rồi nói sau lý viên ngoại nghe vậy đảo cũng không có cưỡng bách diêu cẩm thi chỉ là lại phái ra đi hai đám người đi tìm lý có kỷ cương chờ đợi thời điểm cũng căn bản tĩnh không dưới tâm tới nôn nóng ở thính thượng đi dạo tới đi dạo đi ở diêu cẩm thi sắp xem phun ra thời điểm lý có kỷ cương rốt cuộc bị lý phủ quản gia mang theo trở về cha chuyện gì a như vậy cấp lý có kỷ cương bị quản lôi kéo chạy tới Cả người thịt mỡ run lên run lên, thở hổn hển hỏi. Mà chờ hắn thấy rõ ràng thính thượng ngồi người sau, lại theo bản năng xoay người muốn chạy. Diêu Cẩm Thi cũng không nói lời nào, chỉ thích dí uống trà. Người cái này nịch tử, cho ta đứng lại. Lý viên ngoại tự nhiên sẽ không ở ngay lúc này làm hắn chạy. Lý có kỷ cương do dự một chút, cuối cùng vẫn là xoay người về tới thính thượng. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, ngươi tới làm cái gì? Ngươi cái này nịch tử, cho ta khách khí điểm nhi lý viên ngoại cắn răng nhìn trước mặt không biết cố gắng như tử nếu không phải cái này không nên thân độ vật, hắn cũng không cần thiết chịu diêu cẩm thi khí lại nói tiếp lý viên ngoại ngay từ đầu cũng không đem diêu cẩm thi để vào mắt cho dù lúc trước lý nhị ra bị thương diêu cẩm thi hắn cũng chỉ là phái lý có kỷ cương đi nhận lỗi là có thể nhìn ra tới chính là sau lại hắn từng phái người đi tìm hạ nguyên tề tìm hiểu tin tức muốn biết hắn cùng diêu cẩm thi quan hệ kết quả lại được đến cảnh cáo đại khái ý tứ chính là diêu cẩm thi là hạ nguyên tề phải bảo vệ người chọc không được hạ nguyên tề là cái dạng gì người người như vậy có bao nhiêu đại năng lượng lý viên ngoại so lý có kỷ cương cần phải rõ ràng nhiều cho nên hắn mới có thể đối diêu cẩm thi khách khí như vậy mà cũng nguyên nhân chính là vì như vậy hắn mới có thể ở diêu cẩm thi tìm tới môn tới sau khẩn trương không thôi các ngươi muốn thế nào bị lý viên ngoại gõ đầu lý có kỷ cương thái độ lúc này mới thu liễm một ít diêu cẩm thi lại không để ý tới hắn Chỉ là nhìn về phía Lý viên ngoại nói, Lý viên ngoại, Lý công tử sự tình vẫn là ngài tự mình hỏi đến tương đối hảo. Ngươi còn có mặt mũi hỏi, ngươi làm cái gì chính ngươi trong lòng không số sao? Lý viên ngoại tức giận đến cả người đều sắp bước khói, dối tay lại muốn đánh người. Lý có kỷ cương ôm đầu nhanh chóng lui về phía sau một bước, nhìn qua động tác thập phần thành thạo, là, ta xác thật là đánh nhà nàng tiểu nhị, chính là ta lúc ấy cũng không biết là nhà nàng tiểu nhị A, ta chính là nghe người ta nói có người chiếm nhà chúng ta tổ trạch cho nên mới đi xem kết quả cái kia thằng nhóc chết tiệt là cái quật tính tình ta không nhịn xuống mới đem người cấp đánh này cũng không thể toàn trách ta à chuyện này ta xác thật muốn nói một tiếng xin lỗi lúc ấy cũng không biết đó là lý do tổ trạch chỉ là nghe nói cái kia tòa nhà vẫn luôn không hoang phế cho nên mới nghĩ ở nơi đó phơi một nhĩ không có chuyện trước chào hỏi là ta không đúng diêu cẩm thi đứng dậy xin lỗi thái độ có thể nói là không đến chọn diêu văn bách đứng ở diêu cẩm thi bên người có chút không ủng hộ nàng cách làm Bất quá lại không có ngăn cản. Lý viên ngoại thấy thế nào dám trách tội. Tuy nói không có ra mạng người, nhưng là từ Diêu cẩm thi nói tới xem, cái kia tiểu nhị bị thương không nhẹ. Chuyện này nếu là thật sự bị thọc cấp huyện lệnh đại nhân, không cần phải nói cũng biết hai cuối cùng sẽ có hại. Diêu cô nương nói quá lời, mặc kệ nói như thế nào, chuyện này đều là khuyển tử sai. Hiện tại hắn đã biết sai rồi. Diêu cô nương liền đại nhân đại lượng tha thứ hắn đi. Lý viên ngoại luôn luôn bá đạo quán, giờ phút này có thể như thế thấp hèn. Thật đúng là chính là không dễ dàng, bất quá vì nhi tử hắn không thể không làm như vậy. Thấy Lý viên ngoại như vậy thái độ, Lý có kỷ cương ngược lại không vui, còn không phải là đánh một cái tiểu nhị sao. Lại không chết, cùng lắm thì chúng ta bồi tiền là được, dùng đến như vậy sao. Lý viên ngoại nghe vậy bị chọc tức hộp máu, hắn như vậy rốt cuộc là bởi vì ai a? Đánh người sự tình ta có thể không báo quan, chẳng qua ta hy vọng Lý công tử trừ bỏ bồi nhà ta tiểu nhị các loại phí dụng ngoại, còn có thể tự mình đi nhận lỗi. Chỉ cần Lý Công Tử có thể làm được, chuyện này chúng ta có thể coi như không phát sinh quá. Diêu Cẩm Thi nguyên bản chính là tới muốn nói pháp, bạc cần thiết cấp, nhưng là nhận lỗi cũng không có thể thiếu. Nói thật ra, đây là Diêu Cẩm Thi có thể nghĩ đến tốt nhất biện pháp giải quyết. Không thành vấn đề. Thấy Diêu Cẩm Thi tung khẩu, Lý viên ngoại một ngụm liền đáp ứng rồi xuống dưới. Lý có kỷ cương còn có chút khó chịu, dựa vào cái gì a? Chúng ta đã đáp ứng muốn bồi bạc. Còn nói cái gì nhận lỗi, một cái tiểu nhị mà thôi. Nào có như vậy quý giá, hắn cũng không sợ giảng thọ. Lý Công Tử cảm thấy đánh người chỉ cần bồi bạc liền tính xong rồi sao? Kia nếu là có một ngày Lý Công Tử không thể hiểu được bị người đánh thành trọng thương, không biết có phải hay không chỉ cần bắt được bạc liền không hề so đo đâu. Diêu cẩm thi thực ghê tẩm Lý có kỷ cương thái độ, sắc mặt cũng trở nên khó coi lên. Lý viên ngoại thấy nàng tựa hồ muốn sinh khí, đem hòa giải, ngày mai sẽ đi nhận lỗi, này đều không tính cái gì. Diêu cẩm thi chỉ là hy vọng bọn họ có thể đổi vị tự hỏi chính là lời này tới rồi lý viên ngoại lỗ thai liền biến thành uy hiếp ở bọn họ trong mắt một cái tiểu nhị không tính cái gì đánh chết cũng không có gì ghê gớm như vậy ở kinh thành quý nhân trong mắt bọn họ mệnh cũng giống nhau không bằng một con cót non dẹp dâm chết cũng liền dâm đã chết lý có kỷ cương còn có chút không phục nhưng là bị lý viên ngoại tấu cái hốt một chút sau cũng chỉ có thể chịu đựng đánh người sự tình liền nói như vậy định rồi dư lại sự tình lý viên ngoại tưởng ngầm hỏi lại sao Thấy Lý có kỷ cương không nói, diêu cẩm thi lúc này mới nói. Lý viên ngoại nghe vậy vội vây vây tay, không cần không cần. Sau khi nói xong, lại chuyển hướng Lý có kỷ cương hỏi trộm một đoạn sự tình tới, chuyện này ngươi có biết hay không? Nhà chúng ta nhưng không thiếu cái kia bạc, ngươi nếu là làm loại chuyện này, xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cái gì một đoạn? Các ngươi đang nói cái gì à? Lý có kỷ cương nghe Lý viên ngoại sau khi nói xong, tức muốn hộp máu nói. Lý viên ngoại thấy hắn cái dạng này. Trong lòng lộn bột một chút, con hắn chính hắn rõ ràng, hắn cái dạng này cũng đã nói lên trộm một đoạn sự tình hắn xác thật là biết đến. Kỳ thật ta đã biết là ai trộm những cái đó một đoạn, bọn họ muốn dùng một ít một đoạn hủy hoại ta một nhị sinh ý là si tâm vọng tưởng. Nếu Lý Công Tử cùng những người đó có liên hệ nói, ta hy vọng ngươi giúp ta chuyển cáo một ít lời nói. Diêu Cẩm Thi không biết Lý có kỷ cương có hay không cùng Diêu ra người hợp như quá, bất quá hắn khẳng định cùng Diêu ra người tiếp xúc quá. Nói cái gì? Lý có kỷ cương cơ hồ là theo bản năng hỏi. Diêu Cẩm Thi thấy thế nở nụ cười, Lý Công Tử cũng thật có ý tứ. Lý Viên Ngoại nghe được Diêu Cẩm Thi lời này, sầu dơ tay bưng kín chính mình cái chán, còn hắn như thế nào như vậy xuẩn. Lý Viên Ngoại, hôm nay sự quấy rầy, chúng ta phải đi về. Diêu cô nương đi hảo, ta liền không tiễn. Diêu Cẩm Thi phải đi, Lý Viên Ngoại trong lòng nhẹ nhàng thở ra, khách khí nói. Diêu Cẩm Thi cùng Diêu Văn Bách rời đi sau, Lý có kỷ cương nhìn cửa phương hướng. Tao mày nói, cái này riêu cẩm thi có phải hay không chơi ta? Nàng còn chưa nói làm ta mang nói cái gì đâu. Phần 58 mươi 58 là ai cùng Lý có kỷ cương liên hệ? Ngươi còn có mặt mũi nói đến ai khác, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào lại chọc phải riêu ra người? Còn có, rốt cuộc là ai ở sau lưng suối rụng ngươi? Ngươi hôm nay nếu là không cho ta nói rõ ràng, về sau ngươi cũng đừng nghĩ ra cửa. Lý viên ngoại quả thực phải bị nhà mình nhi tử cấp xuân khóc thuận tay túm lên trong tầm tay gậy gộc liền phải đánh người lý có kỷ cương cơ hồ là bản năng cảm giác được nguy hiểm thực mau tránh ra lý viên ngoại múa may gậy gộc hơn nữa trực tiếp chạy về chính mình sân đi ở kia lúc sau lý viên ngoại truy vấn vài lần cũng chưa có thể hỏi ra cùng lý có kỷ cương sau lưng hợp mưu hoặc là nói lợi dụng lý có kỷ cương người là ai chỉ có thể từ bỏ lúc sau lý có kỷ cương tự mình đi tìm trình vĩnh phong huynh đệ xin lỗi tuy rằng thái độ có chút tác liệt nhưng là tốt sâu ý tứ là tới rồi Lý có kỷ cương đem bồi thường cấp Trình Vĩnh sáu mươi lượng bạc giao cho Diêu Cẩm Thi, ở hắn xem ra, một cái tiểu nhị bị đả thương, chủ người nhà ra mặt yêu cầu bồi thường, này bạc cuối cùng nhất định là dừng ở chủ người nhà trong túi, cho nên trực tiếp cho Diêu Cẩm Thi một chút vấn đề đều không có. Diêu Cẩm Thi lời đến cùng hắn so đo những cái đó, liền cũng nhận lấy bạc. Chẳng qua, chỉ trước mắt, Diêu Cẩm Thi liền đem bạc giao cho Trình Vĩnh Phong, đây là lý ra cho các ngươi bồi thường, các ngươi thủ. Dùng này đó bạc hẳn là cũng đủ dưỡng hảo Vĩnh năm bị thương, nếu là còn chưa đủ nói, có thể trực tiếp cùng ta nói, ta sẽ không tha mặc kệ. Này, này quá nhiều cô nương. Trình Vĩnh Phong bắt được ngân phiếu, cả người kích động đến run rẩy, nhưng vẫn là từ giữa lấy ra 10 lượng, đem dư lại đưa cho Diêu Cẩm Thi, "Này đó cô nương cầm đi." "Ngươi làm gì vậy? Đây là lý gia bồi thường cấp Vĩnh năm, như thế nào có thể cho ta đâu?" Diêu Cẩm Thi cau mày không có đi tiếp ngân phiếu. Trình Vĩnh Phong cười khổ một chút, người của lý gia chịu tới cấp ta đệ đệ nhận lỗi chúng ta đều đã cảm thấy thực thỏa mãn nếu là không có cô nương chúng ta này đốn đánh chỉ sợ là bạch ăn huống hồ phía trước cô nương cũng lấy ra không ít bạc cho ta đệ đệ trị thương này đó coi như chúng ta trả lại ngươi nếu là ngươi một hai phải tính như vậy rõ ràng nói ta đây cầm này mười lượng là đủ rồi mặc kệ nói như thế nào làm vĩnh năm gặp này thai bay vạ gió ta cũng có trách nhiệm diêu cẩm thi nghĩ nghĩ cầm đi trình vĩnh phong trong tay mười lượng ngân phiếu Phía trước vì cấp Trình Vĩnh năm trị thường, Diêu Cẩm Thi hoa ít nhất 13 lượng bạc, này đó Trình Vĩnh Phong đều là biết đến. Mà hiện tại Diêu Cẩm Thi có thể làm như vậy, còn nói ra nói như vậy tới, Trình Vĩnh Phong chỉ cảm thấy trong lòng cảm động, không biết nói cái gì hảo. Cùng lúc đó, Trình Vĩnh Phong ở trong lòng âm thầm thể, đời này, bọn họ huynh đệ chắc chắn thể sống chết đi theo Diêu Cẩm Thi, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Diêu Cẩm Thi làm việc chỉ bằng lương tâm. Nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình thu hoạch ngoài ý muốn hai cái trung thành người theo đuổi. Sau lại, Trình Vĩnh Phong huynh đệ trầm rãi trở thành Diêu Cẩm Thi phụ tá đắc lực, cả đời trung tâm phụ tá nàng, đây đều là lời phía sau. Bởi vì Lý có Kỷ Cương đánh người một chuyện, làm Diêu Cẩm Thi Minh Bạch có một khối chính mình địa phương tầm quan trọng, cho nên ở lần đó lúc sau, nàng liền vẫn luôn đang tìm kiếm một khối thích hợp hảo địa phương. Tuy rằng sau lại Lý Viên ngoại cố ý phái người tới báo cho, làm nàng miễn phí sử dụng Lý gia tổ trạch phơi một nhĩ. Bất quá diêu cẩm thi lại không có lại dùng qua. Chuyện này đi qua vài ngày sau, Lý có kỷ cương lặng lẽ chuồn ra Lý ra, chạy đến chấn ngoại một chỗ tiểu trong nhà. Ngươi như thế nào mới đến a? Ta đều đợi lâu như vậy. Lý có kỷ cương vừa vào cửa, liền nghe được một cái kiểu mị thanh âm. Lý có kỷ cương cả người xương cốt đều tô, đóng cửa cho kỹ sau, cấp khó dằn nổi xoay người chạy vào trong phòng, xoa xoa tay tiến lên đem mỹ nhân nhi ôm ở trong lòng ngực, ta này không phải tới sao ngươi liền như vậy vội vã thấy ta lý có kỷ cương trong lòng ngực mỹ nhân dáng người là lướt hấp dẫn trên người xa mỏng làm mỹ lệ thân thể như ẩn như hiện tóc dài rũ tán mỹ nhãn như tơ thật thật một cái câu nhân yêu tinh bộ dáng so chấn trên thanh lâu nữ nhân nhưng mạnh hơn nhiều ai ngờ ngươi mỹ nhân nhi vươn ra ngón tay điểm một chút lý có kỷ cương béo mặt ngay sau đó thẹn thùng xoay người lý có kỷ cương chỉ cảm thấy cả người đều nóng lên một phen giữ chặt trước mắt mỹ nhân nhi hướng chính mình trong lòng ngực mang ta hảo tiêu nhi Là ta tưởng ngươi được không? Mấy ngày nay cha ta xem đến nghiêm, ta vẫn luôn ra không được môn, đều cấp chết ta. Ừ, ra không được môn. Ta xem ngươi nhưng thật ra hướng diêu cẩm thi cái kia tiểu tiện nhân kia chạy cẩn mẫn. Nói, ngươi có phải hay không coi trọng nàng? Mỹ nhân nhi giả vờ tức giận ngầm đầu, tóc dài hoạt đến sau đầu, lộ ra một trường quen thuộc mặt tới, đúng là diêu cẩm tú. Như thế nào sẽ đâu? Nàng nào có ngươi lớn lên xinh đẹp? Ta này một lòng nhưng đều buộc ở ngươi trên người lý có kỷ cương một bên lôi kéo diêu cẩm tú hướng chính mình trong lòng ngực mang một bên thất thần giải thích diêu cẩm thi tuy rằng khuôn mặt xinh đẹp chính là cái kia thân thể vừa thấy liền vẫn là tiểu cô nương ngày thường trang điểm cũng nhiều là thuần tịnh bộ dáng nơi nào có thể cùng diêu cẩm tú như vậy vũ mị nữ nhân so sánh với đâu huống chi lý có kỷ cương đã sớm biết diêu cẩm thi cùng hạ nguyên tề quan hệ phỉ thiện, hắn cũng sẽ không cùng cái loại này người đoạt nữ nhân diêu cẩm tú không biết lý có kỷ cương trong lòng ý tưởng bất quá hắn những lời này nhưng thật ra làm hắn thập phần hưởng thụ liền ngoan ngoãn loa ở trong lòng ngực hắn tùy ý hắn đối chính mình động tay động chân lại nói tiếp cũng không biết sao lại thế này chúng ta lấy về tới một đoạn gần nhất đều không dài một nhĩ ta nghĩ bằng không ngươi lại tìm điểm nhi phiền thoái làm chúng ta một lần nữa lấy một ít hảo diêu cẩm tú nằm ở lý có kỷ cương bên hai nhẹ nhàng thổi cả giận lý có kỷ cương nghe vậy sửng sốt ngay sau đó có chút mất hứng đẩy ra diêu cẩm tú nhữ mày nói Diêu Cẩm Thi đã biết là các ngươi trộm một đoạn, hiện tại tuy rằng còn không có tìm các ngươi tính sổ, nhưng các ngươi vẫn là tiểu tâm một chút hảo, không biết thu liêm chút, cư nhiên còn nghĩ lại trộm. Ngươi sẽ không sợ nàng dưới sự giận dữ đưa bọn họ cáo thượng công đường. Ngươi tức giận cái gì a? Ta này không phải cũng là vì chúng ta hai cái hảo sao. Nhà ta hiện tại cái dạng này, cha ngươi là sẽ không đồng ý chúng ta hai cái việc hôn nhân, ta cũng tới rồi làm mai tuổi tác, nơi nào còn có thể trì hoãn khởi. Diêu Cẩm Tú bị hắn phản ứng hoảng sợ, ngay sau đó hủy hủy khuất khuất ngồi ở ghế trên mang theo khóc nước nở nói. Hảo hảo, ta cũng chưa nói không giúp ngươi, chẳng qua ngươi nói biện pháp khẳng định không được, Diêu Cẩm Thi cũng sẽ không thượng lần thứ hai đường, huống chi ta cũng không thể lại đi treo chọc nàng, nếu không cha ta nhất định sẽ lột ra ta. Lý có kỷ cương không thể gặp mỹ nhân rơi lệ, bất quá lý trí còn ở. Diêu Cẩm Tú nghe vậy âm thầm cắn răng, chính mình đều làm được cái này phần thượng, tự nhiên còn không thể nói động lý có kỷ cương. Lúc này chính là chân chính ủy khuất, chúng ta đây nhưng làm sao bây giờ à? Ngươi không phải nói cha mẹ ngươi tưởng cho vay nặng lãi tiền sao? Cái này ta nhưng thật ra có thể hỗ trợ. Lý gia sở dĩ có thể làm được lớn như vậy gia nghiệp, có thể nói là toàn dựa cho vay nặng lãi tiền kiếm tới, phương diện này lý có kỷ cương thật đúng là có thể giúp được với vội Diêu cẩm tú nhưng thật ra biết cha mẹ một chút tính toán, bọn họ đã sớm ở tìm phương pháp, chỉ là vẫn luôn không có thể thành công, nếu lý có kỷ cương chịu hỗ trợ nói Nói không chừng thật đúng là chính là chuyện tốt. Tiếc hảo, lần này ngươi cần phải nói định rồi, ta trở về cùng ta cha mẹ thương lượng một chút, ngày mai lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phần 59 Trước 59 diêu gia hoa chiêu. Mục đích của chính mình đã tới, diêu cẩm tú xoay người liền phải mặc xong quần áo rời đi. Lý có kỷ cương tự nhiên là không muốn, ta vừa mới tới ngươi muốn đi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thấy hắn đen mặt, diêu cẩm tú chỉ phải nhẫn mại tính tình chân an, hảo ta cũng chưa nói lúc này liền đi chỉ là chúng ta hai cái việc hôn nhân bát tự còn không có một phía đâu tổng phải chú ý chút mới hảo sao lý có kỷ cương nghe vậy ánh mắt hơi hơi loé loé lại tiến lên đem người ôm ở trong lòng ngực hai người ở trong phòng đãi hơn nửa canh giờ diêu cẩm tú lúc này mới mặc tốt quần áo đi ra chờ đến diêu cẩm tú đi rồi trong chốc lát sau lý có kỷ cương mới rời đi diêu cẩm tú về đến nhà triệu mỹ chân lập tức thấu đi lên lý công tử nói như thế nào một nhĩ sự tình có thể hay không hành còn có các ngươi hai cái việc hôn nhân rốt cuộc khi nào hắn mới đến cầu hôn lại nói tiếp diêu cẩm tú cùng lý có kỷ cương là ở một tháng trước nhận thức lúc ấy lý có kỷ cương nhìn thấy diêu cẩm tú ánh mắt đầu tiên liền ngây ngẩn cả người diêu cẩm tú diện mạo đúng là hắn thích cái loại này lý có kỷ cương là cái thích liền sẽ tranh thủ người tự nhiên đối diêu cẩm tú các loại kỳ hảo lúc ấy diêu cẩm tú cũng nghe nói trong nhà đang ở chuẩn bị vì nàng làm ai thử hỏi toàn bộ chấn trên còn có so lý có kỷ cương điều kiện càng tốt người được chọn sao vì thế diêu cẩm tú thực mau liền tiếp nhận rồi lý có kỷ cương hảo ý hai người lui tới càng ngày càng chặt chẽ lý có kỷ cương tặng không ít đáng giá đồ vật triệu mỹ chân chú ý tới diêu cẩm tú không thích hợp truy vấn dưới mới biết được lý có kỷ cương sự tình triệu mỹ chân suy xét qua đi cảm thấy việc hôn nhân này thực thích hợp liền ngầm đồng ý hai người trong lén lút kết giao thậm chí ở biết được diêu lão đầu nhi muốn núng tràm một nhị sinh ý thời điểm cấp trong nhà gia chủ ý Cũng chính là làm Lý có kỷ cương đi nháo sự dẫn dắt rời đi trông coi mục nhĩ tiểu nhị, sau đó bọn họ trộm đi trường mục nhĩ một đoạn. Lúc trước Diêu Cẩm Tú bởi vì chuyện này đi tìm Lý có kỷ cương thời điểm, ngay từ đầu hắn là không muốn Chính là Diêu Cẩm Tú lấy chính mình vì mùi, nói là nếu liền điểm này, nhi chuyện này đều không thế nàng làm nói, về sau hai người liền không cần gặp lại. Đến miệng thịt mỡ còn không có nếm đến hương vị, Lý có kỷ cương như thế nào có thể bỏ được buông tay đâu. Vì thế liền đã xảy ra sau lại sự tình. Mục nhĩ sự tình đừng nghĩ, cái kia túng hoa không dám chọc Diêu cẩm thi. Diêu cẩm tú tâm tình cũng không tốt, một chút đều không có vừa rồi đối mặt lý có kỷ cương thời điểm nhu tình mật ý, thần thái khinh thường, thậm chí có chút trướng mắt hán. Triệu Mỹ chân đối với nữ nhi thái độ một chút đều không cảm thấy kỳ quái, kia nhưng làm sao bây giờ a? Nay mục nhĩ sinh ý chính là kiếm được nhiều, chúng ta mới vừa nếm đến ngon ngọt nhi, liền như vậy từ bỏ cũng quá đáng tiếc. Trừ phi ngươi có thể đi cùng Diêu cẩm thi học được như thế nào loại? nếu không nói này sinh ý lại rực rỡ cũng cùng chúng ta không quan hệ nhắc tới diêu cẩm thi diêu cẩm tú nói nghiến răng nghiến lợi nàng đến nay đều không thể tiếp thu diêu cẩm thi so nàng cường sự thật triệu mỹ chân nghe vậy trầm mặc nàng đi khẳng định vô dụng diêu cẩm thi cũng sẽ không đem nàng để vào mắt chúng ta không thể cường đoạn nhưng chưa nói không thể dùng trí thắng được a ngươi tưởng như thế nào làm diêu cẩm tú vừa thấy triệu mỹ chân cái dạng này liền biết nàng có chủ ý Triệu Mỹ chân đệ thấp thanh âm ở nàng bên thai lặng lẽ đem kế hoạch của chính mình nói ra. Diêu Cẩm Tú sau khi nghe xong suy nghĩ một hồi mới gật gật đầu, hy vọng có thể hữu dụng đi. Tổng muốn thử thử một lần mới biết được có hay không dùng. Triệu Mỹ chân đối kế hoạch của chính mình tràn ngập tin tưởng. Diêu Cẩm Tú nguyên bản còn tưởng nói cho vay nặng lãi tiền sự tình, nhưng là thấy Triệu Mỹ chân như vậy, liền sau khi quyết định nhắc lại. Chạm vạng thời điểm, Diêu Cẩm Tú vẻ mặt hoảng loạn chạy tới Diêu Cẩm Thi trong nhà, thở gấp nói các ngươi mau về nhà một chuyến, trong nhà đã xảy ra chuyện. Di mỹ anh nhìn đến nàng có chút không rất cao hứng. phía trước diêu gia làm sự tình nàng đã đều đã biết. diêu gia bất luận cái gì sự đều cùng chúng ta không quan hệ, mời trở về đi. diêu văn bách đứng dậy, vẻ mặt lạnh nhạt nói. diêu cẩm tú sớm biết rằng hội ngộ thượng loại sự tình này, nghe vậy đột nhiên khóc lên. ta biết các ngươi đối trong nhà, đối chúng ta người một nhà có ý kiến, chính là lúc này đây là thật sự ra đại sự, ngại thắt cổ. cái gì? Diêu Văn Bách nghe vậy lập tức có chút không biết nên làm gì phản ứng. Diêu Cẩm Thi nhìn về phía Diêu Cẩm Tú, tuy rằng vẫn luôn khóc sức mướt, nhưng là đáy mắt cũng không có sốt ruột hoảng loạn, hiện nhiên chuyện này cũng không phải thật sự. Còn không đợi Diêu Cẩm Thi nói chuyện, Diêu Cẩm Tú lại tiếp tục nói, hàng xóm láng giềng đều đi qua, chúng ta tốt xấu là người một nhà, các ngươi tổng không đến mức liền mãi mãi cuối cùng một mặt đều không đi thấy đi. Nương, chúng ta đi xem đi. Hai nhà sắc thật phân ra, cũng sắc thật nháo thật sự không thoải mái. Nhưng nếu là loại này thời điểm còn không chịu lộ diện nói, khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy máu lạnh tuyệt tình. Di Mỹ Anh rõ ràng hơn lời đồn đãi đáng sợ, nghe vậy liền đứng dậy nói, đi xem đi. Người mãi mãi như thế nào sẽ đột nhiên tưởng thắt cổ đâu? Phát sinh chuyện gì? Trên đường, Di Mỹ Anh nhịn không được hỏi. Nàng nhận thức Diêu trần thị cũng không phải là như vậy yếu đất người, sẽ tưởng thắt cổ. Bước cho người khác thắt cổ còn kém không nhiều lắm đi. Mãi mãi chỉ là khóc, cái gì cũng chưa nói. Ta cũng không biết ta. Diêu cẩm tú đi thực mau, nghe được gì Mỹ Anh hỏi chuyện cũng chỉ là có lời nói. Dì Mỹ Anh biết hỏi không ra cái gì tới, liền cũng không hỏi lại, chỉ là có chút lo lắng Diêu ra người ra vẻ. Diêu cẩm thi nhưng thật ra không thế nào lo lắng, khi định thần nhàn bộ dáng. Diêu ra còn có nhược điểm ở tay nàng thượng đâu, mặc kệ bọn họ tưởng chơi cái gì hoa chiêu, nàng đều phụng bồi. Đoàn người thực mau tới tới rồi Diêu ra, Diêu ra trước cửa quả nhiên tụ không ít xem náo nhiệt người diêu cẩm tú mang theo các nàng từ trong đám người tễ đi vào vừa vào cửa liền hô to nhị thẩm bọn họ tới nàng vừa dứt lời hạ trong phòng liền truyền đến so vừa rồi càng thêm ồn ào thanh âm mẫu tử ba cái thấy thế cho nhau nhìn thoáng qua trong lòng đều có điểm nhi đế những người này là chuyên môn diễn kịch cho các nàng toàn ra xem các ngươi nhưng xem như tới nương lúc này thật không tốt vẫn luôn nhắc mãi muốn gặp các ngươi đâu triệu mỹ chân đi ra môn tới đón tiếp bọn họ vừa thấy mặt liền lôi kéo dỉ mỹ anh hướng trong môn túm trong phòng sắc thật náo nhiệt diêu ra người đều tề diêu lão đầu nhi ngồi ở giường đất nuôi hút thuốc túi diêu trần thị nằm ở trên giường đất thẳng hừ hừ đến nỗi diêu ra những người khác diêu tĩnh phú canh dự ở diêu trần thị bên người vẻ mặt lo lắng diêu văn diệu mang theo đệ đệ mội mội đứng ở diêu tĩnh phú phía sau túi đầu tựa hồ ở khóc diêu cẩm thi thấy thế có chút vô ngữ diêu văn diệu lớn như vậy người cư nhiên mang theo đệ đệ mội mội ở đâu khóc diêu trần thị là muốn thắt cổ lại không phải đã chết không chê đen đuổi sao Lương Lão Nhị ra tới, ngươi có nói cái gì cùng nàng nói đi. Thấy gì Mỹ Anh mang theo hai đứa nhỏ tiến vào, Diêu Tinh Phú lập tức nhường ra một vị trí tới. Di Mỹ Anh nguyên bản không nghĩ tiến lên, kết quả vốn dĩ hẳn là suy yếu Diêu Trần Thị gọi hồn giống nhau vẫn luôn kêu nàng. Hà Thị à, Hà Thị đâu? Lão Nhị gia, ngươi lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Không có biện pháp, Di Mỹ Anh chỉ có thể tiến lên, đứng ở Diêu Trần Thị bên người nói, ta ở chỗ này, ngươi có nói cái gì liền nói đi. Phần 60. Chương 60 đây là muốn cường đoạn. Lão nhị ra, ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi. Trong nhà nghèo rất mồng tơi đâu, các ngươi sinh ý làm hảo, cũng kéo rút trong nhà một phen đi, coi như là thế lão nhị tận hiếu. Lão nhị dưới nền đất hạ thấy trong nhà quá như vậy khó, cũng không thể nhắm mắt ta. Nhìn đến dì Mỹ Anh đứng ở chính mình trước mặt, Diêu Trần Thị đột nhiên đứng dậy giữ nàng lại tay, một chút vô nghĩa cũng không có, đi thẳng vào vấn đề nói. Dì Mỹ Anh vẻ mặt lạnh nhạt nghe nàng nói xong, Theo sau bình tĩnh rút tay mình về, lúc này nhớ tới ta tướng công tới. Lúc trước đem chúng ta mẫu tử đuổi ra ra môn thời điểm, ta tướng công cũng không thể nhắm mắt, các ngươi có ai để ý sao? Ngươi nói lời này là có ý tứ gì? Lúc trước rõ ràng là các ngươi chính mình muốn phân ra, hiện tại lại tới quái ở trên đầu chúng ta. Diêu Trần Thị nghe vậy lập tức không vui. Dì Mỹ Anh trên dưới đánh giá nàng một vòng, ta xem ngươi hiện tại hảo thật sự, nếu là không có gì sự nói, chúng ta liền đi về trước. Nói xong gì Mỹ Anh liền xoay người phải đi, thật đúng là một chút đều không ướt át bẩn thỉu Lão nhị ra, ngươi cũng không thể đi, ngươi vừa đi, nếu là nương lại luẩn quẩn trong lòng có bất chắc gì làm sao bây giờ. Triệu Mỹ chân thấy thế tiến lên đem người ngăn cản, đồng thời liều mạng cấp Diêu Trần Thị đưa mắt ra hiệu. Diêu Trần Thị không muốn ở gì Mỹ Anh trước mặt túi đầu, nhưng là lúc này lại không mở miệng không được, Lão nhị ra ngươi đây là muốn bức tử ta sao. Mục nhị sinh ý ngươi một nhà có thể làm lại đây. Có bạc đại gia cùng nhau kiếm có cái gì không tốt? Một hai phải bức tử ta cái này, lão bà tử ngươi mới có thể vừa lòng sao? Ta nhưng chưa nói quá một nhĩ sinh ý chỉ có nhà ta có thể làm, làm buôn bán loại sự tình này, ai có bản lĩnh ai tới làm, ta cũng sẽ không ngăn đón. Dì Mỹ anh đi không khai, chỉ có thể đứng ở tại chỗ rồi trở về. Diêu Trần Thị nghe vậy còn không hài lòng, vậy ngươi như thế nào liền không thể giáo giáo chúng ta? Ta kiếm tiền thủ đoạn, dựa vào cái gì muốn giao cho các ngươi? dì mỹ anh xoay người nhìn diêu trần thị vẻ mặt khiếp sợ ngươi này không phải cường đoạt là cái gì nói nữa các ngươi không phải đã có hội trưởng một nhĩ một đoạn sao còn làm ta giao cái gì ngươi nói cái gì một đoạn đâu vừa nghe dì mỹ anh nhắc tới chuyện này diêu trần thị lập tức có chút chột dạ chuyển khai tầm mắt liền thanh âm đều thấp đi xuống có một số việc người đang làm trời đang xem nhà các ngươi một nhĩ nơi nào tới ta tưởng các ngươi so với ta trong lòng rõ ràng dì mỹ anh nhìn chằm chằm diêu trần thị đôi mắt Cười lạnh nói: "Triệu Mỹ Chân thấy thế ở một bên hòa giải, chúng ta mấy ngày nay xác thật bán một ít mộc nhĩ, là ở trên núi nhặt mấy cái trường mộc nhĩ đầu gỗ, ngươi đừng có hiểu lầm. Chuyện này chúng ta vốn là không tính toán truy cứu, rốt cuộc là chuyện như thế nào, chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, chính là các ngươi hôm nay đây là có ý tứ gì?" Di Mỹ anh nhìn thoáng qua Triệu Mỹ Chân, quay đầu nhìn về phía Diêu lão đầu nhi nói: "Mọi người đều là người một nhà, hà tất nháo thành cái dạng này?" Thấy gì Mỹ Anh thái độ càng ngày càng cường ngạnh, triệu Mỹ chân chỉ có thể ở một bên ba phải. diêu cẩm tú xem nín thở, nhịn nửa ngày vẫn là không nhịn xuống đã mở miệng, các ngươi có cái gì hảo thần khí. Còn không phải là sẽ loại một nhĩ sao. Chúng ta cũng là hy vọng đại gia thông qua chuyện này hòa hảo như lúc ban đầu, các ngươi đây là cái gì thái độ. Thật đúng là cho rằng chúng ta hiếm lạ các ngươi một nhĩ sao. Theo ta thấy, loại này một nhĩ biện pháp kỳ thật là lao nhị dạy cho các ngươi đi lão nhị đồ vật đều là chúng ta diêu ra cho nên nói đến cùng loại này một nhĩ biện pháp vốn di chính là chúng ta diêu ra các ngươi dùng để kiếm tiền liền tính chúng ta đều không cùng các ngươi so đo các ngươi còn ở nơi này bưng lên cái giá thật là cho các ngươi mặt nếu là thức thời nói liền ngoan ngoãn giao ra loại một nhĩ biện pháp về sau đại gia cùng nhau kiếm tiền lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau nếu là các ngươi không chịu kia chúng ta liền phải hảo hảo nói nói vẫn luôn trầm mặc diêu tĩnh phú đã mở miệng Nói ra nói lại phá lệ ghê tởm người. Đại bá, cha ta đổ vật như thế nào liền thành Diêu gia đổ vật? Liên tính này biện pháp là cha ta dạy cho chúng ta, kia cũng là chúng ta, cha ta đổ vật hắn nguyện ý dạy cho ai sẽ dạy cho ai. Ngươi nếu là ngạnh nói này biện pháp là Diêu gia, kia vì cái gì thân là Diêu gia người các ngươi ngược lại sẽ không? Diêu Cẩm Thi nghe không nổi nữa, đoạt ở những người khác phía trước dối trở về. Những người này vì bạc thật đúng là sự tình gì đều làm được, nói cái gì đều nói được. Diêu Tinh Phú bị Diêu Cẩm Thi nghẹn một chút, nghẹn đến mặt đỏ mới nghẹn ra một câu, có lẽ là cha ngươi đã quên cùng trong nhà nói đi. Có lẽ là cha ngươi đã quên nói cho các ngươi muốn nói cho trong nhà đâu. Nói nữa, cha ngươi chết sớm, ai biết hắn có phải hay không trước khi chết nguyên bản chuẩn bị nói cho trong nhà. Diêu Cẩm Thi nghe vậy rốt cuộc nợ nụ cười, ha ha ha ha, ngươi lời này thật đúng là có ý tứ, nói thật ra, này biện pháp là ta trước kia ở thư thượng nhìn đến, cha ta căn bản sẽ không. Ta muốn ngạnh nói cha ta đổ vật thuộc về Diêu gia, ta cũng không nghĩ thay ta cha nói cái gì, chính là ta đổ vật, ta hãy nói cho ai nói cho ai, không yêu nói cho ai, ai liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ biết. Ngươi, ngươi một tiểu nha đầu phiến tử, có thể nhận thức mấy chữ, còn dám nói này biện pháp là chính ngươi ở thư đi học tới, ngươi cũng không sợ nói mạnh miệng lóe đầu lưỡi. Diêu Tĩnh Phú không chút khách khí nở nụ cười, một chút cũng chưa đem Diêu Cẩm Thi để vào mắt, Diêu Cẩm Thi cũng không tức giận. Chỉ là bình tĩnh hỏi một vấn đề, kia dựa theo ngươi nói, cha ta biết cái này biện pháp nói, vì cái gì phía trước hắn không mang theo chúng ta làm như vậy đâu. Nếu là sớm một chút nhi làm như vậy, hắn cũng liền không cần thường xuyên ra cửa chạy thương, có lẽ còn sẽ không chết đâu. Ừ, kia sao có thể? Diêu Tĩnh phú cơ hồ là theo bản năng tiếp Diêu Cẩm Thi nói, theo sau lập tức phản ứng lại đây, tiếp tục nói, này ai biết? Hắn từ nhỏ liền thích chạy thương, khả năng này biện pháp chính là hắn ở địa phương khác học được. Trở về chuẩn bị dùng cái này biện pháp làm buồn bán thời điểm liền đã chết, đương nhiên liền không có làm thành. Cho nên các ngươi mới có thể ở hắn sau khi chết lập tức làm khởi sinh ý tới A. Diêu Tĩnh phú cảm thấy chính mình cách nói quả thực thiên ý gì vô phùng, sau khi nói xong chính mình gật đầu khẳng định chính mình. Diêu ra những người khác cũng đều bị hắn thuyết phục, một đám đi theo gật đầu. Diêu cẩm thi thấy thế chỉ có thể trận trắng mắt, diêu ra người thật đúng là chính là không có biện pháp nói rõ lý lẽ. Thi nhi A. Ta biết cha ngươi sinh thời đau nhất ngươi, cha ngươi nếu là còn sống, cũng sẽ không nguyện ý thấy chúng ta hai nhà nháo thành cái dạng này, đến nỗi cái này biện pháp, liền tính ngươi trả lại cho chúng ta, chúng ta cũng sẽ không không cho các ngươi tiếp tục loại mục nhĩ, làm mục nhị sinh ý, chỉ là trong nhà. Diêu lão đầu nhi chịu điếu thuốc, đột nhiên lời nói thâm thiế đã mở miệng, lời trong lời ngoài phảng phất thập phần rộng lượng. Nương, chúng ta đi thôi, cùng những người này nói không thông đạo lý. Diêu cẩm thi nhìn thoáng qua diêu lão đầu nhi đột nhiên cảm thấy diêu ra người đều là kẻ điên căn bản không có lý trí tiếp tục háo đi xuống cũng là lãng phí thời gian các ngươi không thể đi hôm nay không giao ra loại mục nhĩ biện pháp các ngươi mơ tưởng rời đi cái này ra nửa bước diêu tĩnh phú đột nhiên lắc mình trắng cửa bên người còn đi theo vẻ mặt tâm trầm diêu văn diệu diêu tĩnh phú thân cao thể béo diêu văn diệu cũng là đại tiểu hòa tử hai cái đại nam nhân hơn nữa diêu ra các nữ nhân nếu là động khởi tay tới hiển nhiên là diêu cẩm thi bọn họ bên này có hại Phần 61. Chương 61 uy hiếp. Như thế nào? Đây là phải đối chúng ta động thủ sao? Nhìn bọn họ cái này tư thế, Diêu cẩm thi lại một chút đều không sợ, thậm chí cảm thấy có chút buồn cười. Diêu tinh phú cũng là bị nàng thái độ tức điên, sắc mặt tâm trầm, như thế nào, ngươi cảm thấy ta không dám sao? Ta hôm nay liền phải thế lão nhị hảo hảo giáo huấn một chút các ngươi. Thật cho rằng lão nhị đã chết các ngươi liền không ai quản sao. Cũng quá không đem chúng ta Diêu ra để vào mắt. Diêu Văn Bách nghe vậy đem Diêu Cẩm Thi kéo đến chính mình bên người, gì mị anh tắc đem hai đứa nhỏ đều hộ ở chính mình phía sau. Diêu Cẩm Thi như cũ không cảm thấy lo lắng, chỉ là liên tiếp cười cái không để yên, ha ha ha ha. Người cười cái gì? Bị Diêu Cẩm Thi cười có chút bực bội, Diêu Tinh Phú chợt quát một tiếng đánh gãy nàng. Diêu Cẩm Thi thu liệm gương mặt tươi cười, đột nhiên nghiêm túc nghiêm túc nói, ta chỉ là cảm thấy thú vị, thay ta cha giao hơn chúng ta. Dựa vào cái gì? Chúng ta chính là đã phân ra. Nghiêm khắc tới nói chúng ta đã không có gì quan hệ, chúng ta nguyện ý đến xem, hoàn toàn là xuất phát từ tôn lão ai ấu tâm lý, ngươi thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Cư nhiên còn tưởng đối chúng ta đánh. Ta hôm nay liền đem lời nói lược ở chỗ này, ngươi hôm nay trừ phi đánh chết chúng ta ba cái, nếu không chờ ta rời đi này, định sẽ không bỏ qua ngươi, bắt cóc chúng ta còn đánh người, ngươi nói loại sự tình này huyện lệnh đại nhân quản mặc kệ đâu. Diêu Tinh phú nghe vậy nhưng thật ra chưa nói cái gì một bên diêu văn lóa mắt thần lại càng ngày càng âm ngoan độc ác diêu cẩm thi quét hắn liếc mắt một cái cười hì hì nhắc nhở nói đương nhiên các ngươi nếu là hôm nay đánh chết chúng ta tin tưởng bên ngoài xem náo nhiệt hàng xóm láng giềng sẽ giúp các ngươi làm chứng đến lúc đó nửa đời sau liền chờ ở trong tù vượt qua đi làm cho bọn họ cút đi bị diêu cẩm thi như vậy vừa nói diêu tĩnh phú cùng diêu văn diệu đều có chút do dự ai còn dám động thủ đâu một bên diêu cẩm tú nhìn không được bộ mặt giữ tật quát Diêu Tĩnh Phú tự nhiên là không muốn, phải biết rằng đem bọn họ toàn ra đã lừa gạt tới có bao nhiêu không dễ dàng, tương đồng thủ đoạn cũng sẽ không lại hữu dụng. "Cha, ta có mặt khác kiếm tiền biện pháp, chúng ta không cần thế nào cũng phải cầu bọn họ." Diêu Cẩm Tú biết Diêu Tĩnh Phú không muốn, tiến lên bám vào hắn bên thai nhỏ giọng nói. Diêu Tĩnh Phú nghi hoặc nhìn nàng một cái, cuối cùng vẫn là tránh ra lộ, coi như các ngươi lợi hại, nhưng là đừng tưởng rằng như vậy liền tính kết thúc, các ngươi muốn cùng nơi này trong nhà nhất đao lưỡng đoạn phải không? Chúc mừng các ngươi, các ngươi làm được, về sau liền tính nhà các ngươi đã chết người, chúng ta cũng sẽ không đi xem một cái. Dì Mỹ Anh nghe vậy chỉ là nhìn hắn một cái, theo sau liền mang theo Diêu cẩm thi huynh muội hai cái rời đi. Nàng đã sớm muốn cùng Diêu ra đoạn cái sạch sẽ, nếu là sự tình hôm nay có thể làm Diêu ra người từ đây không hề quấy dày bọn họ nói, dì Mỹ Anh cảm thấy này một chuyến tới thực đáng giá. Ngươi nói chính là cái gì biện pháp? Chờ đến Diêu cẩm thi toàn ra rời đi sau diêu tinh phú lúc này mới nhìn về phía diêu cẩm tú hỏi nếu là diêu cẩm tú nói biện pháp không kiếm tiền nói diêu tĩnh phú cảm thấy chính mình có khả năng sẽ đánh chết cái này bất hiếu nữ diêu cẩm thi nghe vậy nhìn thoáng qua diêu lão đầu nhi chuyện này diêu lão đầu nhi là kiên quyết cự tuyệt nếu như bị hắn nghe được nói không chừng sẽ ra cái gì đừng rẽ chúng ta đi ra ngoài nói đi diêu tĩnh phú cũng không phải ngốc tử nhìn đến diêu cẩm tú lấy mắt đi xem diêu lão đầu nhi liền đoán được bảy tám phần liền banh mặt đi ra ngoài Diêu lão đầu nhi thấy thế cảm thấy không tốt lắm, nguyên bản chuẩn bị đem người gọi lại, kết quả triệu mị chân trùng hợp ở ngay lúc này nói chuyện, cha, hiện tại gì mị anh toàn ra đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ đâu? Cái gì làm sao bây giờ? Chuyện này vốn dĩ cũng không phải như vậy làm, bọn họ toàn ra đối chúng ta sớm đã có ý kiến, không muốn nói kia kiếm tiền biện pháp không phải thực bình thường sự tình sao. Diêu lão đầu nhi biết bọn họ toàn ra là một lòng, tức giận nói, mặc kệ bọn họ muốn làm gì, chỉ cần chính mình đem bạc cầm ở trong tay bọn họ cũng phiên không ra cái gì bỏ xong tới nghĩ như vậy diêu lão đầu nhi liền an tâm ở trong phòng chịu khởi tẩu hút thuốc tới hiện tại không có việc gì đều đi ra ngoài đi cơm chiều có phải hay không còn không có chuẩn bị đâu bên kia diêu cẩm tú đi theo diêu cẩm thi đi thượng phòng tây phòng vừa vào cửa liền lập tức nói cha lý công tử nguyện ý giúp chúng ta làm cho vay nặng lãi tiền sinh ý cái gì đây chính là diêu tĩnh phú vẫn luôn tầm tâm niệm niệm muốn làm sự tình Cái này sinh ý mới là chân chính một vốn bốn lời, còn không cần như vậy mệt, không nghĩ một nhị sinh ý, lại muốn loại lại muốn thu còn muốn phơi, chuyện thiền toé một đống kiếm còn không nhiều lắm. Ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, Diêu Tĩnh Phú hưng phấn ở trong phòng xoay vòng vòng, Lý Công Tử thật sự nguyện ý giúp chúng ta. Đây chính là thật tốt quá, có Lý Công Tử hỗ trợ, chuyện này liền tính là thành một nửa. Ta cùng Lý Công Tử nói ngày mai cho hắn hồi đáp, nếu là chúng ta định ra tới phải làm cái này sinh ý nói ngày mai có phải hay không muốn bắt chút tiền vốn ra tới tỏ vẻ chúng ta thanh ý diêu cẩm tú đã sớm từ lý có kỷ cương bên kia hỏi thăm rõ ràng chuyện này rốt cuộc lại như thế nào vận tác thấy diêu tĩnh phú rất có hứng thú bộ dáng liền hỏi nói vừa nghe đến tiền vốn sự tình diêu tĩnh phú lập tức liền khởi sướng sầu tới tiền vốn tiền vốn hiện tại nhà chúng ta bạc đều bị ngươi ra ra cầm ở trong tay ta bên này đã sớm không bạc này tiền vốn chính là cái nan đề Không có tiền vốn còn làm cái gì cho vay nặng lãi tiền sinh ý a? Diêu Cẩm tú trên mặt có chút không cao hứng, vẫn luôn nói muốn cho vay nặng lãi tiền, kết quả trong nhà liền tiền vốn cũng lấy không ra, này tính sao lại thế này sao? Bị nhà mình nữ nhi ghét bỏ, Diêu Tĩnh phú cũng cảm thấy trên mặt không quang, nhưng là chuyện này vẫn là cần thiết muốn hoàn thành, bằng không, hỏi Lý công tử mượn điểm nhi. Dù sao Lý gia gia đại nghiệp đại, chúng ta làm lại là buôn bán nhỏ, Lý công tử hẳn là sẽ không để ý điểm này nhi bạc đi. Cha. Diêu Cẩm Tú nghe vậy không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, loại này lời nói nàng như thế nào khai được khẩu. Liên điểm này nhi bạc đều lấy không ra, về sau làm nàng ở lý có kỷ cương trước mặt như thế nào ngẩng được đầu tới. Thấy Diêu Cẩm Tú không muốn, Diêu Tĩnh Phú lại không cao hứng, trầm khuôn mặt nói, này có gì đó. Dù sao ngươi về sau là phải gả cho hắn, này liền cho là hắn cho ngươi xính lễ, lại không thành liền tính ta mượn, lại không phải không còn. Cái này tiền không cần cùng lý công tử mượn. Diêu Tinh Phú nói mới vừa nói xong, Triệu Mỹ chân liền đẩy cửa vào được. Diêu Cẩm Tú quay đầu nhìn về phía nàng, vẻ mặt kinh hỉ, nương, ngươi có biện pháp bắt được bạc. Ngươi ra ra nói cái gì cũng sẽ không đem bạc cấp chúng ta, theo ta thấy, chúng ta không bằng liền lặng lẽ làm, về sau kiếm lời cũng là chúng ta chính mình, trong tay có bạc còn sợ cái gì. Triệu Mỹ chân nhìn Diêu Cẩm Tú liếc mắt một cái, lời này lại là đối Diêu Tinh Phú nói. Diêu Tinh Phú nghe vậy có chút sốt ruột, lại không mượn lý công tử tiền. Lại không lấy trong nhà, ngươi cho rằng ta có thể chống rông biến ra bạc tới sao? Đừng nóng nội, ta đều có biện pháp lộng tới bạc. Nhìn Diêu Tinh phú cha con hai người suốt ruột biểu tình, triệu mỹ chân bán cái cái nút mới nói, ngươi đã quên ta cùng ngươi đã nói, chuyện này ta cùng nhà mẹ để nhắc tới quá sao? Loại sự tình này ngươi như thế nào có thể tới chỗ nói đi? Nếu không phải chúng ta không bạc, ta đến nỗi về nhà cùng mẹ ta nói sao? Dù sao hiện tại ta nương nguyện ý lấy bạc ra tới, chúng ta chỉ lo giúp nàng thả ra đi. Thu hồi tới lợi tức chúng ta hai nhà chia đều. Phần 62, chương 62 muốn tới công tác, thoát khỏi Diêu ra sau. Diêu Cẩm Thi toàn gia đều cảm thấy thần thanh khí sảng. Diêu Cẩm Thi ngày hôm sau liền đi mua chấn trên một khối đất trống, chuyên môn dùng để phơi mộc nhĩ. Đất trống diện tích không nhỏ, có thể phơi nắng mộc nhĩ cũng nhiều. Diêu Cẩm Thi một người khẳng định là lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tính là gì Mị Anh cũng tới hỗ trợ, đều có chút miễn cưỡng, vì thế bọn họ chỉ có thể lại mướn một người tới làm cái này việc. Mướn người ra sao Mỹ Anh phía trước làm giặt quần áo việc thời điểm nhận thức một cái trung niên nữ nhân, nữ tử họ Lý, gả cho cái trượng phu cũng họ Lý, hai vợ chồng đều là người thành thật, kiên định chịu làm, chỉ tiếc bởi vì quá thành thật, nhật tử vẫn luôn quá đến tương đối túng quẫn. Lúc này đây gì Mỹ Anh sở di có thể nghĩ đến mướn Lý Thị, cũng là nàng chính mình tìm tới mua tới. Lý Thị lần đầu tiên tới dì Mỹ Anh trong nhà, dùng bố túi trang 10 cái trứng gà, đứng ở cửa thật cẩn thận gõ cửa, anh tỉ ở nhà sao. Dì Mỹ Anh ở trong sân nghe được động tĩnh, lập tức đi đến mở cửa, nhìn thấy người tới có chút ngoài ý muốn, sao ngươi lại tới đây? Mau tiến bảo đi, con liền không gặp, cái này là ta một chút tâm ý. Vừa vào cửa, Lý Thị liền đem bố túi đưa cho dì Mỹ Anh, đồ vật không nhiều lắm, anh tỉ ngươi đừng ghét bỏ. Dì Mỹ Anh nghi hoặc tiếp nhận bố túi nhìn thoáng qua, ngay sau đó lập tức thoái thác lên, làm gì vậy? Nhà các ngươi không dễ dàng, này đó trứng gà không bằng cấp bọn nhỏ ăn, mau lấy về đi thôi ta biết anh tỷ không thiếu điểm này nhi đồ vật bất quá đây là ta một chút tâm ý ngươi liền nhận lấy đi thấy gì mỹ anh không thu lý thị liền trực tiếp đem trứng gà đặt ở trên bàn dĩ mỹ anh thấy thế không có biện pháp chỉ có thể trước làm nàng ngồi xuống chính mình đổ hai ly nước đường tới chiêu đãi nàng lý thị nếm một ngụm mặt lộ vẻ hâm mộ thần sắc đường thứ này chính là thực quý giá các nàng ra cũng chỉ có ngày lễ ngày tết mới có thể mua điểm nhìn đếm thử hương vị không nghĩ tới ở dì mị anh nơi này lại là lấy tới chiêu đãi khách nhân cảm khái xong lúc sau lý thị liền cùng dì mị anh nói lên việc nhà đề tài tới nói trong chốc lát sau lý thị thần sắc có chút không quá tự nhiên nói anh tỷ ta nghe nói nhà ngươi mua khối địa chuẩn bị dùng để phơi mục nhĩ là nha phía trước bởi vì không địa phương phơi kết quả mơ màng hồ đồ chiếm lý gia tổ trạch làm hại trong nhà thỉnh tiểu nhị bị đánh thành trọng thương tuy rằng lý gia bồi bạc chính là kia hải tử nhiều bị tội a cho nên chúng ta liền thương lượng chính mình tiêu tiền mua miếng đất như vậy ít nhất sẽ không vô duyên vô cơ trêu chọc người khác hoa không tiêu tiền đều không quan trọng mấu chốt là người muốn không có việc gì mới được vừa nhớ tới phía trước trình vĩnh năm bị đánh sự tình dì mị anh trong lòng còn ở bồn chồn lúc ấy nàng nhìn đến kia hải tử thương thành như vậy đều mau đau lòng muốn chết cái kia ta nghe nói phía trước các ngươi thỉnh cái kia tiểu nhị còn không có dưỡng hảo thương không biết có phải hay không thật sự vậy các ngươi lúc này đây mua như vậy một khối to mà còn thỉnh không thỉnh tiểu nhị lý thị sắc mặt lược hiện do dự lại vẫn là kiên trì hỏi ra khẩu di mỹ anh thấy nàng cái dạng này lập tức minh bạch nàng hôm nay ý đồ đến tiểu nhị tự nhiên là muốn thỉnh chẳng qua lần trước đã xảy ra loại chuyện này liền sợ không ai dám tới lại nói tiếp ngươi có nguyện ý hay không tới làm cái này tiền công khả năng không có ngươi giặt đồ kiếm nhiều bất quá cũng có chín đồng bạc quan trọng nhất chính là thứ này sẽ không so giặt đồ khiến người mệt mỏi giặt đồ lại mệt lại thương tay Một ngày xuống dưới tuy nói có thể kiếm 8-9-10 văn tiền, một tháng ít nhất cũng có thể kiếm hai lượng nhiều bạc, nhưng nếu là một cái không cẩn thận đem quần áo tẩy hỏng rồi còn muốn bồi tiền, nói không chừng một tháng liền bạch làm nửa tháng. Cho nên nói băng nhân giặt quần áo là cái thực khổ sai sự, phàm là có mặt khác lựa chọn, cũng sẽ không muốn băng nhân giặt quần áo. Đến nỗi phơi một nhĩ tiền công, bởi vì lần trước phát sinh như vậy sự tình, cho nên Diêu Cẩm Thi cố ý để cao một đồng bạc tiền công. Đương nhiên, Cái này tiền công kỳ thật cũng không phải đã nói đã chết, nữ nhi của ta cũng nói, về sau nếu là làm tốt lắm, hoặc là việc càng nhiều nói, còn có thể trướng tiền công. Thấy Lý Thị không nói lời nào, gì Mỹ anh nghĩ nghĩ lại bỏ thêm một câu. Lý Thị nghe vậy kinh hỉ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, theo sau hạ quyết tâm giống nhau, anh tỷ kỳ thật ta là muốn cho nhà ta đại nữ nhi tới làm cái này việc, nàng tuổi cũng không nhỏ, mau tới rồi làm mai thời điểm, đáng tiếc nàng còn có hai cái đệ đệ không cưới vợ. Trong nhà cho nàng trên cơ bản không chuẩn bị cái gì của hồi môn, ta này trong lòng rất băn khoăn cho nên muốn làm nàng chính mình ra tới làm điểm nhi nhẹ nhàng việc, chính mình tích góp điểm nhi của hồi môn tiền. Bất quá ngươi yên tâm, nhà ta đại nha đặc biệt có thể chịu khổ, nhất định có khả năng tốt. Vậy còn ngươi, gì Mỹ Anh nghe xong Lý Thị nói có chút nhíu mày, chính mình tự mình đã làm về sau mới biết được giặt quần áo này việc có bao nhiêu khổ, mà Lý Thị đã làm rất nhiều năm, nàng tự nhiên là hy vọng có thể giúp nàng một phen. Lý thị cùng gì Mỹ Anh tuổi tắc không sai biệt lắm, thậm chí so nàng còn muốn tuổi trẻ một ít, chính là từ trên mặt hoàn toàn nhìn không ra nàng tuổi. Tuy rằng là mùa hè, nhưng nàng một đôi tay lại như cũ khe danh tung hoành, kia đều là hàng năm phao thủy dẫn tới, hơn nữa mùa đông nước ra, quả thực làm người không nỡ nhìn thẳng. Ta không có việc gì, ta giặt sạch nhiều năm như vậy xem ý đi hè, lập tức không cho ta làm ta ngược lại là không thói quen. Ta chính là không nghĩ làm nhà ta đại nha cùng ta giống nhau, cả đời giặt đồ. Lý Thị túi đầu nhẹ giọng nói Trong giọng nói mang theo một tia ai thán cùng bị thương Ta bên này không thành vấn đề Ta sẽ cùng nữ nhi của ta nói Một tiếng làm nàng đừng tìm người Quá mấy ngày chờ bên kia đất trống thu thập hảo Khiến cho ngươi nữ nhi qua đi thủ công là được Nếu nàng không có việc gì nói Cũng có thể trước tiên lại đây Cùng nhà ta thi nhi hiểu biết một chút tình huống Dì Mỹ Anh có chút đồng tình Lý Thị Nhưng ngay sau đó lại nghĩ đến Chính mình tình huống Trong lòng có chút thở dài Lại nói tiếp May mắn nàng hai đứa nhỏ đều tranh đua, lão đại đọc sách chịu dụng công, nữ nhi không chỉ có chi kỷ còn thực sẽ kiếm tiền, đối nàng tới nói thật đúng là nhặt được bảo, bằng không nàng hiện tại nhật tử quá đến khẳng định so lý thị còn muốn khổ. Lý thị được đến chính mình muốn đáp án, ngàn ơn vạn tạ rời đi. Vào lúc ban đêm gì Mỹ Anh cùng Diêu Cẩm Thi nói lên chuyện này, Diêu Cẩm Thi đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ta sẽ làm nàng tới thử xem xem, giống như ngươi nói vậy. Làm tốt lắm có thể ra công tiền, nhưng là nếu làm ta không hài lòng, ta cũng có thể sẽ đem người đổi đi. Sẽ không, lý thị người này ta nhận thức, thành thật chịu làm lại ăn được khổ, nàng nữ nhi cũng sẽ không kém đi nơi nào. Dì Mỹ Anh cảm thấy Diêu cẩm thi chỉ là nói giỡn, liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Thấy gì Mỹ Anh nói như vậy, Diêu cẩm thi chỉ là nhúng mày, không có lại tiếp tục cái này đề tài. Lại có một tháng liền phải đến mùa thu, thời tiết chuyển lạnh sau một nhị khẳng định hội trưởng đến chậm. Mùa đông độ ấm quá thấp liền sẽ không lại có một nhị tự nhiên sinh trưởng. Nhưng là chúng ta sinh ý ta là không hy vọng dừng lại, cho nên ta tính toán lấy ra điểm nhi tiền tới kiến một cái ôn lều, các ngươi cảm thấy có thể chứ. Mùa đông cái gì đều sẽ không dài quá, đây là bình thường, đến nỗi một nhị sinh ý, chúng ta hiện tại không phải chân không ít hoa sao. Dì Mỹ Anh không biết Diêu Cẩm Thi lời này là có ý tứ gì, nghi hoặc nói. Diêu Văn Bách nhưng thật ra Minh Bạch nàng muốn làm, chỉ là có chút không rõ, cái gì là ôn lều? Phần 63. Chương 63 Lý Thu Hiến yêu cầu. Đơn giản tới nói chính là cái một ít phòng ở, sau đó ở trong phòng nhóm lửa, bảo đảm trong phòng độ ấm cũng đủ một nhị sinh trường, như vậy chúng ta liền sẽ không thiếu hóa. Một nhị sinh ý hiện tại càng ngày càng tốt, thị trấn ngoại hiện tại cũng thường xuyên có người tới mua, thậm chí một ít phía trước diêu cẩm thi bọn họ không có đi thị trấn, cũng có người nghe nói bên này sinh ý sau đi tìm tới. Hiện tại cục diện thực hảo, diêu cẩm thi là không hy vọng bởi vì thời tiết nguyên nhân gián đoạn. Nếu không ai biết sang năm lại sẽ là tình huống như thế nào đâu. Ta cảm thấy thơ thơ cái này ý tưởng quá tuyệt diệu. Diêu văn bách lập tức liền lý giải diêu cẩm thi ý tứ, cơ hồ là lập tức liền tỏ vẻ duy trì. Hai đứa nhỏ đều có ý tứ này, Di mị anh cũng không dám nói cái gì, chỉ là đề ra một câu, kia phải tốn nhiều ít bạc đầu. Bạc nói, ta dự tính cái ôn lều ít nhất cũng muốn 50 lượng, đến nỗi ôn lều bên trong nhóm lửa từ từ thượng vàng hạ cám thêm lên, cái xuống dưới ít nhất cũng muốn 60 lượng đi đây cũng là diêu cẩm thi dựa theo ít nhất tiêu phí tới tính toán ân kia hẳn là có thể cái rất đại một cái Diêu văn bách nhưng thật ra cảm thấy cái này con số có thể tiếp thu làm buồn bán vốn dĩ chính là muốn đầu nhập phí tổn phía trước mộc nhị sinh ý là bởi vì thiên thời địa lợi nhân hòa chính là dùng như vậy phương pháp rốt cuộc không thể lâu dài Di mỹ anh nghe vậy có chút thì đau này đó bạc đều là thật vất vả kiếm tới lập tức phải tốn đi ra ngoài nhiều như vậy nàng thật đúng là luyến tiếc liền không có mặt khác biện pháp giữ được một nhị sinh ý sao. Cái này trong nhà lập tức muốn xuất ra tới nhiều như vậy bạc, diêu cẩm thi cũng cảm thấy hơi chút có chút nhiều, chính là đây đều là tất yếu đầu nhập. Thấy diêu cẩm thi vẻ mặt khó xử, di Mỹ Anh cười khổ một chút, vậy được rồi, dù sao nhà chúng ta có thể quá thượng hiện tại nhật tử đều là ngươi công lao, ngươi nếu là cảm thấy không thành vấn đề, ta đây liền duy trì ngươi. Liền di Mỹ Anh đều đồng ý, chuyện này liền tính là định ra tới. Lúc sau mấy ngày Diêu Cẩm Thi liền bắt đầu bận việc khởi mua đất cái ôn lều sự tỉnh tới, mỗi ngày đều không thấy bóng người. Diêu Văn Bách còn ở nghỉ phép chung, hắn đôi chuyện này cũng thập phần cảm thấy hứng thú, mỗi ngày cùng Diêu Cẩm Thi giống nhau vội đến không có thời gian về nhà ăn cơm. Diêu Cẩm Thi là ở ba ngày sau gặp được Lý Thị Nữ Nhi Lý Thu Hiến. Diêu cô nương ngươi hảo, ta là Lý Thu Hiến, tới thủ công phơi mộc nhĩ, ta nương phía trước cùng thím chào hỏi qua, ta về sau đi theo ngươi làm việc như sao lý thu hiến gần nhất liền nhiệt tình cùng diêu cẩm thi tự giới thiệu lý thu hiến là cái ái cười cô nương nói chuyện cũng lanh lẹ cùng nàng nương tính tình nhưng thật ra một chút đều không giống nhau tự nhiên cũng cùng gì mị anh phía trước đoán trước hoàn toàn bất đồng diêu cẩm thi nhưng thật ra không chán ghét người như vậy liền mang theo nàng đi phơi mộc nhĩ địa phương nói cho nàng phơi mộc nhị trong quá trình đều phải chú ý chút cái gì lý thu hiến nghe được nghiêm túc ở diêu cẩm thi nói xong sau còn có thể hỏi thượng mấy cái chi tiết thượng vấn đề có vẻ thập phần dụng tâm Diêu Cẩm Thi nhìn còn rất thích, nhìn không thành vấn đề sau, Diêu Cẩm Thi liền đem người cấp định ra tới, ngươi trước tiên ở nơi này làm 7 ngày, nếu có thể thích đứng nói, về sau ngươi liền vẫn luôn lưu lại nơi này hảo, nếu là ngươi cảm thấy không được, hoặc là ta cảm thấy ngươi làm không được, chúng ta lại nói về sau sự tình. Không thành vấn đề, Diêu Cô nương ngươi yên tâm đi, ta khẳng định có khả năng hảo. Lý Thu Yến so Diêu Cẩm Thi muốn đại tam tuổi, chính là ở nàng trước mặt thái độ nhưng thật ra thập phần khiêm tốn. Này cũng làm riêu cẩm thi cảm thấy rất vừa lòng Đem người dàn xếp hào sau Dì Mỹ Anh lo lắng nàng không thói quen Còn cố ý tới giúp hai ngày vội Ngày đầu tiên dì Mỹ Anh cảm thấy Lý Thu Hiến cái gì cũng đều không hiểu Vì chiếu cố nàng Sở hữu sự tình nàng đều từ chuyện lớn Đến chuyện nhỏ chính mình trước làm mẫu một lần Sau đó sắp sửa chú ý sự tình chỉ ra tới Mà Lý Thu Hiến thật giống như Tất cả đều là lần đầu tiên nghe được giống nhau Đứng ở một bên nhìn Một ngày xuống dưới Dì Mỹ Anh chính mình mệt mỏi đến eo đều thẳng không đứng dậy, Lý Thu Hiến ngược lại nhìn qua nhẹ nhàng bộ dáng. Dì Mỹ Anh cảm thấy ngày đầu tiên hài tử cái gì cũng đều không hiểu, liền cũng không có để ý. Ngày hôm sau lại đi thời điểm, Lý Thu Hiến như cũ một bộ cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng, thậm chí lời trong lời ngoài hy vọng dì Mỹ Anh tiếp tục vì nàng làm mẫu. Dì Mỹ Anh liền sắp sửa chú ý sự tình lại lần nữa làm mẫu một bên, chính là một cái buổi sáng đi qua, Lý Thu Hiến như cũ không muốn chính mình động thủ. Lúc này dì Mỹ Anh liền cảm giác được không thích hợp, thừa dịp giữa trưa ăn cơm thời gian trở về liền lại không đi qua. Vào lúc ban đêm dì Mỹ Anh còn cố ý hỏi Lý Thu Hiến phơi một nhị sự tình làm được thế nào, Diêu Cẩm Thi nói đã không có gì vấn đề. Một cái buổi sáng còn cái gì cũng đều không hiểu người, buổi chiều chính mình làm lại sẽ không làm lỗi. Này không phải chê cười sao. Dì Mỹ Anh lúc này mới ý thức được chính mình bị cái kia tiểu cô nương cấp lợi dụng sai sự. Tuy rằng không phải cái gì đại sự. Nhưng là chuyện này lại làm gì Mỹ Anh trong lòng rất không thoải mái. Nhưng là xem ở người là chính mình giới thiệu tới, Lý Thị cùng nàng lại có chút giao tình phân thượng, gì Mỹ Anh cảm thấy chuyện này liền tính. Cùng lắm thì chính mình về sau ít đi phơi một nhĩ đất trống là được, nàng còn mừng được thanh nhàn đâu. Chuyện này gì Mỹ Anh không có nói cho Diêu Cầm Thi, nàng tự nhiên là cái gì cũng không biết. Chỉ là 7 ngày đã đến giờ lúc sau, Lý Thu Hiến cố ý tới tìm được rồi Diêu Cầm Thi, đưa ra tưởng ở trên đất trống đắp một cái lều kiến nghị. Hôm nay quá phơi, bên kia trên đất trống đều không có có thể thừa lương địa phương, ta mỗi lần muốn tới rất xa dưới tảng cây thừa lương, qua lại chạy quá tốn thời gian, lại còn có dễ dàng xem không được mục nhĩ, này nếu như bị người trộm, ta đây tội lỗi có thể to lắm. Lý Thu Hiến như cũ nhiệt tình, nhắc tới yêu cầu tới lời nói cũng có thể nói khéo đưa đẩy. Diêu Cẩm Thi cảm thấy yêu cầu này còn tính hợp lý, chỉ là không biết vì sao Lý Thu Hiến lời này lại làm nàng cảm thấy không thoải mái, không thành vấn đề. Ngày mai ta sẽ tìm người đi giúp ngươi đắp một cái lều, còn có mặt khác cái gì yêu cầu sao? Có thể cùng nhau nói ra. Diêu cẩm thi thập phần thái độ cũng thập phần thân thiện, chủ động hỏi. Lý Thu Hiến thấy thế do dự một chút, theo sau hỏi dò, mặt khác nhưng thật ra không có gì không có phương tiện địa phương, chỉ là thời tiết này rốt cuộc thực nhiệt, ở bên kia cả ngày uống không đến thủy, ta này đều có chút thương hỏa, ngươi xem có thể hay không phải người mỗi ngày cho ta đưa điểm nhi thủy gì đó. Ngươi gần nhất đi đều không có chính mình mang thủy sao diêu cẩm thi nghe vậy có chút kinh ngạc như vậy nhật thiên nàng còn muốn đại bộ phận thời gian ở thái dương phía dưới không uống thủy cũng thật không quá thích hợp ta ngay từ đầu muốn mang tới chỉ là chúng ta ra không có dư thừa ấm nước cho ta dùng ta lại không bạc lý thu hiến nói tới đây lấy mắt nhìn chằm chằm diêu cẩm thi lại lần nữa hỏi dò cái kia bằng không không cần cho ta đưa nước cũng đúng rốt cuộc quá phiền thoái ta có thể chính mình mua một cái ấm nước tới dùng kia cái này tiền cái này là ta không có suy xét chú đáo Ngày mai ta sẽ mua một cái ấm nước đặt ở bên kia, ngươi liền không cần mua, bất quá thủy nói, ngươi có thể đi phụ cận nông ra mượn sao. Trong nhà căn bản không có nhân thủ có thể mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm cấp Lý Thu Hiến đưa nước, diêu cẩm thi chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Lý Thu Hiến nghe vậy lại vẫn là có chút không hài lòng, cái này, một hai lần còn hảo thuyết, này nếu là về sau mỗi ngày đi mượn thủy cũng quái ngượng ngùng. Phần 64 Chương 64 Tiểu Tâm Tư Vậy ngươi ý tứ là Có lẽ là bởi vì phía trước Trình Vĩnh năm quá mức làm người bất lo, Diêu Cẩm Thi thật đúng là không có suy xét đến nhiều như vậy. Nếu Diêu Cẩm Thi hỏi tới, Lý Thu Hiến liền thật cẩn thận đề nghị nói, ngươi xem như vậy được không? Chúng ta có thể mỗi tháng phó cấp phụ cận nông ra nhất định tiền bạc, này Thủy coi như là chúng ta mua tới, có sinh ý làm nói, ta tưởng ai cũng sẽ không cảm thấy không có phương tiện. Không thành vấn đề, chuyện này ta sẽ cùng phụ cận nông ra thương lượng, ngày mai trong vòng mấy vấn đề này đều có thể giải quyết. Còn có cái gì yêu cầu cải tiến địa phương sao? Cải tiến địa phương nhưng thật ra đã không có, bất quá cùng nông hộ thương lượng mua thủy sự tình liền giao cho ta đi thế nào. Rốt cuộc về sau cũng là ta dùng, hơn nữa ngươi ngày thường như vậy vội, điểm này như việc nhỏ ta còn là có thể làm tốt. Nếu ngươi như vậy nhiệt tâm, vậy giao cho ngươi đã khỏe, thương lượng hảo phí dụng sau, ngày mai trực tiếp tới ta bên này lấy tiền là được. Diêu Cẩm Thi cũng không có cự tuyệt lý thu hiến đề nghị, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Lý Thu Hiến thấy nàng dễ nói chuyện, liền vô cùng cao hứng rời đi. Cái này cô nương, có điểm không thể nói tới cảm giác. Chờ đến Lý Thu Hiến rời đi sau, nghe được hai người bọn nàng toàn bộ nói chuyện gì mị anh đi ra, cao mày nói. Lại nói tiếp, Lý Thu Hiến này đó yêu cầu cũng không quá mức, chỉ là nàng vừa mới làm mấy ngày nay liền tùy tiện chủ động chạy tới để, trước sau làm người cảm thấy có chút không thoải mái. Hơn nữa phía trước Lý Thị tới tìm gì mị anh thời điểm, nói chính là Lý Thu Hiến có thể chịu khổ lại kiên định chịu làm. Chính là hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy một chuyện. Đất chống tình huống diêu cẩm thi nhất hiểu biết, bên cạnh không chỉ có có nhưng cung thừa lương đại thụ, còn có không ít nông gia ngày thường nhàn rỗi không có việc gì phụ nhân láo nhân đều là đi đất trống bên cạnh đại thụ tiểu thừa lệnh, tới lấy bất quá vài bước xa mà thôi, căn bản không có lý thu hiến nói như vậy nghiêm trọng. Đến nôi uống nước vấn đề, lại nói tiếp, lúc này trừ bỏ tiểu lầu tiệm cơm chờ một ít trong nhà cảnh tượng ngoại, mặt khác ở bên ngoài làm việc nhi đều là chính mình giải quyết vấn đề này Lý Thu Hiến cố ý nhắc tới ra mấy vấn đề này, từ Diêu Cẩm Thi góc độ tới giảng, xác thật sẽ không có quá tốt quan cảm. Đương nhiên, cho dù chính mình trong lòng có chút không thoải mái, Diêu Cẩm Thi vẫn là sẽ không cự tuyệt Lý Thu Hiến đưa ra mấy vấn đề này, rốt cuộc nàng chính mình nguyên bản cũng là đặc biệt để ý vì chính mình công tác người thực tế thể nghiệm, nếu không phải như thế lời nói, nàng cũng liền sẽ không cố ý ở trên núi vì chỉnh vĩnh phong kiến nhà ở. Diêu Cẩm Thi muốn kiến ôn lều sự tình thực mau bị truyền đi ra ngoài. Diêu gia cô nương trồng ra mộc nhĩ, bởi vì cái này kiếm lời không ít tiền sự tình mọi người đều biết, cho nên đối với Diêu Cẩm Thi hiện tại hướng đi, mọi người đều thực cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, loại mộc nhĩ sự tình không ít người học làm, tuy rằng không có gì thành quả, nhưng là không cần phí tổn mọi người đều còn rất vui thử xem. Đến nỗi cái ôn lều sự tình, yêu cầu đầu nhập không ít bạc, người khác cũng chính là xem cái náo nhiệt. Diêu Cẩm Thi vẫn luôn vội tới rồi mùa thu, từ ôn lều địa chỉ lựa chọn, đến ôn lều kiến tạo. Nơi này không có người biết nên như thế nào kiến, Diêu Cẩm Thi chính mình cũng chỉ là có cái ý tưởng, cho nên ở thực thi trong quá trình, yêu cầu cùng thợ ngóa thương lượng tới, cái này quá trình liền hao phí rất nhiều thời gian. Tiến vào mùa thu sau, Diêu Cẩm Thi cái thứ nhất ôn lều rốt cuộc kiến thành. Ở thử qua ôn lều nội có thể cung cấp độ ấm sau, Diêu Cẩm Thi yên tâm đem dư lại mấy cái ôn lều nhiệm vụ giao cho tôn thợ xây. Bên kia, Trình Vĩnh Năm cũng ở tỉnh dưỡng một tháng lúc sau chậm rãi hảo lên. Tuy rằng vẫn là không thể kịch liệt vận động, nhưng là tốt xấu có thể rời giường đi lại. Mà hắn ở hào lúc sau, chuyện thứ nhất chính là phương hướng Diêu Cẩm Thi người một nhà biểu đạt lòng biết ơn. Ít nhiều cô nương cứu ta, nếu không ta hiện tại chỉ sợ đã chết ở Lý Công Tử thủ hạ. Nói lên cái này, trình vĩnh năm có chút kích động. Diêu Cẩm Thi an ủi hắn trong chốc lát sau, nói lên ngày đó sự tình, Lý Công Tử nói hắn lúc ấy không biết ngươi là ta mời đến tiểu nhị, là bởi vì hiểu lầm mới có thể đem ngươi đánh, là như thế này sao? Không phải, ngày đó lý công tử tới lúc sau, đầu tiên là hỏi ta cùng ta ca quan hệ, lại hỏi ta có thể hay không loại mục nhĩ, ta nói sẽ không sao, hắn mới sai người đánh đến ta. Ta bị đánh thời điểm còn nghe được hắn cùng hắn gia đình nói lên mục nhị sự tình, giống như nói Diêu ra người đã qua đi chờ, còn nói tới rồi Diêu đại cô nương. Những lời này trình vĩnh năm tỉnh lại sau liền tưởng cùng Diêu cẩm thi nói, nhưng là vẫn luôn không có cơ hội, hiện tại rốt cuộc có thể nói ra tới, hắn cảm thấy thật cao hứng. Lý có kỷ cương cùng Diêu gia có liên lụy Diêu cẩm thi vẫn luôn biết đến nỗi cùng Diêu gia ai vẫn luôn là nàng sở nghĩ hoặc không nghĩ tới thế nhưng là Diêu cẩm tú đương nhiên này đó hiện tại cùng nàng không có gì quan hệ nàng nghe qua còn chưa tính chúng ta cùng Diêu gia đã hoàn toàn không có quan hệ loại chuyện này về sau cũng sẽ không lại đã xảy ra lần này sự tình là trách nhiệm của ta chờ ngươi dưỡng hảo bị bệnh ta sẽ lại một lần nữa giúp ngươi tìm việc làm cô nương ta không phải ý tứ này. Nghe được Diêu Cẩm Thi nói, Trình Vĩnh Năm vẻ mặt khẩn trương giải thích. Hắn chỉ là tưởng đem chính mình biết đến nói ra, miễn cho Diêu Cẩm Thi về sau có hại, lại không có lấy chuyện này vì áp chế ý tưởng. Đến nỗi công tác sự tình, nếu là có thích hợp, hắn đương nhiên là nguyện ý tiếp tục đi theo Diêu Cẩm Thi làm. Rốt cuộc Diêu Cẩm Thi đối bọn họ huynh đệ đều thực hảo, nhưng lại không nghĩ bởi vì chính mình sự tình làm nàng khó xử. Yên tâm đi, ta nơi này về sau khẳng định vẫn là sẽ thiếu nhân thủ. Ngươi cùng ngươi ca đều là kiên định đáng tin cậy, ta nhưng không muốn thả ngươi rời đi. Diêu Cẩm Thi tựa hồ là đã nhận ra hắn băn khoăn, cười giải thích một câu. Ta cái gì cũng không hiểu, nếu là cô nương không chế nói, ta nhưng thật ra có thể tiếp tục giúp ngươi phơi một nhĩ. Trình Vĩnh Năm thấy Diêu Cẩm Thi không phải khách sáo cũng không phải nói giỡn, liền có chút ngượng ngùng nói. Diêu Cẩm Thi nghe vậy cười một chút, chờ thân thể của ngươi lại hảo chút lại nói, hiện tại nhiệm vụ của ngươi chính là đem thân thể dưỡng hảo. Ta hiện tại đã hảo. Tuy rằng động tác còn có chút chậm, nhưng là ta không nghĩ cái gì việc đều không làm lại lanh tiền công, nếu không cô nương khiến cho ta đi phơi một nhị đi. Bằng không tiếp tục như vậy tu dưỡng đi xuống, ta đều phải biến thành một phế nhân. Nói lên cái này, Trình Vĩnh năm dưỡng thương trong khoảng thời gian này, Diêu Cẩm Thi trừ bỏ thường xuyên đưa chút thức ăn đồ bổ ở ngoài, còn đúng hạn đem hắn tiền công chia hắn ca, Trình Vĩnh năm trong lòng có chút băn khoăn. Diêu Cẩm Thi nhìn nhìn hắn, do dự một chút, cũng đúng. Hiện tại phơi một nhĩ bên kia sự tình có người ở làm, người đi hỗ trợ đánh trợ thủ là được, đừng miễn cưỡng chính mình, có chuyện gì cùng ta nói. Được rồi, ta đã biết, ta sẽ chú ý đúng mực. Chính mình thật vất vả dưỡng trở về thân thể, hắn tự nhiên là quý trọng, hắn chỉ là muốn làm điểm nhi sự tình, chẳng sợ rất ít, nhưng là tổng so cái gì đều làm không được cường. Đến nỗi diêu cầm thi, năng cũng có tính toán của chính mình. Phần 65 Chương 65 tìm về bãi Thực mau tới rồi 8 tháng 15 tháng 8 là cái đại nhật tử, dì Mỹ Anh chuẩn bị thực long trọng. Tuy rằng thượng một lần về nhà mẹ để thời điểm không có gì đặc biệt tốt hồi ức, chính là loại này nhật tử cũng là không thể không trở về. Còn nữa nói, thượng một lần trở về phát sinh như vậy sự tình, vẫn luôn là nàng trong lòng một cây thứ, lần này trở về nàng nhất định phải đem lần trước ném mặt mũi tìm trở về. Lúc này đây, bọn họ đã hoàn toàn không giống nhau. Dì Mỹ Anh mão đủ kính nhi chuẩn bị về nhà mẹ để đồ vật, Diêu Cẩm Thi cũng ở chuẩn bị quá trung thu công việc trong nhà muốn đưa lễ địa phương không tính nhiều nhưng là muốn chuẩn bị đồ vật lại không ít trừ bỏ gì mỹ anh phải về nhà mẹ để sự tình ngoại diêu cẩm thi còn vì trình vĩnh phong huynh đệ cùng lý thu Hiến chuẩn bị lễ vật thậm chí liền giúp nàng cái ôn lều tôn thợ xây cùng công nhân nhóm cũng đều có lễ vật lễ vật không tính nhiều chân quý chính là một ít chấn trên có thể mua được điểm tâm còn có nhà mình phơi ra tới mộc nhĩ cùng với mỗi người vài đồng tiền không đợi bạc trình vĩnh phong thu được lễ vật sau thập phần cao hứng cố ý tới bái tạ còn hồi tặng một ít chính bọn họ ở trên núi trích đến trái cây Lý Thu Hiến đảo cũng tới nói tặng, bất quá chính là không có gì tỏ vẻ tôn thợ xây cùng công nhân nhóm đều thực ngoài ý muốn đối với cái này thu hoạch ngoài ý muốn bọn họ có thể làm chính là đem chính mình phụ trách sự tình càng nỗ lực làm tốt 8 tháng 14 hôm nay Dì Mị Anh mang theo diêu cẩm thi huynh nội lại lần nữa đi hướng hòa ra thôn bởi vì mang đồ vật thật sự nhiều Dì Mị Anh lại cố ý ở nhà mẹ để hòa nhau một ván Vì thế người một nhà là giá xe ngựa đi. Thôn thượng rất ít có xe ngựa, cho nên bọn họ tiến thôn đã bị người chú ý tới. Dì Mỹ Anh nguyên bản cùng Diêu Cẩm Thi cùng nhau ngồi ở trong xe, nhưng là mau đến cửa thôn thời điểm cố ý đi ngồi ở bên ngoài. Đi vào thôn, dì Mỹ Anh liền cao hứng cùng mỗi một cái nhận thức người chào hỏi. Mấy tháng không thấy, dì Mỹ Anh liền trở nên như thế phong cảnh, trong thôn người trên mặt nhiệt tình, sau lưng lại nhịn không được nghị luận lên. Hà gia người cũng hoàn toàn không biết gì Mỹ Anh trong khoảng thời gian này biến hóa, cho nên ở nhìn đến có xe ngựa ngừng ở trước cửa thời điểm, liền tò mò đi ra cửa xem. Nương, ngươi như thế nào ra tới? Dì Mỹ Anh vừa xuống xe liền thấy được dì Phạm Thị, cười hì hì hỏi. Dì Phạm Thị thấy nàng từ trên xe ngựa xuống dưới, vẻ mặt kinh ngạc, theo sau tiến lên đây, trong xe ngồi chính là ai à? Trở về như thế nào cũng chưa trước tiên nói một tiếng. Này có cái gì hảo thuyết? ta không phải mỗi năm 15 tháng 8 đều trở về sao? Dì Mỹ Anh nhìn thoáng qua đi theo dì Phạm Thị phía sau hai cái chị em dâu, cười thật phần vui vẻ, đồng thời xoay người đối trên xe Diêu cẩm thi đến, thi nhi, mau đem chúng ta mang đồ vật kế tiếp, chúng ta tới rồi. Vì thế, Diêu cẩm thi liền vén rèm lên đem trên xe dì Mỹ Anh chuẩn bị đồ vật đi xuống dọn, trừ bỏ chấn trên nhất quý báo điểm tâm trái cây chờ thức ăn ngoại, còn có rất nhiều hàng ngày sẽ dùng đến đồ vật, vải vóc xiêm y linh tinh liền tính thậm chí liền dầu muối tương giấm đều có có thể nói là rất lớn múc tích dì phạm thị nhìn trên xe quần cuộn không ngừng tiếp ra tới đồ vật cả người đều sửng sốt ngay sau đó lo lắng lôi kéo dì mị anh đến một bên nhỏ giọng hỏi anh tử a đây là có chuyện gì xảy ra chuyện gì sao như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật của cải đều phải dọn không ngươi về sau còn muốn mang theo hai đứa nhỏ sinh hoạt này nhưng như thế nào là hảo a thấy dì phạm thị vẻ mặt dáng vẻ lo lắng dì mị anh trong lòng ấm áp duy nhất sẽ lo lắng nàng quả nhiên vẫn là chỉ có cha mẹ yên tâm đi ta không có việc gì dì mỹ anh vô vô gì phạm thị tây đang chuẩn bị giải thích thời điểm liền nghe được đệ tức phụ hà triệu thị thanh âm nhị tỷ ngươi đây là đem chấn trên tiệm tạp hóa đều dọn nhà chúng ta tới đi sau khi nói xong hà triệu thị còn không quên chạy tới lo lắng hỏi nhị tỷ kỳ thật ngươi không cần như vậy đều là người một nhà ngươi nhật tử quá đến khổ mọi người đều biết chúng ta giúp không được gì cũng không thể như vậy chiếm ngươi tiện nghi a Dì Mỹ Anh nghe vậy thật sâu nhìn Hà Triệu Thị liếc mắt một cái, lần đầu tiên cảm thấy cái này đệ tức phụ tuy rằng không quá có thể nói bộ dáng, nhưng là nội tâm nhưng thật ra còn rất thiện lương. Đến nỗi một bên mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn chằm chằm vào xe ngựa đại tẩu Hà Tống Thị, dì Mỹ Anh tắc không có bất luận cái gì hảo cảm. Hà Tống Thị vẫn luôn đang chờ, chờ trên xe ngựa xuống dưới một người nam nhân. Nếu không nói, như thế nào giải thích dì Mỹ Anh này không đến hai tháng tới biến hóa. Thường một lần trở về vẫn là một bộ mặt ủ mày hễ miễn cưỡng cười vui bộ dáng tới bắt đồ vật cũng không đáng giá cái gì tiền lúc này mới ngắn ngủn hai tháng qua đi không chỉ có ngồi xe ngựa đã trở lại thậm chí liền ra tay đều trở nên hào phóng như vậy liền tính trước kia diêu tĩnh khang trên đời dì mị anh nhật tử quá đến dễ chịu thời điểm cũng không có hiện tại lớn như vậy tay chân to a mà duy nhất giải thích liền tính dì mị anh có người trong nhà tái giá nhất định là tìm có tiền nam nhân nhất định là cái dạng này Nếu không trước mắt hết thể căn bản không có biện pháp giải thích. Hà Tống Thị là như vậy tưởng, mà trên thực tế hòa giá thôn người đại bộ phận cũng đều là như vậy tưởng. Di Mỹ Anh căn bản không thể tưởng được người khác ở sau lưng đều nói gì đó khó nghe nói, bất quá nàng là không đệ bụng, chính mình thân chính không sợ bóng tà, chính mình nhật tử quá đến hảo là sự thật, đến nỗi những cái đó âm u người vọng tự phỏng đoán, căn bản không ở nàng suy xét phạm chủ nội. Anh tử A, ngươi có phải hay không chuẩn bị tài giá? Ta cùng ngươi nói. Ngươi muốn tái giá cũng không phải không được, chẳng qua ngươi cũng không kém điểm này như thời gian đi. Hiện tại văn bách tra hiếu kỷ còn không có quá, ngươi lúc này tái giá, người khác là muốn nói nhàn thoại, đến lúc đó không chỉ có sẽ ảnh hưởng đến thi nhi, cũng sẽ ảnh hưởng đến nhà chúng ta các cô nương thanh danh. Hà Tống Thị vẫn luôn chờ đến trên xe đồ vật toàn bộ bị dọn xuống dưới, Diêu cẩm thi cũng nhảy xuống xe, vẫn là không chờ đến chính mình muốn nhìn đến cảnh tượng, vì thế chỉ có thể chạy tới cùng gì mị anh tìm hiểu. Dì Mỹ Anh vừa nghe lời này liền mặt trầm xuống tới, ta xem nhất sẽ nói nhàn thoại người chính là ngươi đi, nhìn đến chúng ta quá đến hảo ngươi liền như vậy không cao hứng sao. Ngươi nói chính là nơi nào. Ta đương nhiên hy vọng ngươi quá hảo, ta chỉ là sợ ngươi đi lầm đường tương lai hối hận. Hà Tống Thị vẻ mặt lời lẽ chính đáng, đem dì Mỹ Anh cách nói trở thành đối chính mình nói cam chịu. Dì Mỹ Anh chỉ cảm thấy nàng không thể hiểu được, xoay người liền lôi kéo dì Phạm Thị Hà Triệu Thị vào sân. Hà Ngọc quý Hà Ngọc mới huynh đệ hai cái ra tới hỗ trợ dọn đồ vật, tự nhiên cũng nghe tới rồi Hà Tống Thị nói, huynh đệ hai cái sắc mặt đều có chút khó coi. Hà Ngọc mới khó mà nói tẩu tử không đúng, trầm khuôn mặt giúp Diêu Văn Bách buộc hảo mã, liền dọn đồ vật vào nhà đi. Diêu Văn Bách cũng cầm vài thứ, vào cửa thời điểm đi ngang qua Hà Tống Thị bên người, đệ thấp thanh âm nói, tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Hà Tống Thị nghe vậy bị tức giận đến muốn quay đầu tìm hắn tính sổ, một cái không cha hải tử cũng dám mắng nàng. Mợ. Ngươi có hay không ngửi được cái gì hương vị? Diều Cẩm Thi không biết khi nào đứng ở bên cạnh, gọi lại Hà Tống Thị. Hà Tống Thị nhíu mày quay đầu nhìn về phía nàng, không vui nói, nào có cái gì hương vị? Ngươi nghe sai rồi đi. Không không không, một chút cũng chưa lầm, có một cổ tanh tưởi vị. Diều Cẩm Thi nhăn cái mũi, tựa hồ thật sự nghe thấy được khó nghe hương vị. Hà Tống Thị lập tức không kiên nhẫn nói, à, cha ngươi đều đã chết, ngươi cũng không phải cái gì kìm tôn ngọc quý tiểu thư, làm ra vẻ cái gì? Phần 66. chương sáu mươi sáu đều muốn kiếm tiền nha ngươi nghe thấy được sao càng thanh tưởi hà tống thị nói xong diêu cẩm thi che lại cái mũi lui hai bước vẻ mặt ghét bỏ giống như chính là trên người của ngươi phát ra mợ có thời gian nói người khác nhàn thoại không bằng trở về tẩy tẩy miệng đi nói xong diêu cẩm thi liền xoay người vào sân hà tống thị thề nàng thấy được diêu cẩm thi xoay người nháy mắt trên mặt trào phúng biểu tình nha đầu này là cố ý nói như vậy a còn không phải là tìm cái có tiền nam nhân sao có gì đặc biệt hơn người một cái hai cái đều dám đến nói ta thật là kỳ cục bọn họ toàn ra cho rằng chính mình là ai a hà tống thị bị tức giận đến đứng ở cửa mắng còn chưa đi hà ngọc quý nghe vậy đi tới tao mày nói đều ở nhà đâu ngươi nhỏ giọng điểm nhi dựa vào cái gì muốn ta nhỏ giọng điểm nhi a ngươi không thấy được bọn họ toàn gia khi dễ ta sao ngươi liền nhìn bọn họ khi dễ ta cũng mặc kệ ta gả cho ngươi có ích lợi gì hà tống thị một bụng hỏa không chỗ phát vừa lúc hà ngọc quý liền đụng phải đi lên hà ngọc quý ngày thường đều không cùng hà tống thị mặt đỏ nhưng là lúc này đây nàng liền như vậy ở trước công chúng mắng chính mình hắn cũng tới tính tình ngươi phát cái gì thần kinh còn không phải chính ngươi miệng tiện ngươi nếu là bất tranh cãi bọn họ còn sẽ nhằm vào ngươi sao trách ta sao ta như vậy nói không phải cũng là quan tâm bọn họ sao chính bọn họ không biết chú ý thanh danh ta còn không thể nhắc nhở một câu Ta xem các ngươi toàn gia đều là chút lòng lang dạ sói đồ vật. Ngay cả Hà Ngọc Quý đều cùng nàng đối nghịch, Hà Tống Thị cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ, nói không lựa lời mắng. Đây là mắng ai đâu? Với ai nha sinh lớn như vậy khí? Dị Mỹ Phương vừa vặn lúc này đi vào cửa, nghe được Hà Tống Thị nói liền cười lạnh hỏi. Hà Tống Thị nhìn thoáng qua Dị Mỹ Anh, cùng với đi theo nàng phía sau toàn gia, tức giận đến xoay người về phòng đi. Đại tỷ tới. Mau vào phòng đi, Tống Thị phát thần kinh đâu? ngươi không cần lý nàng. Hà Ngọc quý trên mặt có chút không được tự nhiên, bất quá vẫn là miễn cưỡng cười tiếp đón. Di Mỹ Phương chừng hắn một cái, mang theo toàn gia vào cửa đi. Di Phạm thị ở trong phòng nghe bên ngoài động tĩnh, sắc mặt âm trầm đáng sợ, thấy Hà Tống thị ngừng nghỉ xuống dưới, lúc này mới xoay người đối Diêu Cẩm Thi toàn gia nói, "Đừng lý nàng, suốt ngày không sinh sự liền sống không nổi, chúng ta mặc kệ nàng." "Nương, chúng ta tới, bên ngoài đó là nhà ai xe ngựa a?" như thế nào buộc ở chúng ta ra muôn khẩu dì mỹ phương người còn không có vào cửa liền ở trong sân gân cổ lên hỏi chờ đến đi vào trong phòng tới nhìn trên mặt đất tràn đầy đồ vật dì mỹ phương hơi kém không trô đặt chân đây là có chuyện gì các ngươi đem tiệm tạp hóa chuyển nhà tới đại tỷ các ngươi tới nhìn dì mỹ phương vẻ mặt kinh ngạc biểu tình dì mỹ anh cảm thấy phá lệ thư thái cười tủm tỉm chào hỏi dì mỹ phương lúc này mới chú ý tới bọn họ người một nhà các ngươi nhưng thật ra tới sớm Chờ một chút, bên ngoài xe ngựa nên không phải nhà ngươi đi. Cũng không xem như nhà của chúng ta, chẳng qua là tạm thời đặt ở nhà của chúng ta. Dì Mỹ Anh hư vinh tâm đắc tới rồi cực đại thỏa mãn, cười tủm tỉm giải thích. Lời này không chỉ có dì Mỹ Phương nghe không rõ, chính là những người khác cũng nghe không rõ. Diêu Văn Bách thấy thế đơn giản giải thích một chút, bởi vì lần đó sự tình, cho nên này xe ngựa xem như cho chúng ta bồi thường, bất quá chờ đến quan phủ bên kia điều tra rõ ràng, nói không chừng liền cầm đi. Các ngươi cư nhiên còn gặp gỡ như vậy đáng sợ sự tình, may mắn không bị thương, bằng không các ngươi nương nhưng như thế nào sống a. Di Phạm Thị sau khi nghe xong lực chú ý toàn bộ bị bắt cóc sự hấp dẫn, ôm bên người Diêu Cẩm Thi đau lòng nói: "Cũng may đều đi qua, nhà của chúng ta Nhật Tử hiện tại cũng càng ngày càng tốt quá, mấy thứ này là chúng ta toàn ra tâm ý, đều là hiếu kính cha mẹ, cũng coi như là ta thượng một lần không có thể cho cha chúc thọ một chút xin lỗi." Thấy không khí có chút trầm thấp, Di Mỹ anh cười mở miệng điều giải: Những người khác nghe vậy lúc này mới nói dẫn lên, dì Mị Phương tiến đến nàng trước mặt, tò mò hỏi, nhà các ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Như thế nào không đến 2 tháng đã xảy ra lớn như vậy biến hóa? Có cái gì kiếm tiền chiêu số cũng cùng chúng ta nói nói. Cũng không có gì, chính là thi nhi nha đầu này nghĩ ra loại một nhĩ biện pháp, dựa vào bán loại này thổ sản vùng núi, nhà của chúng ta nhật tử mới có thể càng ngày càng tốt. Nơi này đều là nhà mẹ đẻ người nói nữa nhà bọn họ ở loại mục nhị sự tình cũng không phải cái gì bí mật nhưng thật ra không có gì không thể nói. Dì Mỹ Phương nghe vậy khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Diêu Cầm Thi bắt lấy tay nàng trên dưới đánh giá cuối cùng cười nói nói như vậy chúng ta thi nhi nhưng thật ra trong nhà phúc tinh nhị tỷ này mục nhị còn có thể loại như thế nào loại a người theo chúng ta nói nói chúng ta cũng đi theo kiếm điểm nhi bạc được không Hà Triệu thị thấy không ai nói tiếp liền cười nói Di Mỹ Anh nghe vậy quay đầu nhìn về phía Diêu Cẩm Thi, chuyện này dù sao cũng là Diêu Cẩm Thi nghĩ ra được, nàng không hảo thế nàng làm chủ. Diêu Cẩm Thi cười dùng ánh mắt ra nủi Di Mỹ Anh, ngay sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua trong phòng người, mọi người đều mắt trông mong nhìn nàng, chờ nàng chia sẻ cái này kiếm tiền biện pháp đâu. Diêu Cẩm Thi cười nói, loại mục nhĩ biện pháp không có gì khó, muốn giao cho các ngươi cũng không phải không được, chỉ là hiện tại thời tiết lập tức liền phải biến lạnh, thiên lạnh lúc sau mục nhĩ khả năng sẽ rất khó sinh trưởng. Cho nên nếu muốn loại ra một nhị nhất định phải muốn cái ôn lều, nếu các ngươi nguyện ý nói, ta đương nhiên có thể dạy cho các ngươi. Cái gì là ôn lều? Dì Mỹ Phương cái thứ nhất nghi hoặc hỏi. Diêu Cẩm Thi đơn giản giải thích một chút, đương nàng nói cái một cái ôn lều phải tốn phí gần 10 lượng bạc thời điểm, những người khác đều âm thầm đảo chịu một ngụm khí lạnh kia vẫn là thôi đi, trong nhà cũng không có nhiều như vậy bạc đi mạo hiểm như vậy. Hà Triệu Thị là cái thằng tính, vừa nghe đến muốn bỏ tiền ra, thẻ lưới nhưng thật ra dì lão đầu nhi vẫn luôn không nói chuyện, lúc này cũng như cũ chờ mặc, không biết suy nghĩ cái gì. bởi vì nói đến gia bạc sự tình, đại gia trong lòng cũng chưa đế, liền bóc qua cái này để tài. cả gia đình người chờ ăn cơm, vì thế dì mỹ anh liền đi theo dì phạm thị đám người đi phòng bếp. hà ngọc quý huynh đệ liền cái đi vội, chỉ còn lại có mấy tiểu bối lưu tại trong phòng bồi dì lão đầu nhi, hà gia hải tử cùng dì mỹ anh hải tử cho nhau tụ đôi nhi ở bên nhau nói giỡn. Đảo có vẻ Diêu Cẩm Thi huynh mội hai cái có chút bị cô lập ý tứ. Văn Bách A, gần nhất việc học thế nào? Đọc sách có mệt hay không A? Dì lão Đầu Nhi dẫn đầu đã mở miệng, lại là cùng Diêu Văn Bách lời nói việc nhà. Diêu Văn Bách cung cung kính kính trả lời, hai người chi gian có cổ kỳ dị khách khí. Diêu Cẩm Thi ở một bên nhàm trắng áp, dì lão Đầu Nhi cười nhìn về phía nàng. Thi Nhi hiện tại cũng càng ngày càng lợi hại, cư nhiên có loại mục nhị kiếm tiền bản lĩnh, thực hảo. Ông ngoại! Ngươi tưởng đi theo ta loại một như sao? Diêu Cẩm Thi chớp mắt to nhìn về phía Dì lao Đầu Nhi, trắng ra hỏi. Phần 67, chương 67 quyết đoán Dì lao Đầu Nhi. Ha ha ha, ta tưởng a, Thi Nhi nguyện ý mang ta kiếm tiền sao? Dì Lão Đầu Nhi chỉ là sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười lớn nói. Diêu Cẩm Thi những mày, không đáp hỏi lại, làm buồn bán có bồi có kiếm mới là chuyện thường. Ông ngoại ngươi không sợ bồi tiền sao? Ân, ta đương nhiên sợ, nhưng là tựa như ngươi nói làm buôn bán có bồi có kiếm mọi người đều muốn kiếm đều không nghĩ bồi nhưng nếu thật sự bồi kia cũng chỉ có thể thuyết minh ta không có cái này mệnh di lão đầu nhi thường xuyên mặt trầm như nước vốn tưởng rằng sẽ là cái lão cũ kỹ tính tình không nghĩ tới ngoài ý muốn rộng rãi đâu kia ông ngoại có thể cùng ta cùng nhau cái ôn lều loại mục nhĩ diêu cẩm thi thu liêm ý cười nghiêm trang đề nghị loại mục nhĩ sinh ý không có khả năng vĩnh viễn chỉ có nàng một nhà biết người khác nhiều thử xem tổng hội sờ soạn ra biện pháp Nàng hiện tại chẳng qua là chiếm cái tiên cơ mà thôi. Mà loại này thời điểm, nếu có thể giúp đỡ Hà ra cùng nhau kiếm chút tiền nói, đối với dì Mỹ Anh tới nói tất nhiên là càng có mặt mũi sự tình. Hảo, ta liền tin ngươi lần này. Dì lão đầu nhi cơ hồ không có do dự, lập tức đánh nhịp định ra chuyện này. Hà Thiến Lệ nghe đến đó có chút ngồi không yên, tiên lặng đứng dậy đi ra ngoài cấp Hà Tống Thị mật báo. Cùng lúc đó Hà Triệu Thị nữ nhi Hà Thiến Văn cũng đem cái này mang đi phòng bếp di phạm thị cái thứ nhất chạy trở về lao nhân ngươi nói cái gì đâu trong nhà không có gì bạc ngươi nhưng đừng lăn lộn mù quáng cha ngươi nghĩ kỹ rồi sao hà ngọc quý huynh đệ nghe được tin tức cũng chạy tiến vào toàn ra lại lần nữa tụ ở trong phòng di lão đầu nhi đối mặt người trong nhà chất vấn bình tĩnh nói anh tử các nàng này hai tháng tới biến hóa các ngươi cũng thấy được này còn chưa đủ sao nếu là bỏ lỡ cơ hội này các ngươi huynh đệ hai cái liền cả đời cùng chúng ta hai vợ chồng già tê ở cái này trong viện đi Hà gia chỉ là bình thường nông gia, Di lão đầu nhi hai vợ chồng già vất vả cực khổ cả đời, cũng chính là thuận lợi gả cho hai cái nữ nhi, cấp hai cái nhi tử cưới thêm mà thôi. Hiện tại Hà Ngọc quý trong nhà hai trai hai gái, Hà Ngọc mới trong nhà một nhi một nữ, nhà ai áp lực đều không nhỏ, tổng không có khả năng thật sự cả đời tệ ở cái này trong viện. Hà Ngọc quý huynh đệ hai cái lướt nhau, nói không nên lời phản đối nói tới. Di Phạm Thị vẫn là có chút lo lắng, chính là này nếu là bồi, chính là không ít bắt đầu. Bồi là chúng ta mệnh không tốt, không có gì hảo thuyết, chúng ta tuổi này, việc nặng làm không được, nếu là không nghĩ kiếm tiền biện pháp, về sau chúng ta hai cái hai mắt một bế cái gì đều không cần phải xem vào, bọn họ hai huynh đệ nếu là bởi vì này phòng ở đánh nhau rồi, vứt không phải là chúng ta mặt. Dì lão Đầu Nhi nói bén nhọn lại trực tiếp, lúc này liền dì Phạm Thị đều không biết nói cái gì cho phải. Nếu các ngươi cũng chưa ý kiến gì, kia chuyện này liền nói như vậy định rồi. Dì lão Đầu Nhi nhìn lướt qua trong phòng người. Bình tĩnh Hạ quyết đoán. Không được, ta không đồng ý. Dì lão đầu nhi nói âm vừa ra, Hà Tống Thị thanh âm liền truyền tiến bảo. Hà Tống Thị đẩy cửa đi vào tới, hung tận chừng mắt nhìn gì mị anh liếc mắt một cái. khinh thường nói, ta liền nói các ngươi như thế nào có như vậy nhiều tiền nhàn rỗi mua nhiều như vậy đồ vật trở về. Nguyên lai là quyết định này à, tưởng từ trong nhà lửa tiền đi. Ta nói cho, có ta ở đây, môn đều không có. Trong nhà này khi nào đến phiên ngươi nói chuyện. Dì Lão Đầu Nhi bị Hà Tống Thị nói khí hung hăng trụ bàn. Hà Tống Thị lại không thuận theo không buông tha. Cha, trong nhà này chúng ta cũng có phân, ngươi không thể như vậy bất công. Trong nhà vốn dĩ liền không có gì bạc, ngươi này vừa ra tay chính là mười mấy hai. Như vậy trợ cấp nữ nhi, chúng ta còn có sống hay không? Ngươi bất tranh cãi đi. Hà Ngọc Quý ở một bên mánh xả Hà Tống Thị tay háo, cắn răng nói. Hà Tống Thị một phen ném ra hắn, tiếp tục nhìn chằm chằm dì Lão Đầu Nhi nói. Ngươi muốn trợ cấp nữ nhi cũng đúng kia đem nhà của chúng ta kia phần cho chúng ta, giữ lại ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Dì Phạm Thị đã sớm không quen nhìn cái này con dâu cả, ngày thường nhân thể lợi mắt, thượng một lần liền khi dễ nàng nữ nhi, hiện tại lời này lời nói ngoại ý tứ, lại tưởng khuyến khích phân ra. Ta nói còn không rõ sao. Cha, ngươi liền nói được chưa đi. Hà Tống Thị quét dì Phạm Thị liếc mắt một cái, quay đầu nhìn chằm chằm dì lao đầu nhi hà ngọc quý tiến lên một phen kéo lấy hà tống thị ngươi điên rồi đi cút cho ta về phòng đi ta nói sai cái gì mười mấy lượng bạc đều đủ chúng ta chính mình cái một chỗ nhà mới chúng ta nhiều năm như vậy toàn ra tê ở đông sương phòng bọn họ làm bộ nhìn không thấy hiện tại trợ cấp nữ nhi nhưng thật ra đôi mắt đều không nháy mắt một chút có làm như vậy lão nhân sao nếu trong nhà này dung không dưới chúng ta kia dứt khoát phân ra hảo phân ra sạch sẽ hà tống thị ngạnh cổ nhìn chằm chằm hà ngọc quý Quyết định chủ ý muốn phân ra. Hà Ngọc Quý tưởng đem nàng kéo đi ra ngoài, kết quả nàng dễ rùa lợi hại, nhưng thật ra làm hắn cũng không thể nơi hà. Đối mặt Hà Tống Thị như vậy yêu cầu, dì lão đầu nhi nhưng thật ra có vẻ bình tĩnh nhiều, chỉ là hơi chút trầm mặc một chút. Theo sau nhìn về phía Hà Ngọc Quý hỏi, ngươi cũng tưởng phân ra? Cha, ta không có ý tứ này. Ta Hà Ngọc Quý suốt ruột muốn giải thích, Hà Tống Thị lại đánh gãy hắn. Cha, ngươi liền đáng thương đáng thương ngươi đứa con trai này đi, ngươi cũng nói chúng ta có hai trai hai gái muốn lưỡng dưỡng lao đại năm nay đều mười chín tuổi còn không có cưới vợ chúng ta chịu không nổi lăn lộn hà tống thị kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải phân ra không thể chỉ là xem không được gì lão đầu nhi lấy bạc cấp gì mỹ anh cho nên dùng phương thức này biểu đạt chính mình kháng nghị mà thôi hà tống thị nói đến hà ngọc quý chỗ đau nghĩ đến nhà mình đại nhi tử đã mười chín đại nữ nhi cũng mười bảy đều tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác nhưng chính mình lại lấy không ra bạc hắn này trong lòng cũng thực hụt hẫng Dì lão Đầu Nhi nhìn bọn họ hai vợ chồng, thật lâu sau lúc sau quay đầu nhìn về phía Hà Ngọc mới phu thê, các ngươi cũng đồng ý phân ra sao. Cái gì? Hà Ngọc mới sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại, theo sau cau mày nói, cha mẹ còn khỏe mạnh, nói cái gì phân không phân ra nói. Toàn ra vĩnh viễn là toàn ra, nếu đại gia quá không đến cùng đi, phân ra cũng không có gì không được, nếu là các ngươi cũng không có gì ý kiến, kia chúng ta liền phân ra đi. Dì lão Đầu Nhi thậm chí mở miệng an ủi Hà Ngọc mới một câu theo sau tựa hồ là khẽ than thở nói cha nhà này không thể phân a ngươi hồ đồ hà ra người không nghĩ tới gì lão đầu nhi thật sự sẽ đồng ý phân ra một đám kinh ngạc hô lên thanh tới diêu cẩm thi ở một bên nhìn đột nhiên có chút bội phục gì lão đầu nhi quyết đoán có thể nhìn đến trong nhà này tồn tại vấn đề thậm chí có thể tại như vậy đoạn thời gian nội làm ra phân ra quyết định nàng rất tò mò như vậy gì lão đầu nhi như thế nào sẽ vất vả cả đời lại chẳng làm nên trò trống gì đâu Bởi vì muốn phân ra chuyện này, cái này Trung Thu Hà gia người cũng chưa có thể quá hảo, vốn dĩ hẳn là một đốn bữa cơm đoàn viên, đại gia cũng đều ăn thất thần. Phần 68. Chương 68 lòng tham Hà gia đại phòng. Ăn cơm xong lúc sau, dì lão đầu Nhi liền bắt đầu thanh toán gia sản. Dì Mỹ anh có chút lo lắng trong nhà, liền không có lập tức mang theo Diêu Cẩm Thi huynh muội rời đi. Dì Mỹ Phương cũng giữ lại, bất quá trưởng phu của nàng Chu trấn lại mang theo bọn nhỏ sớm về nhà đi cha vợ trong nhà muốn phân ra chu chấn cái này cô ra ở đây cũng xác thật có chút xấu hổ hà gia gia sản đảo cũng rõ ràng sáng tỏ đồng ruộng tổng cộng hai mươi mẫu phòng ở liền như vậy một viện trong nhà còn có hai đầu ngưu thêm một chiếc xe bò dư lại chính là năm nay mới vừa nhận lấy tới lương thực cùng với bạc tất cả đồ vật một phân tam phần đồng ruộng ruộng tốt cùng trung đẳng điển phối hợp hà ngọc quý hà ngọc mới huynh đệ mỗi nhà đến tám mẫu dì lão đầu nhi hai vợ chồng già đến bốn mẫu sân còn dựa theo hiện tại ở tới phân Dì Lão Đầu Nhi hai vợ chồng ra được với phòng nhà chính, Hà Ngọc Quý ra đến đông sườn phòng, Hà Ngọc mới ra đến tây sườn phòng. Bạc tổng cộng có chín mươi tám hai, Dì Lão Đầu Nhi hai vợ chồng già lưu lại hai mươi lượng dưỡng lao tiền, dư lại huynh đệ hai nhà chia đều, một nhà đến ba mươi chín hai. Dư lại trong nhà vụn vật đồ vật cũng đều nhanh chóng phân ra tới, lớn đến lương thực, nhỏ đến nông cụ đồ làm bếp, nhiều vô số thượng vàng hạ cám, tóm lại phân thật sự hoàn toàn. đương nhiên, liền tính là như vậy. Hà Tống thị như cũng là không thỏa mãn, nhà của chúng ta nhiều người như vậy, lão nhị gia mới mấy khẩu người. Như vậy phân căn bản là không công bằng, hẳn là dựa theo đầu người tới phân. Lão nhị gia hiện tại ít người, chính là bọn họ tuổi trẻ, sau này thêm nữa đinh cũng chưa chắc dò so các ngươi ít người. Di Phạm thị không quen nhìn Hà Tống thị, trực tiếp rôi trở về. Hà Tống thị vẫn là không phục, liền tính như vậy, kia bọn họ tuổi trẻ, bọn họ về sau cũng có thể chính mình đặt mua gia nghiệp. Không phải càng hẳn là cho chúng ta đa phần điểm như sao? Tóm lại như vậy phân ta không đồng ý. Vậy ngươi muốn thế nào? Dì lão Đầu Nhi rốt cuộc đã mở miệng, lời này tuy rằng là hỏi Hà Tống thị, đôi mắt lại đỉnh Hà Ngọc Quý. Hà Ngọc Quý trong lòng cũng cảm thấy ủy khuất, liền nhấp miệng không nói lời nào, bị dì lão Đầu Nhi xem trong lòng giật hẫng, liền dứt khoát rời mắt không đi xem hắn. Nhà của chúng ta lão đại lão nhị đều tới rồi thành thân tuổi tác, chúng ta căn bản không có thời gian tích cốc tiền, này bạc nên nhiều cho chúng ta phân điểm nhi. Còn có đồng ruộng, cấp lao nhị ra như vậy nhiều mà, liền bọn họ hai vợ chồng có thể chung lại đây sao? Loại không hảo cũng là lãng phí, còn không bằng nhiều cho chúng ta điểm nhi. Còn có ngưu, nguyên bản liền tính hai đầu ngưu đều cho chúng ta, nhà của chúng ta cuộc sống này cũng quá không đi xuống, bất quá chúng ta cũng không phải như vậy lòng tham người, liền đem mẫu ngưu cho chúng ta đi, xe bỏ cũng cho chúng ta, bất quá các ngươi yên tâm, về sau các ngươi phải dùng cũng chỉ dùng được chính là, chúng ta cũng sẽ không không cho các ngươi mượn. còn có có chút lời nói hà ngọc quý khó mà nói hà tống thị cũng không để ý những cái đó chỉ điểm trong nhà đổ vật doang rạc nói đủ rồi dì lão đầu nhi trầm giọng đánh gãy hà tống thị nói bằng không toàn bộ gia sản đều cho các ngươi hảo là ngươi làm ta nói bị dì lão đầu nhi giống lên hà tống thị không phục lẩm bẩm dì lão đầu nhi cũng không để ý nàng những cái đó nghĩ nghĩ nói dựa theo ngươi nói mẫu nhiêu cho các ngươi xe bỏ đại gia xài chung đến nỗi bạc cúng đất lão nhị gia còn phải nhiều như vậy chúng ta hai vợ chồng già bốn mẫu lại cho các ngươi hai mẫu bạc lại cho các ngươi mười lượng năm nay lương thực chúng ta hai vợ chồng già kia phần cho các ngươi dư lại đồ vật chia đều. gì lão đầu nhi cái này phân pháp xem như thập phần công bằng hai bên đều không thiên vị đến nỗi nhiều cấp lão đại gia những cái đó cũng coi như là bọn họ hai vợ chồng già đối lão đại gia chiếu cố lão nhị gia không có gì tổn thất bất quá hà ngọc mới vẫn là có chút đau lòng hai vợ chồng già bởi vậy hai vợ chồng già trên tay không mà lại không bạc Về sau nhật tử không hảo quá. Về sau làm cha mẹ đi theo chúng ta quá đi. Hà Ngọc mới trộm đem Hà Triệu Thị kéo đến một bên, thấp giọng cùng nàng thương lượng. Hà Triệu Thị nghĩ nghĩ, hai vợ chồng già trên tay đổ vật không nhiều lắm, tuổi cũng càng lúc càng lớn. Về sau kỳ thật là không thể giúp gấp cái gì, nói không chừng còn muốn thêm không ít phiền thoái. Theo chân bọn họ quá kỳ thật là có chút có hại. Hơn nữa gì lão đầu nhi sở dĩ như vậy quyết đoán muốn phân ra, cũng là muốn lấy bạc đi theo nữ nhi toàn ra làm một nhị sinh ý. Này xinh ý nếu là thành còn hảo thuyết, nếu là không thành hai vợ chồng già đã có thể thật sự chỉ còn cái vỏ rỗng. Hành đi, chỉ cần cha mẹ nguyện ý, ta không có gì vấn đề. Vấn đề không ít, Hà Triệu Thị cũng biết chuyện này rất có thể xuất lực không lấy lòng, nhưng là nghĩ nghĩ lúc sau vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Dì Mỹ Anh ở một bên đem Hà Ngọc mới hai vợ chồng đối thoại đều nghe được, trong lòng nhưng thật ra đối Hà Triệu Thị có đổi mới. Bên kia, dì Lão Đầu Nhi đã giao sắc chặt đây dối đem ra cấp phân hảo. Cũng thỉnh Lý Chính tới viết công văn. Hết thể làm thỏa đáng lúc sau, Lý Chính còn có chút than thở thổn thức. Các người hai vợ chồng già về sau liền đi theo Lão Đại gia quá nhà đi. Giống nhau loại này phân ra cha mẹ đều là đi theo đại phòng sinh hoạt. Dì Lão Đầu Nhi nhìn thoáng qua không tiếp lời này cha Lão Đại một nhà. nhàn nhạt nói, không cần, chúng ta hai vợ chồng già chính mình quá. Cha, ngươi nói nói gì vậy? Về sau chúng ta hai vợ chồng sẽ chiếu cố của các ngươi, Hà Ngọc mới có chút trướng mắt Lão Đại toàn ra. Lúc này liền đứng dậy, dì lão đầu nhi nghe vậy quay đầu xem qua đi, hơi có chút ngoài ý muốn. Mà Hà Tống Thị nghe được lời này, chỉ là khinh thường nói, à, cho rằng đi theo hai vợ chồng già là có thể chiếm được cái gì tiện nghi sao. Đừng choáng váng, hai vợ chồng già trong lòng niệm đến đều là nữ nhi. Đại tẩu nói lời này đã có thể quá không lương tâm, phụ dưỡng cha mẹ vốn dĩ chính là bổn phận, ngươi cho rằng tất cả mọi người cùng ngươi giống nhau duy lợi là đồ sao. Hà Triệu Thị ngày thường liền cảm thấy Hà Tống Thị hành sự làm người quá mức lợi thế, lúc này nhịn không được liền nói ra khẩu. Bị người trước mặt mọi người chỉ trích, Hà Tống Thị tự nhiên là không thể nhẫn, lập tức liền tưởng rỗi trở về. Thấy hai người muốn xảo đi lên, Hà Ngọc quý cau mày đem người lôi trở lại trong phòng. Người kéo ta làm cái gì? Ta vừa rồi câu nói kia nói sai rồi. Triệu Thị mắng ta còn không cho ta mắng đi trở về. Người trong thôn đều ở bên ngoài nhìn đâu, người trước mặt mọi người nói đó là nói cái gì? người còn có lý. Vừa mới bị Hà Ngọc mới đánh mặt, Hà Ngọc quý lúc này trong lòng cũng có khí, nghĩ nếu không phải Tống Thị, trong nhà cũng sẽ không nháo thành hiện tại cái dạng này, ít nhất sẽ không ở Tết Trung Thu nháo đến khó coi. Hà Ngọc quý hai vợ chồng đóng cửa lại cái nhau, Di Phạm Thị cũng đã khách khí đem xem náo nhiệt người đều đuổi đi. Di lão Đầu Nhi cầm dư lại mười lượng bạc, tìm được Diêu Cẩm Thi hỏi, Thi Nhi à, ngươi xem này mười lượng bạc có thể hay không cái một cái ngươi nói cái kêu Trong nhà bởi vì chuyện này nháo thành như vậy, ngài vẫn là kiên trì tưởng đi theo ta cùng nhau làm này một nhị sinh ý sao? Muốn hay không cùng tiểu cứu cứu bọn họ thương lượng một chút? Tuy nói diêu cẩm thi rất bội phục gì lão đầu nhi này phần quyết đoán kính nhi, nhưng là này mười lượng bạc có thể nói là hai vợ chồng ra cuối cùng bản thân bạc, nếu là lấy ra tới, nói không hảo có thể hay không xảy ra chuyện. Không có việc gì, không cần theo chân bọn họ thương lượng, đừng nhìn ta như vậy hiện tại chúng ta hai vợ chồng ra còn chưa tới muốn xem người khác ánh mắt sinh hoạt trình độ. Dì lão đầu nhi khó được cười một chút. Phần 69, chương 69 Hà gia đầu tư. Cha, ngươi nói nói gì vậy? Hà Ngọc mới đi vào trong phòng thời điểm, vừa vặn nghe được dì lão đầu nhi nói, có chút không cao hứng phản bác. Chúng ta làm nữ nhi, cho ngươi dưỡng lao là hả là? Nói cái gì xem ánh mắt nói. Ngươi này không phải mắng ta sao? Dì lão đầu nhi quét hắn liếc mắt một cái, không có để ý đến hắn. Trong mắt lại là đang cười Hà Ngọc mới rõ ràng cũng là thói quen nhà mình lao cha mạnh miệng Quay đầu hỏi Diêu Cẩm Thi Các ngươi vừa rồi nói cái gì đâu Ông ngoại tưởng cái ôn liều Đi theo ta loại mộc nhĩ Rốt cuộc gì Lão đầu nhi về sau là muốn cùng Hà Ngọc mới bọn họ cùng nhau sinh hoạt Diêu Cẩm Thi cảm thấy chuyện này ít nhất Hà Ngọc mới hẳn là cảm kích Hà Ngọc mới nghe vậy trầm mặc trong chốc lát Quay đầu lại nhìn về phía gì Lão đầu nhi Ngươi không phải chỉ còn lại có 10 lượng bạc sao Toàn bộ lấy ra đi ngươi như thế nào sinh hoạt nay đó không cần ngươi nhọc lòng bị nhi tử hấn, di lão đầu nhi vẻ mặt không cao hứng hà ngọc mới nghe vậy sắc mặt trầm hạ tới suy nghĩ trong chốc lát mới nói bằng không như vậy đi ta hiện tại không có gì phải dùng tiền địa phương Này mười lượng bạc ta giúp ngươi ra đến lúc đó kiếm lời tính ngươi bồi tính ta cái gì kêu bồi tính ngươi kiếm lời tính ta ngươi nếu là cũng muốn làm liền chính mình lấy tiền đừng cùng ta ở chỗ này trộn lẫn di lão đầu nhi cau mày một chút đều không muốn cảm kích di phạm thị ở một bên dùng sức thọc gì lão đầu nhi nhi tử đề nghị có thể nói là thập phần hiếu thuận nếu là thật sự đem tiền toàn bộ lấy ra đi bọn họ nhật tử thật đúng là không hảo quá di lão đầu nhi lại nhất ý cô hành ai nói đều không muốn nghe người một nhà xảo nửa ngày ở bên ngoài đem trong nhà phân ra vừa bãi đồ vật thu thập tốt hà triệu thị đi đến biết rõ ràng bọn họ ở xảo cái gì sau nghị nghị đề nghị nói bằng không như vậy hảo chúng ta cũng xác thật muốn đi theo cùng nhau loại mộc nhĩ Cha mẹ tiền bạc bên này nếu là không quá phương tiện nói, không bằng chúng ta hai nhà kết phường nhi Một nhà lấy ra một nửa tiền tới, đến lúc đó kiếm lời bạc hai nhà chia đều Ta cảm thấy tiểu cửu mụ chủ ý không tồi, như vậy các ngươi áp lực đều có thể nhỏ một chút Nếu là về sau kiếm lời còn tưởng chính mình làm, cũng có thể tiếp tục cái ôn lều Nhưng là ngay từ đầu cái này bạc vẫn là muốn thận trọng đối đãi. Hà Triệu Thị nói đúng là Diêu Cẩm Thi tưởng nói, bất quá cái này lời nói nàng chủ động trộn lẫn đi vào không quá thích hợp liền chỉ có thể chờ đã có người như vậy đề nghị sau đi theo phụ họa. Dì lão đầu Nhi cuối cùng vẫn là đồng ý biện pháp này, dù sao cũng là Nhi tử một mảnh hiêu tâm. Mặt khác, Hà Ngọc mới còn lấy ra mười lượng bạc tới, hy vọng có thể nhiều cái một cái ôn lều, cũng coi như là thực quyết đoán. Hà gia người đều thương lượng Hảo lúc sau, vẫn luôn ngốc tại Hà gia còn chưa đi lý chính đột nhiên đã mở miệng, các ngươi vừa rồi nói cái này, thật sự có thể kiếm tiền. Trước mắt mới thôi, chúng ta xác thật rửa cái này kiếm lời chút bạc. Diêu Cẩm Thi không hảo đem nói quá về toàn, chỉ khiêm tốn nói, Hà gia người tuy rằng có đi theo làm một trận ý tưởng, nhưng là làm người đảo bạc sự tình rốt cuộc vẫn là muốn thận trọng, liền không nói thêm gì. Di Mỹ Anh một cái quả phụ, nhật tử đột nhiên quá đến hảo, tin tức này so trong tưởng tượng truyền càng mau, trong thôn đồn đại không ít, nhưng là Lý Chính hiện tại cảm thấy có lẽ thật đúng là cùng loại một nhị sự tình có quan hệ, kỹ càng tỉ mỉ hỏi Diêu Cẩm Thi một ít tương quan vấn đề sau, Lý Chính trong đầu lập tức nghĩ muốn hay không đi theo cùng nhau loại. Đương nhiên, cái ôn lều như cũng là một cái vô pháp lướt qua trở ngại, lập tức lấy ra mười mấy lượng bạc, này ở thôn thượng cơ hồ là một cái bình thường gia đình một nửa tích tụ, liền tính hắn là Lý Chính, cũng không có biện pháp lập tức lấy ra nhiều như vậy bạc Chuyện này ta trở về cùng nhà ta kia khẩu tử thương lượng thương lượng, nếu quyết định, ta liền đi tìm ngươi, ngươi xem được chưa? Lý Chính vẫn là có chút tâm động. Diêu Cẩm Thi nghe vậy chỉ là mỉm cười gật đầu, cũng không có hứa hẹn cái gì.